Đang chuẩn bị lấy lại đây nhìn xem, Lê Sơ Tình đã đi tới, cười đưa qua bài thi. Lao sư, ta viết xong rồi. Tiếp nhận Lê Sơ Tình bài thi, bài chuyên ngành Lao sư quét liếc mắt một cái bài thi, phiên đến mặt sau nhìn xem đại đề, vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, không tồi, xem ra học kỳ sau học đồng lại không chạy. Vì nghèo khó vùng núi bọn nhỏ nỗ lực sao. Lê Sơ Tình cười chớp chớp mắt. Mỗi năm tư học kim, nàng đều sẽ chủ động hướng trường học sinh, đem quyên cấp hy vọng công trình. Đây cũng là trường học các lao sư cũng đều biết đến sự tình. Kỳ thật sao? Chút tiền ấy, lê sơ tình nơi nào để ý, rốt cuộc còn chưa đủ nàng mua cái hàng hiệu bao. Quên tiền cũng hảo, làm người tình nguyện cũng thế. Bất quá chính là vì cho chính mình lý lịch mạ mạ vàng mà thôi. Đại gia lục tục bắt đầu nộp bài thi, lê sơ tình chủ động hỗ trợ thu thập, lại giúp đỡ hai người cùng nhau đem bài thi đưa về Office Building. Nhìn theo lê sơ tình rời đi, bài chuyên ngành lao sư còn ở Cảm Thán. Nay Thật là một cái bầu trời một chút ngầm, yêu quý trừ bỏ lớn lên đẹp, thật là không có giống nhau so được với nhân gia sơ tỉnh. Trong văn phòng mặt khác hai cái lão sư cũng gia nhập bắt quái chi liệt. Cũng chính là cố gia có tiền, bằng không sớm tìm đường chết. Cố gia còn muốn đem nàng đương người nối nghiệp, cũng không sợ tương lai đem ra sản bại hết. Cũng không thể nói như thế, ta cảm thấy yêu quý cũng khá tốt. Hạ Lan không cam lòng mà giúp đỡ yêu quý nói chuyện, tích tỷ lần trước còn chủ động trợ giúp ta đâu. Nàng cái loại này tính toán ai không biết. Lão sư quay mặt đi, còn không phải là vì nổi danh, lõm nhân thiết, ta nói hạ lan đồng học, ngươi nhưng đừng bị nàng về điểm này tiểu biểu diễn lửa, cũng chính là gần nhất nàng mới ngoan mấy ngày, trước kia cái dạng gì, trường học ai không biết. Năm nay quải mấy khoa còn không biết, nếu không phải cố ra có tiền, đổi thành khác học sinh, sớm bị trường học khai 180 trở về. Ta cảm thấy yêu quý không phải như thế. Ngươi cảm thấy, ngươi a, chính là quá thiên chân. Đúng rồi lao sư đánh gây nàng lời nói. Lần trước Diệp Lao không phải muốn thu ngươi đương đồ đệ, ngươi đi bái sư không có. Không có. Tự không phải nàng viết, nàng sao có thể chiếm cái này tiện nghi. Ngươi nói Hạ Lan, ngươi như thế nào ngu như vậy à, loại chuyện tốt này không thượng còn chờ cái gì đâu. Chính là, này thiên hạ rất bánh có nhân cơ hội, ngươi còn không bắt lấy, nhân ra Diệp Lao đó là người nào, bái đến hắn muôn hạ, kia về sau chính là bay xa vạn giảm, không thể so ngươi đương cái nho nhỏ nhiếp ảnh ra cường. Nếu là ta... Mỗi ngày đi theo hắn để trà đổ nước đều nguyện ý. Ngày mai thi họa triển, diệp lao cũng tới, lần này ngươi cần phải nắm lấy cơ hội. Hạ Lan muốn mở miệng thuyết minh yêu quý mới là viết chữ người, lời nói đến bên miệng lại trò đùa dai mà thu hồi đi. Đến lúc đó, vài vị lao sư sẽ đi nhìn xem triển sao. Khẳng định A. Đến lúc đó giáo lãnh đạo đều đến đi, ta khẳng định cũng đến đi cấp diệp lao cổ động A. Nghe nói lần này trưng bày tinh phẩm rất nhiều. Nghe mấy người nghị luận, Hạ Lan chỉ là âm thầm cười. Ừ. Một đám đều khinh thường nhân gia yêu quý. Nàng chính là đem danh thiếp giao cho Lê Sơ tỉnh. nhân gia yêu quý lúc này khẳng định đã sớm bái song sư. Cuối tuần Diệp chi thu thi hòa triển, yêu quý nếu là hắn đồ đệ khẳng định cũng tới, đến lúc đó đảo muốn nhìn những người này bị vả mặt biểu tình. Từ lao sư văn phòng ra tới, nàng cười bắt thông Mễ giao điện thoại. Mẹ giao tỷ, ta là Hạ Lan. Tiểu Lan A, ảnh chụp thu được, vất vả ngươi. Khách khí cái gì, đúng rồi. Ngày mai Diệp Chi Thu ở chúng ta trường học thi họa triển, Tích Tỷ khẳng định cũng tới xem triển đi. Diệp Thu biết thi họa triển. Mẹ Giao dùng tay che lại ống nghe, sườn mặt nhìn về phía ngồi ở nàng bên cạnh yêu quý. Ngài đi sao? Diệp Chi Thu, yêu quý nghi hoặc mà quay mà đi. Ai a? Thi họa đại gia, một bức họa bán đấu giá vài ngàn vạn đâu. Mẹ Giao ngữ khí cảm thán, hắn viết cố thể kia chính là nhất tuyệt. Cố thể? Yêu quý nguyên lai like không có gì hứng thú, nghe thế câu. Ngược lại dâng lên vài phần hứng thú. Phải không? Ra đây đảo muốn qua đi nhìn xem. Mẹ giao một lần nữa đối thượng thủ cơ, tích tỉ nói đi. Hạ Lan vừa nghe Liền cười. Liền nói sao? Sư phó khai triển lăm tranh, đồ đệ sao có thể không tới? Hảo, chúng ta ở đây ngày mai thấy. Cắt đứt điện thoại, Hạ Lan cười đưa điện thoại di động nhét vào túi. Hử! Các vị lão sư, các ngươi liền chờ bị vả mặt đi. Ngủ ngon lạc. Trước 239-239 vị này thật đúng là đăng cái mũi lên mặt. Nếu giáo lâm thủy bạn, tự tự khủng thanh long. Lối viết thảo bình phong. Công nghệ Mỹ viện nhiều công năng tính. Màu đỏ tranh chữ thượng viết diệp tri thu thi họa triển nội dung, cổng lớn chỗ lập giá thượng, lao tiên sinh tay cầm bút lông, một bức đại sư tư thái. Bên cạnh trường học lãnh đạo cùng vài vị nghệ thuật bộ lao sư đều ở, đương nhiên, còn có cô ý chạy tới cấp diệp tri thu cổ động giáo dục bộ môn lãnh đạo nhóm. Mấy cái tuổi trẻ nữ hải tử treo người tình nguyện phù hiệu tay áo, đảm đương hoạt động phục vụ người tình nguyện. Này trong đó liền có Lê Sơ Tình. Vì hôm nay hoạt động, nàng cũng đặc biệt mà trang điểm một phen. Một thân màu lam nhạt hàng hiệu váy trang, trên mặt nhàn nhạt trang dung, tiểu tâm tư mà đem tóc sơ thành thực cổ khúc ngoan ngoãn tiểu dáng. Nguyên bản chính là trường học nổi danh học bá, lại luôn luôn ham thích với trường học hoạt động, Lê Sơ Tình nguyên bản liền rất dẫn nhân chú mục. Hôm nay như vậy thời điểm, nàng càng là cực lực biểu hiện Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm xem ở trong mắt đều là liên tiếp gật đầu, còn đem nàng giới thiệu cho các vị chạy tới lãnh đạo, tự nhiên không tránh được muốn nhắc tới nàng đoạt giải sự tình. Lê Đồng Học, ta chính là nghe qua không ít chuyện của ngươi, học bá học sinh xuất sắc, lần trước học viện đoạt giải học sinh chính là ngươi à? Chợt chợt chợt, như vậy tuổi trẻ liền như vậy kiên định chịu làm, về sau đi ra trường học khẳng định cũng sẽ có một phen làm. Lê Sơ Tình trong lòng mỹ tư tư, trên mặt lại là nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh điệu thấp. Vẫn là hai năm trước đoạt giải, không đáng giá nhắc tới, ta cảm thấy, nếu là hoa hạ người, chúng ta hẳn là càng chú trọng chính mình truyền thống phương hóa, lần này lại đây ta cũng mang theo một bức ta tác phẩm, trong chốc lát muốn cho Diệp lão lời bình lời bình. Đúng vậy, đây chính là chuyện tốt, trong chốc lát chúng ta cũng nhìn xem. Khi nói chuyện, hai chiếc xe đã xử lại đây, ngừng ở dưới bậc thang. Phía trước xe cửa xe kéo ra, Diệp chi thu trợ lý tiểu tâm mà đem lão nhân ra đỡ xuống dưới. Mặt sau xe thượng. Chui ra tới người còn lại là thân hình cao lớn, có một đôi thâm thúy xinh đẹp lam đôi mắt. Bên cạnh, sớm có nữ đồng học nhận ra Danny cười, sắc mặt đỏ bừng mà kêu ra tên của hắn. Danny! Danny cũng tới. Diệp lão, Hoan Ninh! Chúc mừng Diệp lão, lần này lại bắt được giải thưởng lớn. Mọi người cười hướng Diệp Lao chúc mừng hắn huyền. Diệp Thu biết mỉm cười đáp lại, một bàn tay liền nâng lên tới đỡ lấy Danny cánh tay. Chư vị, ta phương hướng đại gia giới thiệu một chút. Đây là ta Tân Thu đệ tử Đan Nhi, hắn đối chúng ta phương Đông văn hóa phi thường cảm thấy hứng thú. Này đó các lão sư tự nhiên không quá hiểu biết Đan Nhi, nghe nói hắn là Diệp Lão đệ tử, tự nhiên là muốn nhìn với con mắt khác một phen. Đại gia nói dỡn vài câu, cùng nhau vây quanh Diệp Thu biết đi vào đại sảnh, đem lão nhân gia lui qua tọa đàm vị trí. Diệp lão sư, Lê Sơ tỉnh cười nên lại đây, đem một ly chuẩn bị tốt nước trà đưa đến lão nhân gia trên tay, biết ngài yêu nhất uống bích la xuân, ta cố ý vì ngài pha hảo. Đầu hạ thiên can, ngài nhượng nhịn biết hầu. Cảm ơn. Diệp Chi Thu vẻ mặt mà cảm động, tiểu cô nương như thế nào xưng hô? Ta kêu Lê Sơ Tỉnh, sáng sớm lê, sau cơn mưa sơ tỉnh, sơ tỉnh. Lê Sơ Tỉnh cười giải thích nói, sáng sớm vũ sơ tỉnh, hảo ý thơ tên. Diệp Chi Thu cười ca ngợi một câu. Ngài quá khen, lại nói tiếp, ta chính là ngài trung từ khen, năm tuổi thời điểm liền bắt đầu lâm ngài tranh chữ. Phải không? Diệp Chi Thu lại hỉ Khó được giống các ngươi như vậy người trẻ tuổi thích tranh chữ. Ta còn mang theo một bức ta gần nhất tác phẩm, nếu là ngài không chê, còn thỉnh chỉ ra chỗ sai. Hảo. Diệp Chi Thu cười ứng. Đối với truyền thống văn hóa truyền thừa, hắn cũng vẫn luôn ở nỗ lực thúc đẩy. Hiện tại người trẻ tuổi, còn có thể kiên trì viết chữ họa quốc họa, thực sự khó được. Vậy chờ Diệp Lao nói xong tòa lại nói. Lê Sơ tỉnh thoải mái hào phóng mà đi đến cái bàn trước, đại gia hoang nên Diệp Lao tỏa đàm. Vỗ tay chung. Diệp Chi Thu cười cười, nhẹ nhàng khoát tay. Bàn luận chưa nói tới, chính là cùng đại gia chia sẻ một chút ta kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Lão nhân ra nói tới chính mình khi còn bé học tự, tiếp theo lại cho tới tự thể, trên mặt cũng không có đạ thân là danh gia đắc ý. Sống đến lao học được lão, ta hiện tại cũng là ở một đường nghiên tập, ta cũng hy vọng đại gia có thể chân chính mà cầm lấy bút tới viết một viết, cảm thụ một ít chúng ta hoa hạ dân tộc truyền lưu ngàn năm văn hóa. Cảm ơn đại gia chăm vội bên trong rút ra thời gian đến xem ta viết hỏa mấy thứ này, cảm ơn, nếu chư vị có bất luận cái gì ý kiến, cũng mời theo khi chỉ ra chỗ sai. Lao tiên sinh bình dị gần gũi mọi người đều là thực thưởng thức mà vì hắn vô tay. Diệp lão nói được thật sự là quá tốt, là một người mỹ thuật hệ học sinh, ta cũng cho chúng ta văn hóa huyền xa mà kiêu ngạo, hy vọng đại gia có thể cùng ta giống nhau, chân chính mà thể nghiệm bút lông tự mỹ cùng lưu nhã. Làm người chủ trì lê sơ tình đi tới. Làm một cái đơn giản tổng kết thước lên tiếng, xoay người đi đến Diệp Chi Thu trước mặt, đem phùng ở trong tay giấy tuyên thành đưa qua. Diệp Lão, thỉnh ngài chỉ ra chỗ sai. Tới, ta nhìn xem. Diệp Chi Thu nhận được trong tay, trợ lý vội vàng vội hắn triển khai. Bốn phía Lao sư cùng lãnh đạo nhóm cũng đều là thò qua tới, tò mò mà nhìn về phía trên giấy bút lông tự. Lần trước nghe Hạ Lan để qua Diệp Chi Thu muốn thu yêu quý đương đồ đệ sự tình lúc sau, Lê Sơ tình cũng là âm thầm động tâm tư lúc này đây cô ý lấy đến chính mình miệng vết thương thỉnh diệp chi thu chỉ ra chỗ sai chính là muốn được đến đối phương thưởng thức bởi vậy nay tự cùng hòa cũng đều là hạ rất lớn công phu từ mấy trăm chương chính mình tác phẩm chung lấy ra tốt nhất hai ba trường từ nhỏ đến lớn viết mười mấy năm bút pháp thượng cũng coi như là có điểm hòa hậu diệp chi thu nhìn nhìn cười không tuổi đương nhiên này một câu chính là khách khí này trên giấy tự không tuổi là không tuổi nhưng cũng chính là không tuổi mà thôi Còn xa không đến làm người kinh diễm nông nỗi. Chỉ là làm cho nhiều như vậy lãnh đạo, lão sư, diệp chi thu tự nhiên là không hảo bác nhân ra tiểu cô nương mặt mũi lão sư cùng hiệu trưởng nhóm đều là thường dân, nhìn viết đến rất đoan chính, diệp lão cũng đi theo khen, mỗi người đều là đi theo ca ngợi. Không hổ là chúng ta trường học học bá, này tự cũng viết đến không tồi. Như vậy tuổi trẻ, có thể viết đến như vậy đã rất lợi hại. Diệp lão đều nói tốt, kia khẳng định là hảo. Lê Sơ Tình giật nhẹ bên cạnh nữ Lão sư cánh tay, người sau hiểu ý mà cười, cái gọi là một chữ chi sư. Sơ Tình à, Diệp Lão như vậy chỉ điểm, còn không qua tới hành lễ. Lê Sơ Tình đi tới, cười hướng Diệp Chi thu hành một cái đại lễ, cảm ơn Diệp Lão chỉ điểm. Sơ Tình về sau nhất định càng thêm nỗ lực. Muốn ta nói a cái kia nữ Lão sư nâng lên mang hàng hiệu lắc tay tay phải, đỡ lấy Lê Sơ Tình cánh tay. Diệp Lão nếu là thích, dứt khoát thu chúng ta Sơ Tình đương đệ tử, ngài xem thế nào a? Sáng sớm. Thu được Lê Sơ Tình như vậy quý trọng lễ vật, đương lão sư đương nhiên là không thể thiếu giúp nàng nói tốt vài câu. Lê Tiểu Thư phi thường có tài hoa, chỉ là diệp chi thu xua xua tay, ta phía trước cũng đã nói qua, chỉ thu một vị quan môn đệ tử, lần trước tới thời điểm, đã cùng nhân ra Tiểu Cô Nương nói tốt, chính là không thể đổi ý. Nói như vậy, kỳ thật chính là huyền chuyển cách nói. Lê Sơ Tình nghe ra hắn cự tuyệt ngữ khí, trong lòng âm thầm thất vọng. Cơ hội như vậy, bỏ lỡ nhưng chính là cả đời. Không chịu buông tha cơ hội này, nàng âm thầm cắn răng một cái, Diệp Lao nói chính là lần trước viết tranh chữ người sao. Không tuổi Diệp Chi thu gật gật đầu, Lê Đồng học, ta không phải không nghĩ thu ngươi, chỉ là rốt cuộc thượng tuổi, tinh lực hữu hạn, thật sự mang không được nhiều như vậy học sinh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để ý. Sao có thể? Lê Sơ tỉnh cười đến vẻ mặt khiêm tốn, kỳ thật. Ta chính là viết tranh chữ người. Cái gì? Diệp Lao ngẩn ra, chính là. Ta nhớ rõ tiểu cô nương kêu Hạ Lan. Cái kia tranh chữ xác thật là Hạ Lan chuẩn bị, nhưng là mặt trên tự kỳ thật không phải nàng viết. Sau lại Hạ Lan đồng học còn cố ý đem tên của ngài cho ta, làm ta và ngươi liên hệ, hôm nay ta còn cố ý đem tranh chữ mang lại đây, làm ngài đánh giá. Lê Sơ tình cười, ta nguyên bản tưởng cho ngài gọi điện thoại, sau lại ngắm lại, vẫn là hy vọng Diệp luôn thật sự bởi vì thưởng thức mới thu ta vì đồ đệ, mà không phải bởi vì một cái hiểu lầm. Diệp chi thu nghe được trong hai, một từ mặt đất sắc khẽ biến. Rõ ràng hắn phía trước cũng đã trước mặt mọi người tuyên bố quá muốn thu nàng vì đồ đệ, kết quả nhân ra cũng không có bởi vì chuyện này mà chủ động liên hệ nàng, mặt là cố ý đem đồ vật lấy lại đây làm hắn đánh giá. Trước không nói này tranh chữ, chỉ là này phân điệu thấp thành khẩn tính tình, chính là khó. Chỉ là... Này tự! Lao tiên sinh nhìn xem trên giấy tự, nghĩ lại ngày đó tranh chữ thượng tự, tổng cảm thấy có điểm kém hòa hậu. Đang muốn hỏi lại thời điểm, phía sau đã truyền đến một tiếng khinh thường khí mắng. Lê Sơ Tình Ngươi không cần thật quá đáng. Hạ Lan tách ra mấy cái đồng học, tè đến phía trước, khuôn mặt nhỏ bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng. Cái kia phúc rõ ràng không phải ngươi viết, ngươi còn dám mạo danh thay thế, ta thật không nghĩ tới ngươi là loại người này. Bởi vì trên tay có điểm chuyện khác, nàng tới có điểm vãn. Tho qua tới nguyên bản là muốn nhìn một chút yêu quý như thế nào đánh này đó lao sư mặt, kết quả đi đến đám người sau, vừa vặn nghe được lê sơ tình nói. Phía trước ở ký túc xá, đối phương đáp ứng hảo hảo. Kết quả hiện tại lại đem công lao ghi tạc trên người mình, cướp đi nguyên bản hẳn là thuộc về yêu quý tên tuổi, Hạ Lan nơi nào sẽ dung nàng? Hạ Lan đồng học. Diệp Chi thu nhận ra Hạ Lan, nghi hoặc mà như mày, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lê Sơ tình nơi nào sẽ nghi đến, Hạ Lan sẽ qua tới hủy đi nàng đài. Cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nàng khuôn mặt nhỏ trầm xuống, cắn ngược lại một cái. Hạ Lan đồng học, ngươi vì cái gì lật lọng, chẳng lẽ là tưởng chiếm đi ta công lao, chính mình nhận Diệp Lao vì đồ đệ. Ngươi Hạ Lan tức giận đến ngược Phật Phồng, ngươi nói bậy gì đó, rõ ràng cái kia phúc chính là ngươi viết. Không phải ta viết, chẳng lẽ là ngươi viết? Đương nhiên không phải ta, là yêu quý viết. Yêu quý, nghe thấy cái này tên, bốn phía lao sư cùng các bạn học đều là cười vang ra tiếng. Nếu là Hạ Lan nói là người khác, đại gia khả năng còn sẽ tin tưởng vài phần. Ai không biết yêu quý là người nào, không học vấn không nghề nghiệp học cha, có thể viết ra như vậy tốt bút lông tự. Yêu quý là ta muội muội. Ta chính là nhất rõ ràng, nàng từ nhỏ đến lớn bút lông cũng chưa lấy quá, sao có thể sẽ viết bút lông tự. Lê Sơ tình lộ ra một bức không lấy ý bộ dáng, ta biết, ngươi là ghen ghét ta cho nên mới cố ý nói như vậy, không quan hệ, ta bất hỏa ngươi so đo. Nữ hải tử trên mặt một bức khoan dung rộng lượng bộ dáng. Ngươi hạ lan cũng không phải mồm mép lưu lót người, nhìn đối phương rõ ràng là đoạt người khác công lao, còn đem chính mình nói như vậy đê tiện vành mắt nóng lên nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, ngươi đừng ngậm máu phu người, ta ta mới không có ghen ghét ngươi. Không có. Lê Sơ tỉnh mì vừa nhắc, vậy ngươi vì cái gì không chịu nói thật. Hạ Lan hai tay nắm nắm tay, khí giống ra tiếng, ta nói chính là lời nói thật. Hảo A, vậy ngươi đem yêu quý kêu lên tới, chứng minh cho đại gia xem, như thế nào. Hạ Lan liền yêu quý điện thoại đều không có, liên hệ đều không thể liên hệ thượng, Lê Sơ tỉnh tự nhiên cũng là không có sợ hãi. Không đợi Hạ Lan phản ứng, đám người sau đã vang lên một thanh âm. Hảo A, Chúng ta đây liền ngay tại chỗ đối chất. Mọi người, đồng thời quay mặt đi, nhìn đến đám người sau cao gầy yêu quý, Hạ Lan lại kích động lại ủy khuất, nước mắt đều từ mắt trong khung lăn ra đây. Tích tỷ, tiêu ra tên nàng, Hạ Lan nghẹn ngào nói không nên lời câu nói kế tiếp. Từ tiểu địa phương ra tới nàng, tướng mạo thường thường, tài hoa thường thường. Luôn luôn không phải thiện ngôn người, tại như vậy người trước mặt bị lê sơ tình nói được không chịu được như thế, trong lòng tự nhiên là hủy khuất vô cùng. Yêu quý an ủi mà vỗ vỗ nàng bà vai, đừng sợ, có ta đâu. Đối diện, Lê Sơ Tình nhìn đến yêu quý, trong mắt cũng là hiện lên hoảng loạn chi sắc. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, nàng cũng chỉ có thể cắn răng, đem cái này rồi nói tiếp. Nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nàng nỗ lực vẫn duy trì trên mặt bình tĩnh. Nàng sẽ không thua cấp yêu quý, tuyệt đối sẽ không. Tiểu tích, Lê Sơ Tình trước phát đến người, bày ra một bộ hiền tuệ hảo tỷ tỷ bộ dáng, ta biết. Ngươi trong lòng vẫn luôn đối ta có thành kiến. Nếu là ngươi thật sự thích bút lông tự, tỷ tỷ có thể tay cầm tay giáo ngươi. Nhưng là Diệp Lão, hắn cũng không phải là thu linh cơ sở học sinh. Yêu quý, hiệu trường đứng ở một bên, cũng là hướng yêu quý làm ánh mắt. Lê Đồng học nói rất đúng, các ngươi đôi hoa tỷ muội này mỗi người mỗi vẻ, tỷ tỷ ngươi lập tức liền phải bái đến Diệp Lão muôn hạ. Đây cũng là ngươi vinh quang. Ngụ ý rõ ràng, ngươi đừng quay dối đỡ phải mọi người đều năn kham. Hiệu trường nói đúng. Nếu sơ tình tỉ là bằng thật bản lĩnh bái đến diệp lao môn hạ, kia cũng coi như là cho ta mặt dài, nhưng là yêu quý hơi hơi nhúng mày, chúng ta cố ra tuyệt đối giáo không ra như vậy ăn nói bừa bãi, đem người khác công lao an đến chính mình trên người đê tiện tiểu nhân, ta tin tưởng trường học các vị lãnh đạo cùng lao sư cũng không hy vọng có như vậy học sinh, đúng không? Yêu quý, nhà chúng ta sự tình, ngươi đừng xả đến trường học tới. Lê sơ tình mặt trầm hạ tới, nơi này cũng không phải là ngươi dương oai địa phương. Yêu quý đi đến chủ trước bàn, nhéo lên trên bàn bút lông nhìn nhìn, giơ tay đưa cho nàng, ngươi nói cái kia tranh chữ là ngươi viết, làm cho đại gia mặt một lần nữa viết một lần chính là. Quỷ biết tranh chữ là cái gì nội dung. Lâu lắm, ta đã quên là cái gì tự. Hạ Lan cười nhẹ, ta đều nhớ kỹ, Lê Học Bá lại đã quên. Ta mỗi ngày phải nhớ đến sự tình nhiều như vậy, ta sao có thể nhớ rõ. Lê Hừng Đông Cường Trang trấn tĩnh. Mẹ giao điếu môi, kia chỉ có thể chứng minh. Nào đó người đầu chính là cái ru một ngật đáp Người khác không biết Mễ giao chính là nhất rõ ràng vị này Chính là cái gì liệu tính Mặt ngoài đạo mạo án nhiên Ngầm một bụng ý nghĩ xấu Tỷ tỷ đã quên không quan hệ Yêu quý cười cười Nâng bút dính tiếng nghiên mực Ta chính là nhớ kỳ đâu Để bút dính mặc Bút đi ngân long Vung lên mà liền Tùy tay đem bút lông phóng tới đổ gác bút thượng Yêu quý nhướng mày nhìn về phía Diệp Chi Thu Diệp Lão Ta viết đối với sao Sự phát đột nhiên Diệp Chi Thu cũng có chút sở không tới đầu góc. Coi chừng tích nhanh như vậy viết xong, hắn đi lên chỗ tới, ánh mắt dừng ở giấy tuyên thành thượng tự, một đôi đôi mắt tức khắc sáng lên tới. Giấy tuyên thành thượng tự, tùy ý tiêu sái gian, tự tự như long lộ ra đế vương ngạo cốt. Đây đúng là cố thể trung kỳ biết thu nhất hướng tới bộ phận. Tranh sát bạc câu, tùy ý tùy tính. Không sai, chính là loại cảm giác này. Diệp Lão, Hạ Lan đi tới, ta lấy nhân cách đảm bảo, ngày đó tự chính là nàng viết ta nhìn ra được tới. Diệp chi thu phùng giấy, vẻ mặt kích động, này tự so với ta ngày đó nhìn đến viết đến còn hảo, so với Diệp mộ Tử cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Mọi người đều là tò mò mà thỏ qua tới vây xem, Lê Sơ Tình biết sự tình không ổn, lặng lẽ lui về phía sau hai bước xúc thành nhân đàn chuẩn bị trốn đi. Quay người lại, chính đụng phải nam nhân rắn chắc ngực. Nâng lên mặt, chỉ thấy một đôi lam đôi mắt, tựa cười tựa cười. Lê Tiểu Thư, người giống đến ta. Này một câu, Danny chính là vui đùa khẩu khí. Lại đủ để cho mọi người nghe được, đại gia ánh mắt đồng thời rời qua tới rừng ở lê sơ tình trên người. Cảm giác mọi người ánh mắt, lê sơ tình chỉ cảm thấy lưng như kim chích, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi. Thực xin lỗi biết tránh không khỏi, nàng đành phải căng ra đầu xoay người, là ta. Làm. Lầm. Lầm. Này mẹ nó là lầm. Thật nhìn không ra tới, nàng là loại người này. Vì phàn cao chi thật là điên rồi. Bốn phía, bọn học sinh nghị luận sôi nổi. Lao sư cùng giáo lãnh đạo nhóm, tự nhiên cũng đều là một trận xấu hổ. Đương nhiên, loại này thời điểm, đại gia cũng sẽ không đem sai tìm được trên người mình. Lê Sơ Tình. Hiệu trường mặt trầm xuống, người đã mắng to ra tiếng, người thật to gan, thế nhưng liền Diệp Lao đều dám lửa, còn không hướng Diệp Lao đạo khiểm. Là. Lê Sơ Tình hồng con mắt đi tới, Diệp Lao, thực xin lỗi, ta. Ta chính là quá thích viết bút lông tự, ta thật sự không phải. Xem nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa, diệp chi thu cao mày. Lê Đồng học A, chúng ta viết chữ chú ý cái ngay ngắn, làm người cũng muốn ngay ngắn, về sau. Nhưng đừng tái phạm loại này sai lầm. Đương nhiên, chính là cấp giáo lãnh đạo điểm mặt mũi, ngoài miệng nói nói mà thôi. Lao nhân ra trong ánh mắt, nhưng đều là khinh thường chi sắc. Một viết một mại người tự đều viết không tốt, như vậy dắp tâm như thế nào có thể đem tự viết hảo. Xin lỗi, an Huấn, lê sơ tình ở bọn học sinh chỉ chỉ trò trò chung. Gian nan mà đi ra nhiều công năng thính. Vừa ra khỏi cửa liền khóc lóc chạy chầm lên, chỉ hận không được lập tức biến mất ở sở hữu trong tầm mắt. Lần trước chỉ là ở phòng học thượng bị yêu quý vả mặt, lúc này đây chính là gia đại xấu, về sau ở trường học, nàng còn như thế nào gặp người. Danny cách pha lê, nhìn chăm chú vào đi xa bóng người, mắt lam hiện lên một mặt trào phúng thần sắc. Quay mặt đi, hắn ánh mắt xẹt qua yêu quý bút lông tự, dừng ở nữ hài tử sơn mặt. Yêu quý! Giáo chủ nhiệm chạm vào yêu quý cánh tay, còn không bái sư. Đúng vậy, yêu quý đồng học, Diệp Lao chính là tìm ngươi đã lâu đâu. Hiệu trưởng cùng các Lao sư dạy hoa trên lấm một chúng đồng học nhìn chăm chú vào yêu quý đều là đầy mặt hâm mộ. Leo lên Diệp Chi thu như vậy cao chi, về sau kia ở nghệ thuật trong vòng đó chính là bình bộ thanh vân A. Không dám không dám. Diệp Chi thu lại vội vàng xua tay, yêu quý đồng học tự, sớm đã vượt qua ta, ta viết nhiều năm như vậy có thể. Chưa từng có gặp qua bất luận kẻ nào một người có thể cùng nữ đế yêu quý đánh đồng, lần này xem như mở mắt. Cam bái hạ phong, cam bái hạ phong A. Yêu quý đồng học, xin hỏi, ngài sư từ đâu tới A? Ta. Yêu quý cười, chính là hà viết, không láo sư. A. Diệp chi thu cả kinh trận mắt há hốc mồm, trong lòng kinh hỉ rất nhiều, còn có điểm toan. Quả nhiên, đây là thiên tài A. Chính mình luyện cả đời cố thể, còn không có nhân ra tiểu nha đầu tùy tiện viết viết hảo. Hâm mộ về hâm mộ, lão nhân ra trên mặt, lại là một bức khiêm tốn cầu học tư thái, kia Cố tiểu thư có thể hay không? Nhìn xem ta viết tự, chỉ điểm một vài. Lần này, đừng nói là một chúng người vây xem, liền hạ lan cùng mẽ giao sắc mặt đều thay đổi. Không phải. nay tới bái sư còn phải làm lão sư. Yêu quý tới trên đường, cũng cố ý cha xét cha vị này diệp chi thu chi tiết, biết hắn đối nảng cố thể thập phần tôn sùng, vẫn luôn say mê với cố thể nghiên cứu. Tính lên. Xương được với nàng Phan Trung Thành Nhi Lớn như vậy danh khí Còn có thể như vậy khiêm tốn Đảo cũng có được Dù sao, tới cũng tới rồi Hành đi Yêu quý một chút cũng không khách khí mà dương dương cảm Tới cũng tới rồi Ta liền tùy tiện nhìn xem đi Lao sư cùng giáo lãnh đạo đều là thiếu chút nữa hộp máu Nhân gia Diệp Chi Thu chính là khách khí Vị này thật đúng là đăng cái muối lên mặt chương 242 240 Cầm dao tới Thương tư tựa hải thầm Chuyện xưa như thiên sa Bạc tính tử đáp thi. Cố tiểu thư. Diệp chi thu vẻ mặt kích động mà đem yêu quý mời vào một bên treo tranh chữ triển lãng khu. Ngài xem, đây là ta mấy ngày hôm trước viết. Từ yêu quý đồng học đến cô tiểu thư, lại đến cái này ngài tự, lão nhân ra tôn trọng đã là rõ ràng. Yêu quý nhìn kỹ xem hắn tự, gật gật đầu. Không hổ là một thế hệ đại gia, diệp chi thu này tự là viết đến thật không sai. Chứ bỏ cái này tạ tự, đều hảo. Kỳ thật cái này tự ngươi có điểm quá câu nghệ, yêu quý tự. Chú ý chính là một cái tùy ý tiêu sái, không, câu này ni. Diệp Chi Thu tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, quả nhiên là nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm, tới, ngài nhìn nhìn lại bức tranh này của ta. Năm đó yêu quý, không riêng chính mình thi họa xong giấy, trong hoàng cung chính là dưỡng không ít cung đình họa sư. Những người này chung không thiếu trong lịch sử nổi danh nhân vật, luận khởi thi họa giám định và thưởng thức lực, tự nhiên cũng là bất phàm. Từ bút pháp đến phong cách, từ dùng mực đến trang giấy, nàng đều là thuộc như lòng bàn tay. Danny đứng ở đám người sau, nhìn chăm chú vào yêu quý sơn mặt, một đôi màu xanh biển con người đen tối không rõ. Đừng nói là Diệp chi thu, ngay cả nguyên bản đối nàng không cho là đúng các lao sư, cũng là mỗi người lộ ra lau mắt mà nhìn chi sắc. Phía trước không học vẫn không nghề nghiệp học cha, thế nhưng ở nghệ thuật thượng như vậy có kiến giải. Bất hòa bất giác, thi họa điện đã xem xong. Mắt thấy đã là giữa trưa, Diệp lao nếu là không chê, liền đến chúng ta trường học nhà ăn ăn một chút gì, ngài xem thế nào. Trong trường học trừ bỏ nhà ăn ở ngoài, còn có hai nhà nhà ăn. Làm chiêu đại dùng, cũng đối ngoại buôn bán. Như vậy thời điểm, tự nhiên là đã sớm lưu lại vị trí. Hảo. Diệp Chi Thu còn luyến tiếc làm càn tích đi, lập tức cười đáp ứng, cố tiểu thư nhất định phải cùng đi, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hướng ngài thỉnh giáo đâu. Lúc này, Lao Gia Tử mới nhớ tới chính mình còn có cái đồ đệ. Danny. Lao Sư. Danny cười đi đến phía trước. Yêu quý nhìn đến hắn. Chân mày nhẹ dương, lao sư. Kỳ thật vừa mới, yêu quý cũng đã nhìn đến Danny, cười hướng hắn gật gật đầu xem như chào hỏi. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nàng cũng không có cố ý biểu hiện đến cùng đối phương quá thân cận. Rốt cuộc, bọn họ cũng là vừa rồi nhận thức, nàng cùng Danny lại đều là công chúng nhân vật, đến lúc đó lại làm cái gì thai tiếng, vậy phiền thoái. Đúng vậy, Diệp luôn ta thi họa lao sư. Danny cười đến hai mắt hơi cong, về sau, cũng muốn thỉnh cố lao sư nhiều hơn chỉ giáo. Ngươi không cần xem Danny cái dạng này. Nhắc tới chính mình cái này đệ tử, Diệp Chi Thu trên mặt cũng có vài phần đắc ý, cùng ta học tự vừa mới một năm, đã đều sắp xuất sư. Phải không? Yêu quý cười rộ lên, ta đây cần phải tìm cơ hội kiến thức kiến thức. Đại gia cười nói đi vào nhà ăn, yêu quý thực tự nhiên mà bị lui qua Diệp Chi Thu bên người. Danny là Diệp Chi Thu đệ tử đương nhiên cũng muốn ghế trên, vừa vặn an bài đến yêu quý bên cạnh người. Thời điểm không lớn, đồ ăn thượng bàn. Danny cười giúp yêu quý kẹp quá một chiếc đũa đồ ăn, tiểu tích, trước kia ta cũng không biết, ngươi còn sẽ viết bút lông tự. Chúng ta liền gặp qua như vậy vài lần, ngươi đương nhiên không biết. Yêu quý hàm hồ mà nói, ngươi không phải cũng không nói cho ta, ngươi sẽ viết bút lông tự sao. Danny cười, ta thích nhất chính là cố thể, ngươi đâu? Ta. Yêu quý cười, ta không câu nệ ni với một loại tự thể, bác sở trường của trăm họ mới hảo. Nàng còn không có tự luyến đến mèo khen mèo dài đuôi nông nỗi. Cố tiểu thư nói rất đúng, Danny A, về sau ngươi cũng muốn hướng cố tiểu thư học tập. Diệp Chi Thu cười nói, Dani cũng cười, nhất định. Đại gia thôi bôi hoán trảng, yêu quý bởi vì còn muốn đi công ty, không có nhiều ngốc, chủ động đứng dậy cáo tử. Diệp Chi Thu đứng dậy muốn đưa, Dani đứng lên, lão sư, ta đi đưa cố tiểu thư đi, vừa vặn còn có một ít vấn đề muốn tỉnh giáo. Hai người cùng nhau đi ra phòng, Dani cùng nàng sóng vai đi hướng thang lầu phương hướng, thế sự khó liệu. Ta thật không nghĩ tới, lao sư nói người chính là ngươi. Đúng vậy. Yêu quý cười nhạc, ta cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ là diệp lao đồ đệ. Danny ở thang máy trước dừng lại bước chân, xoay người, cười tủng tỉm mà đối thượng nàng đôi mắt, có lẽ, đây là chúng ta chi gian duyên phận đi. Ngước mắt, nhìn chăm chú vào kia trương quen thuộc mặt một lát, yêu quý chỉ là cười cười không ra tiếng. Theo ta được biết, nữ đế yêu quý trừ bỏ tranh chữ song tuyệt, còn tinh thông kỳ môn theo giáp. Hán đệ tử đã từng sáng lập thiên cố phái Dani nôn nuối bay. Nếu là nàng còn sống, biết nàng năm đó thiên hạ đã rơi xuống người khác tay, không biết sẽ ra sao ý tưởng. Yêu quý cười, đều đã một ngàn năm, sao có thể còn sống? Ngươi không tin luân hồi sao? Dani hỏi. Hắn ngứa khí, chút nào cũng không giống nói giỡn. Yêu quý hơi hơi như người, mặc mắt cười như không cười dừng ở Dani trên mặt. Chẳng lẽ ngươi tin tưởng người có luân hồi? Danny cũng cười, ta hy vọng có. Đinh. Cửa thang máy tách ra. Yêu quý rảo bước tiến lên thang máy, hướng hắn xua xua tay. Danny đứng ở ngoài cửa, mỉm cười hướng nàng gật gật đầu. Cửa thang máy nhắm chặt, nam nhân ý cười dần dần chuyển vì thâm trầm. Thiên sinh. Xa xa theo ở phía sau trợ lý chạy trầm lại đây, đem trong tay cứng nhắc thang máy đưa cho hắn. Đây là ta từ trường học bên này tra được tư liệu, yêu quý thành tích vẫn luôn rất kém cỏi, hoàn toàn là dựa vào cố ra tiền mới tiến vào trường đại học này, trước hai cái học kỳ trên cơ bản không có không phải khoa. Danny quét liếc mắt một cái máy tính bảng, cái này học kỳ đâu? đây là thành tích. trợ lý dỗi qua tay tới trượt một chút màn hình máy tính. ánh mắt dừng ở kia mặt trên yêu quý cái này cuối kỳ thành tích. Danny mắt lam nheo lại. thật không biết vị này đại tiểu thư là nghĩ như thế nào. trợ lý nhìn chăm chú vào mặt trên thành tích, ngựa khí nghi hoặc rõ ràng chính là cái học bá. trước kia một hai phải trang học cha. Tra. có lẽ Danny đem máy tính bảng đưa cho hắn. Trước kia căn bản là không phải Trang. Không phải Trang. Trợ lý tiếp nhận máy tính bảng, càng thêm nghi hoặc lên, chẳng lẽ? Người đột nhiên liền biến thông minh, sao có thể? Danny đem tay cắm vào túi, không có lại tiếp tục cái này đề tài, ta làm ngươi cha người cha được sao? Cái này rất bình thường làm việc phi thường cẩn thận, vẫn luôn không lộ ra cái gì dấu vết. Bất quá trợ lý nhìn xem tả hữu, mấy ngày hôm trước hắn chuyển qua yêu quý một cái hồi bồ. Danny mi dương lên, ngươi là nói, hắn nhận thức yêu quý. Hắn ấy bố luôn luôn liền ít tương quan đồ vật, đây là lần đầu tiên chuyển giới giải trí tin tức. Trợ lý nhún nhu mai, tổng không đến mức, hắn cũng là yêu quý Fendi. Nhân vật như vậy, như thế nào cũng không có khả năng là truy tinh tộc. Đem phía trước treo giải thưởng đề cao đến 1.000 vạn, ta cũng không tin Danny đáy mắt nổi lên sắc lạnh, hắn không động tâm. Tốt. Trợ lý cung kính mà đáp ứng, mặt khác, ngài làm ta cha quân hành ta cũng tra qua, hắn hiện tại ở tại giang gia nhà cũ. Trong nhà có ông ngoại cùng hắn qua đời tỉ tỉ Giang Du lưu lại một cái hải tử. Đến nuôi đứa nhỏ này phụ thân, cùng ngài nhưng thật ra người quen. Ai? Danny hỏi. Giàn trà. Trợ lý nhún nhún vai, nghe nói, hắn đang ở cùng quân hành tranh đứa nhỏ này nuôi nấng quyền. Danny cười nhạo, hắn khi nào bắt đầu đối hải tử cảm thấy hương thú. Nếu đứa nhỏ này giá trị chục tỉ, không phải hắn thân sinh nhi tử hắn đều sẽ cảm thấy hương thú. Trợ lý trong giọng nói lộ ra trào phúng. Đứa nhỏ này là Giang Du duy nhất pháp định người thừa kế, bắt được hắn môi nấng quyền cũng liền ý nghĩa bắt được Giang Du sở hữu di sản. Danny nhún nhún bay, khó trách. Buổi chiều, cố gia đại trạch. Một ngàn vạn. Cố chiều từ đang ở viết bài thi thượng nâng lên mặt, cái này hồng long điên rồi đi. Điên không điên ta liền không biết, bất quá. Thực động tâm là được, đáng tiếc ta không có ngươi cái kia thực lực, bằng không này một ngàn vạn ta phi kiếm không thể. Hai nghe thiếu nữ, tiếng Anh lộ ra vài phần tiên nuối, dép. Ngươi thật sự không động tâm. Không phải nói. Cố chiều một lần nữa đem ánh mắt trở xuống bài thi, phạm pháp sự tình ta không làm. Này thiên hạ nào có ăn không trả tiền cơm chưa, phá giải một cái an toàn tường liền một ngàn vạn, cái này an toàn tường khẳng định không phải bình thường an toàn tường. Ta nhắc nhở ngươi cũng không cần sang bậy, một khi chọc phải những người này, về sau chính là không hưu không ngăn phiền thoái. Ngoài cửa, chuyển đến mộ tờ thanh. Cố chiều đứng lên, hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn một chiếc dương thức xe vận tải chính tiểu tâm mà ngừng ở cửa nhân viên công tác đang ở đem một chiếc màu trắng tân khoản xe thể thao theo sườn dốc từ trên xe khai xuống dưới hoa nga cố triều nhẹ nhàng thổi tiếng húi sáo tỷ của ta xe tới rồi ta đi xem kéo xuống thanh nghe hắn bước nhanh xuống lầu nhân viên công tác đem xe thể thao đình đến xe vị thượng cười đi trên bậc thang ngừng ở cố lao thái thái trước mặt ngay kiểm tra một chút nếu không có vấn đề thỉnh ngài cho chúng ta thêm một chút ký nhận đơn ta đến xem Cố Lao Thái Thái trong quải trượng bước xuống bậc thang. "Mẹ, ngài chậm một chút, con dâu Tôn ngoảnh cười đỡ lấy Lao Thái Thái cánh tay, đường ngã." Bước xuống bậc thang, đi vào xe thể thao một bên, Cố Lao Thái Thái quải quải trượng vây quanh xe thể thao vòng một vòng, vừa lòng gật gật đầu, "Đẹp đẹp, nhà chúng ta tỉnh tỉnh khẳng định thích." "Đúng vậy, này kích cỡ chính là kia nha đầu tự mình chọn, trong chốc lát nhìn đến khẳng định cao hứng hỏng rồi." Tôn Ngoánh cũng đi theo phụ họa. "Này xe không tồi sao?" Cố Triều đi trên bậc thang, Đi tới, vụ vô, vô thân xe, thực thích hợp tỷ của ta phong cách, đủ kiêu ngạo. Bao nhiêu tiền A? Hơn 400 vạn. Cố lao thái thái vươn 4 căn ngón tay, vì nhà mình cháu trai cháu gái, nàng cũng là bỏ vương gốc. Này đó tiền, nhưng đều là từ nàng dưỡng lao tiền ra. Phải không? Cố triều tiếp nhận nhân viên công tác chìa khóa xe, đem xe thể thao giải khóa, kéo ra môn liền phải hướng ghế điều khiển phụ ngồi. Tiểu triều. Tôn ánh giữ chặt hắn cánh tay, thuận tay đem chìa khóa đoạt lại. Đây chính là cho ngươi tỷ, không phải cho ngươi. Tỷ của ta còn không phải là ta. Kia cũng phải nhường ngươi tỷ trước ngồi, ngươi mới có thể ngồi." Tôn ánh cười nói. Ngoài miệng nói như vậy, nàng trong lòng chính là ở miệng môi. Nàng nói chính là nhà mình nữ nhi Lê Sơ Tỉnh, cũng không phải là cố chiều cái kia thân tỷ tỷ. Nhà mình cô nương còn không có chạm vào xe, cũng không thể làm cái này tiểu hôn đản sơ loạn. "Hảo." Cố Chiều đã sớm nhìn ra này nương hai tâm tư, ta đây chờ ta tỷ trở về. Làm nàng lái xe mang ta đi căng gió. Đang nói, Lê Sơ Ninh xe đã xử lại đây, xe dừng lại xe. Lê Sơ An Hòa Lê Sơ tình huynh muội một tả một hữu ngầm xe, Lê Sơ Ninh biểu tình còn tính bình thường, Lê Sơ tình lại là đôi mắt có điểm hồng. Ở trường học ném như vậy nhiều người, tâm tình của nàng tự nhiên không tốt lắm, ở trong ký túc xá khóc nửa ngày mới bị ca ca tiếp trở về. Đây là làm sao vậy? Nhìn ra nhà mình cháu gái biểu tình không đúng, cố lao thái thái quan tâm mà nên lại đây ai khi dễ chúng ta tiểu tình còn có thể có ai? Lê sơ Ninh hừ lạnh, yêu quý cũng quá mức, ngươi nói một chút, có nàng như vậy làm đương tỷ tỷ xuống đài không được sao? Sao lại thế này? Tôn Ánh hỏi. Đừng hỏi. Lê sơ Tình không nghĩ ở cố triều trước mặt mất mặt, tự nhiên là không muốn nói, dẫn theo cặp sách liền phải vào nhà. Tiểu Tình, Tôn Ánh cười giữ chặt nàng, nhìn xem, nãy nay cho ngươi mua cái gì? Lê sơ Tình quay mặt đi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ngừng ở cách đó không xa xe thể thao, đôi mắt tức khắc sáng lên tới, nhanh như vậy liền đến. Ta cho gai muốn, kia khẳng định là làm cho bọn họ trước tiên đưa lại đây nha. lão thái thái vẻ mặt sủng nịch mà đem chìa khóa đưa qua, đi thôi, khai khai thử xem. Lê Sơ tỉnh tiếp nhận chìa khóa, cười đi tới. Cố chiều tiến lên một bước, dựa đến trên ghế điều khiển. Tỷ của ta còn không có trở về đâu, này xe ai cũng không thể động. Liên ngươi tỷ kêu ba ngày đánh cá hai ngày lên mạng. Không phải khoa liền không tồi, còn có thể so đến quá tiểu tình. Lê Sơ Ninh trong giọng nói là không chút nào che giấu khinh miệt, có rảnh ngươi vẫn là hảo hảo ôn tập đi thôi, lập tức liền phải thi đại học, còn mỗi ngày như vậy cả lơ phất phơ. Chuyện của ta nhi không cần ngươi lo lắng. Cố chiều đứng không núp đích, nói tốt hai tháng xe là của ai, tháng bại không phân, các ngươi cũng đừng tưởng chạm vào này xe. Ngươi! Lê Sơ Ninh mặt trầm xuống dưới, tiểu chiều, ngươi đừng hồ nháo a, Ai hồ nháo? Cố triều không cho là đúng mà nâng cầm lên, đây chính là nói tốt, các ngươi đừng thua không nổi. Ngươi cho rằng yêu quý có thể thắng. Tỷ của ta như thế nào liền không thể thắng? Thêm cái gì luận A? Lê Sơ Ninh rỗi tay giữ chặt cố triều cánh tay, đem hắn hướng bên cạnh đẩy một phen. Ngươi một nhà nguyên bản liền xem cố ra tỷ đệ không vừa mắt, cố triều này một câu ta một câu mà cùng hắn tranh luận. Lê Sơ Ninh đã sớm đi lên tính tỉnh. Cố triều thân mình nắng lên, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, một khuôn mặt cũng trầm hạ tới. Đứng vương thân, hắn tiến lên một bước, một tay đem Lê Sơn Ninh đẩy ra. Lê Sơ Ninh căn bản không phòng bị, một mông ngã ngồi trên mặt đất. Cố chiều. Cố lao thái thái thấy tôn tử bị đánh, tức khắc tới tính tình, liền ca ca đều dám đánh, ngươi muốn tạo phản a ngươi. Thiếu cho ta tới này bộ, là hắn trước động tay ngươi không thấy được, hạt á ngươi. Ngươi cố lao thái thái tức giận đến trái tim thẳng run run, chỉ vào cố chiều cái mũi liền mắng, ngươi cái này tiểu xuất sinh, ngươi tạo phản có phải hay không? Cố triều nơi nào chịu được cái này khí, cổ một ngạnh, bắt lấy lao thái thái cổ áo, ngươi mắng ai đâu ngươi. Cố triều. Cách đó không xa, xe sắt đỉnh, sư nhã chui ra ghế điều khiển, đi nhanh xuống tới, hộ ở cố triều trước mặt, không được đối nãi mãi vô lễ. Cố lao thái thái thấy sư nhã trở về, càng thêm làm trầm trọng thêm. Tạo phản, đương tôn tử đánh mãi mãi. Ngươi đánh chết ta nàng túi đầu, chỉ vào đầu mình, tới tới tới, chiếu nơi này đánh A. Dù sao ta này lão xương cốt cũng là mau xuống mổ, các ngươi tất cả đều khi dễ ta. Sư nhã trong lòng biết, nhi tử tinh tình, chính là đối phương dù sao cũng là cái trường mối Nàng cũng không muốn cho cố gửi bắt trở về khó có thể xử lý, bởi vậy chủ động chịu thua. Mẹ, tiểu chiều hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng cùng hắn giống nhau so đo. Hắn không hiểu, người cái này đương mẹ nó cũng không hiểu sự sao a. Cố lao thái thái xem nàng yếu thế, càng thêm tinh thần tỉnh táo, ta đã sớm nói qua. Giống ngươi như vậy con hát căn bản là không thể đăng cố ra môn, một cái hai cái mà toàn cho ta mất mặt. Cố chiều nguyên bản còn chịu đựng vài phần tính tình, nghe cố lao thái thái chỉ trích chính mình mẫu thân, tức khác phát hỏa. Xông lên tiến đến, hắn động thân hộ ở mẫu thân trước mặt. Ta mẹ là diễn viên, không phải cái gì con mẹ nó con hát, ngươi cho rằng đây là đại, thanh a Nếu là thật ở khi đó, ngươi chính là một cái tiểu thiếp, ở trước mặt ta liền nói chuyện phần đều không có. ngại ngại tiểu thúc đã trở lại. Chú ý tới cô gửi bắt xe, lê sơ tỉnh nhỏ giọng nhắc nhở. Người, người cái này bất hiếu con cháu. cố lao thái thái cắn răng một cái, hai chân vừa dâm trực tiếp về phía sau một đảo, vượng qua đi. Lúc này, cố gửi bắt xe cũng dừng lại. cố gửi bắt cùng yêu quý một tả một hữu ngầm xe, xem một cái mọi người. cố gửi bắt đem chạy bằng điện xe lăn khai lại đây, nữ mày do hỏi, sao lại thế này? Hỏi cố chiều đi, đem lao thái thái tức giận đến bệnh tim đều phạm vào. Tôn gánh ác nhân trước cáo trạng. Trong miệng còn ở phân phó, mau, đem lao thái thái đỡ trên lầu đi. Đừng nóng nội, ta giúp lao thái thái phóng lấy máu liền hảo. Yêu quý đi lên trước tới, bắt lấy cố lao thái thái cánh tay, cố chiều, giúp ta lấy thanh đao tới. chương 241-241, này không phải trợn tròn mắt nói dối sao. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, tức càng nhìn bằng con mắt khác. Tư trị thông dám, cầm đao. anh cố lao thái thái nơi nào còn dám lại trang, thở gấp gáp khẩu khí, mở to mắt. Ta không có việc gì, không có việc gì. Bình tĩnh tâm thần, nàng giơ tay chỉ trụ cố chiều. Cái này tiểu. Đứa nhỏ này càng ngày càng kỳ cục, đối ta bất kính còn chưa tính, này cả ngày trốn học trốn học còn được. Còn như vậy đi xuống, cả đời này đã có thể hủy hoại. Cố lao thái thái biết cố gửi bắc tính tình, biết hắn nhất để ý chính là yêu quý tỷ đệ học tập. Đối cố chiều trốn học sự tình, nhất định là nhất không quen nhìn. Cố chiều giật nhẹ khoe môi, ai nói ta trốn học. Ai không biết cao ba vòng mặt cũng muốn học bù. người hôm nay liền trường học cũng chưa đi, không phải trốn học là cái gì. Lê Sơ Ninh cơm nói. Đó là bởi vì ta nhị mô khảo đến hảo, láo sư cho ta phóng nửa ngày giả. Vèo. Lê ra mấy khẩu tử toàn cười. Cố triều. Nói hắn khảo đếm ngược đệ nhất mọi người đều tin, liền hắn còn thành tích hảo, này không phải trận tròn mắt nói dối sao. Hừ. Cố triều đem bàn tay vào túi tiền, lấy ra phiếu điểm tới ở giữa không trung rú ra. Mở các ngươi đôi mắt hảo hảo xem xem. Vài người ánh mắt đồng thời rời qua tới, dừng ở cố chiều trong tay phiếu điểm thượng. bảng biểu thượng, bày ra hắn khoa thành tích, mặt sau còn viết xếp hạng. Lớp 11, niên cấp 50. Vài người cười lạnh đều cưng ở trên mặt. Vừa mới khảo xong nhị mô, buổi sáng lao sư đã nói xong bài thi, vì khen thưởng lần này nhị mô xông ra học sinh, niên cấp trước 100 học sinh đều có thể ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày xem như khen thưởng. Khảo đến như vậy thành tích, cố chiều cũng rất đắc ý. Phiếu điểm cô ý trăng ở trên người chính là tưởng chờ nhà mình lao tỉ trở về, làm cho nàng khoe khoang khoe khoang. Tiểu triều. Sư nhã vui vẻ mà tiếp phiếu điểm nhận được trong tay, cẩn thận mà đem cái kia con số nhìn vài biến, này. Đây là thật sự. Mẹ, xem ngài nói, đương nhiên là thật sự, không tin ngươi cho chúng ta lão sư gọi điện thoại. Cố triều bĩ bím mà dơ lên khoẻ môi, chúng ta lão sư nói, ta này thành tích bảo trì, khảo cái 985 cũng không có vấn đề gì, lại nô nỗ lực thậm chí có thể đánh sâu vào đế đại. Ta tương lai liền không nhọc vài vị nhọc lòng. Vì cấp Hải tử tốt nhất giáo dục, cố gửi Bắc lúc trước cũng là nhờ người tiêu tiền đem hắn đưa đến trọng điểm trường học. Như vậy trọng điểm trường học, niên cấp trước 50, vậy ý nghĩa cô chiều ở thành phố đứng hàng cũng sẽ không thấp, này thành tích đã là tương đương không tồi thành tích. Nghe hắn nói như vậy, Sư Nhã cùng cố gửi Bắc đều là lộ ra tươi cười. Đặc biệt là Sư Nhã, đỡ nhi tử cánh tay, vành mắt đều đỏ, "Hảo, hảo, thật tốt." Không tồi. Cố gửi bắc cười gật gật đầu, khó được tiểu triều cũng chịu dụng công, chúng ta cố ra luôn luôn thưởng phạt phân minh. Nói đi, nghĩ muốn cái gì khen thưởng, tiểu thúc đều thỏa mãn. Mấy ngày hôm trước, tỷ của ta mới vừa cho ta mua một tỏ, này khen thưởng ta liền từ bỏ. Cố triều nghiêng mắt hướng xe thể thao phương hướng dương dương cảm, tỷ, các người thành tích cũng nên ra tới đi, có phải hay không lái xe mang ta điếm phong. Muốn đem cố triều một quân không đem thượng, hiện tại xem hắn chủ động đem để tài xả đến yêu quý học sinh thượng. Lê ra người tức khắc lại tới nữa tinh thần. Tiểu thúc. Lê sơ tình chủ động đem chính mình phiếu điểm lấy ra tới. Đây là ta cái này học kỳ phiếu điểm. lão sư nói đã giúp ta xin sau học kỳ học đồng, quá mấy ngày liền ra kết quả. Muốn nói vẫn là chúng ta tiểu tình A, thành tích nhất ổn định. Cố lao thái thái tiếp nhận phiếu điểm, cố ý chậm gì gì mà nhìn nhìn. Trang phục sử 90, marketing học 91, văn hóa khóa bình quân thành tích 92, luận văn A cấp, trang phục kỹ thuật tác phẩm A. Đem phiếu điểm đưa cho cố gửi bắc, cố lao thái thái cố ý truy vấn. Tiểu tích A, này A cấp là tốt nhất cấp bậc đi. Nếu ta nhớ không lầm nói, S cấp mới là tốt nhất đi. Cố chiều điểm môi. Lời nói là nói như vậy, bất quá lê sơ tỉnh giật nhẹ khỏe môi, chúng ta trường học còn không có người từng có S cấp tác phẩm. Phải không? Yêu quý nhún nhún mai, nói như vậy, ta là trường học cái thứ nhất. Không để ý đến đối phương kinh ngạc biểu tình, nàng từ trong bao lấy ra phiếu điểm, cũng đưa cho cố gửi bắc. Điểm trung bình 94, luận văn A, kỹ xảo tác phẩm S. Tiểu thúc, này tính không phải ta thắng. Không sai, mặc kệ là điểm trung bình, vẫn là cấp bậc đều hơn một chút. Cố gửi bắc vẻ mặt tươi cười gật gật đầu. Hai đứa nhỏ đều bắt đầu nỗ lực, còn có như vậy tiến bộ, hán gái này đương thúc thúc tự nhiên là xem ở trong mắt hỉ trong lòng. Nga, đúng rồi yêu quý tử trong bao lấy ra kia bổn tạp chí thời trang, đưa đến mẫu thân trong tay, thuận tay đem trang tiền nhuận bút phong thư chụp ở mặt trên. Chúng ta đạo sư còn giúp ta đem luận văn gửi bài, cái này là ta tiền nhuận bút, cho ngài. Đối với cố gia như vậy gia đình, điểm này tiền nhuận bút đương nhiên không tính cái gì, nhưng là này tiền sở đại biểu ý nghĩa cũng đã đánh lê sơ tình mặt. Luận văn thượng tạp chí, đây chính là lê sơ tình chưa từng có quá thành tích. Tỷ, cố chiều khoa trương về phía nàng nháy nháy mắt, có thể a? Hắn liền nói, nhà mình vị này đại lao tỷ tỷ như thế nào cũng sẽ không thua cấp lê sơ tình. Yêu quý đạm cười dối quá tay phải đem ngón tay hướng lê sơ tình méo một cái. Chìa khóa xe có phải hay không nên cho ta? Lê sơ tình theo bản năng mà nắm chặt trong tay chìa khóa, xin giúp đỡ mà nhìn về phía mẫu thân cùng cố lao thái thái. Tôn ánh hít vào một hơi, tưởng há mồm lại không biết nói cái gì. Cố lao thái thái cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là cái này cục diện, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nàng miễn cưỡng xả ra một cái mỉm cười. Gửi bác ca, không phải ta bất công, này xe ta là cố ý cấp tiểu tình trọn, liền sợ tiểu tích không thích. Nếu không, như thế nào? Cố gửi Bắc nâng lên mặt, cười như không cười. Á di đây là chuẩn bị đổi ý. Lúc trước là bọn họ lần nữa bắt bẻ yêu quý, mọi cách trào phúng. Hiện tại yêu quý thắng, lại muốn tìm lấy cớ đổi ý. Cố gửi Bắc trong mắt chính là xoa không tiến hạt các người, tiền hắn không để bụng. Một lần nữa cấp nhà mình chất nữ mua một chiếc càng tốt cũng không quan hệ. Này xe yêu quý không thích có thể. Bọn họ không cho. Không được. Cố lao thái thái kỳ thật đối cố gửi Bắc vẫn luôn thực kiên kỵ. Xem đối phương đã có vài phần không vui, nàng đành phải nhịn xuống đau lòng, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Nếu này cục là tiểu tích thắng, kia đương nhiên là nguyện đổ chịu thua, tiểu tình. Lê sơ tình trong lòng trăm ngàn cái không muốn, làm cho cố gửi bắc mặt nhi cũng chỉ có thể cười đem chìa khóa đưa qua. Tiểu tích, người lái xe chú ý an. Bang! Không đợi nàng đem nói cho hết lời, yêu quý đã nâng lên tay phải, hung hăng một cái lô thai rút về đi. Một cái tác, tất cả mọi người ngốc. Yêu quý. Ngươi điên rồi ngươi. Cố Lao Thái thái cái thứ nhất lợi hại ra tiếng, tỉ tỉ hảo tâm nhắc nhở, ngươi còn dám đánh người. Chính là, ngươi như thế nào đánh người a? Nha đầu chết tiệt kia phiến tử, ta xem ngươi là tưởng không được tự nhiên. Tôn ánh cùng Lê Sơ Ninh cũng đều là lập tức trở mặt, muốn đối yêu quý làm khó dễ. Dừng tay. Cố gửi bác trầm uống ra tiếng, tiểu tích, sao lại thế này? Yêu quý lập tức đem Lê Sơ tình giả mạo chính mình tên, muốn nhận diệp chi thu đương lão sư sự tình đơn giản thuyết minh. May mắn ta kịp thời hướng Diệp Lão giải thích, đối phương mới không có sinh khí. Yêu Quý tiến lên một bước, nhìn gần lê sơ tình đôi mắt, ta không có trước mặt ngoại nhân động thủ, là ta cấp cô ra chừa chút mặt mũi không đại biểu ta thật sự không ngại. Đương nhiên, câu này cũng liền nói nói. Nàng cố ý đem cái này bàn tay lưu đến bây giờ, chính là bởi vì nàng muốn đánh không chỉ là lê sơ tình mặt, cũng là lê ra mọi người mặt. Đồng thời, cũng làm tiểu thúc thấy rõ ràng, những người này rốt cuộc là cái gì mặt hàng. Nghe yêu quý thuyết minh ngọn nguồn, cố gửi bắt sắc mặt quả nhiên âm trầm lên. Phải biết rằng, ở trước mặt hắn, Lê Sơ Tình chính là vẫn luôn sắm vai ngoan tỉ tỉ, túi chút giận nhân vật. Này vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt hắn bại lộ ra chân thật ở trên mạng. Sơ Tình, đây là thiệt hay giả? Là, là ta không tốt. Lê Sơ Tình tự biết giấu không được, chỉ có thể khóc xước mướt mà trang bị khuất, tiểu thúc, lần này là ta không đúng, ta. Ta chỉ là nghĩ có thể cho cô ra thật dài mặt. Về sau ta cũng không dám nữa Nay đã là rõ ràng thừa nhận Lê ra người muốn thế nàng biện giải đều trương không khai cái này miệng Cố lao thái thái trong lòng buồn bực cháu gái làm việc không chu toàn Ngoài miệng vẫn là bên vực người mình Tiểu tình nàng chính là nhất thời hồ đồ Gửi bác ngươi cũng đừng trách móc Ai còn không có phạm sai lầm thời điểm Trước kia tiểu tích làm nhiều như vậy hoang đường sự Chúng ta không cũng nhịn Đúng vậy, gửi bác, ngươi đừng sinh nàng khí Đứa nhỏ này Nàng cũng là vì cố ra không phải Tôn Ánh cũng bổi gương mặt tươi cười. Đoạt tỉ của ta nổi bật là vì ra. cố gia. Cố Triều cười lạnh, các ngươi này cái gì ngốc bê lo gì? Yêu quý nghiêng mắt, mắt đẹp nghiêng nhìn qua, ngươi nói cái gì? Ý thức được chính mình không cẩn thận nói thô tục, Cố Triều vội vàng lui về phía sau hai bước, nhất thời miệng phun nói nhiều, ta về sau chú ý. Hảo, nếu tiểu tích đã xử lý tốt chuyện này, ta liền không hề truy cứu. Cố gửi Bắc Ánh mắt uy nghiêm mà dừng ở Lê Sơ tỉnh trên mặt, không có lần sau. Ta biết. Lê Sơ tỉnh vội vàng trang ngoan ngoãn. A, Thời gian cũng không còn sớm, ta. Ta làm người hầu đi chuẩn bị bữa tối. Tôn ánh đánh cái dưới bậc thang, mọi người lúc này mới tản ra, từng người về phòng. Cố Triều đi theo yêu quý phía sau rảo bước tiến lên phòng khách, cười hướng nhà mình tỉ tỉ chốc chốc mắt, dựng thẳng lên ngón cái. tỷ Ngưu, Ân, Ta là nói Cố Triều vội vàng đem đến bên miệng thô tục nuốt xuống đi, Ngưu, quá châu bò, thật là thái thái quá châu bò. Yêu quý chừng hắn một cái, nâng lên tay phải ở người thiếu niên trên đầu xoa nhẹ một phen. Nhớ kỹ, đế đại. Không phải đâu, tỷ. Cố chiều miệng một phiết, ngài này yêu cầu như thế nào càng ngày càng cao a. Cũng không đạt tiêu chuẩn đến đạt tiêu chuẩn, lại đến niên cấp trước 50, trả lại muốn hắn khảo đế đại. Đừng vông nghĩa. Yêu quý dơ tay đem chìa khóa xe ném cho hắn, lười biếng mà đi trên thang lầu, chìa khóa trước cho ngươi, chờ ngươi thi đậu đế đại liền có thể khai. Cố chiều nhìn xem trong tay chìa khóa xe, một chút cũng hương phấn không đứng dậy. Ta nếu là thi không đậu đâu. Yêu quý ở bậc thang dừng lại bước chân, quay mặt đi đối hắn cười. Người có thể thử xem. Cố chiều chỉ cảm thấy xương cùng lạnh cả người. Thử xem liền qua đời, hắn hiểu. Hắn vẫn là đường thử, chạy nhanh đi nhiều soát mấy bộ bài thi mới được. Nhìn một đôi nhi nữ từng người về phòng, sư nhã ánh mắt dừng ở trong tay phiếu điểm, ánh mắt cũng là một mảnh ôn nu. Chỉ tiếp trưởng phu nhìn không tới bọn họ như vậy ưu tú, tẩu tử cố gửi bắc nhìn ra nàng tâm tư, đem xe lăn xử lại đây ngừng ở nàng bên cạnh người. nếu đại ca nhìn đến tiểu tích cùng tiểu triều đều như vậy nỗ lực, nhất định cũng thực vui vẻ. ân, sư nhã nâng lên bàn tay, lau lau khỏe mắt, gửi bắc à, này hai cái có đôi khi vẫn là lốm mõm chút, ngươi đừng cùng bọn họ so đo, từ từ tới, ta tin tưởng bọn họ sẽ học giỏi, ta cũng tin tưởng. cố gửi bắc cười gật gật đầu. Cố ra có này hai đứa nhỏ nhận ca, ta cũng liền an tâm rồi. Tôn ánh bưng cái ly xuống dưới, muốn cấp nữ nhi đảo chén nước. Đứng ở thang lầu thượng, đem hai người đối thoại nghe được trong thai, một đôi mi chậm rãi ninh chặt. Là đều nhìn ra được tới, cố gửi Bắc đối yêu quý cùng cố chiều hiện tại là càng ngày càng thích. Chiếu như vậy đi xuống này cố ra nơi nào còn có bọn họ dung thân nơi. Chú ý tới bên ngoài trượng phu xe, tôn ánh đôi già tươi cười, trang dường như không có việc gì bộ dáng xuống lầu. Bưng cái ly. Bước nhanh nên ra cửa tới Bình Minh đã trở lại Nên trụ từ trên xe xuống xe trợ phu Nàng lặng lẽ nhìn xem phòng khách phương hướng Xác định không ai chú ý duỗi tay bắt lấy trượng phu cánh tay Ta và ngươi nói nói mấy câu Đem Lê Bình Minh kéo đến nơi xa Xác định không có người nghe được Nàng lúc này mới sự tình hướng hắn thuyết minh Gần nhất này hai đứa nhỏ cũng không biết chung cái gì ta Một cái so một cái biểu hiện đến hảo Ta coi chừng gửi bắc là thật sự chuẩn bị đem cô thị giao cho yêu quý Người mau ngẫm lại biện pháp Chiếu như vậy đi xuống, chúng ta sớm muộn gì bị bọn họ đuổi ra đi. Gấp cái gì? Lê Bình Minh lấy ra một chương ảnh chụp nhét vào nàng trong tay, trong chốc lát ta khiến cho nàng đẹp. Tôn Hảnh ánh mắt nghi hoặc mà lạc thượng thủ trung báo trí thượng, liếc mắt một cái liền nhìn đến ảnh chụp nội yêu quý. Này một chương ảnh chụp, đúng là phóng viên ở trang phục cuộc họp báo hiện trường chụp đến ảnh chụp. Mấy ngày này, Lê Bình Minh đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Lần trước nhìn đến yêu quý thai tiếng lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở an bài người tàu yêu quý. Trên ảnh chụp quân hành chỉ là một cái bóng dáng, bị nàng công chúa ôm yêu quý lại là mặt nửa đối với màn ảnh phương hướng. Lê Bình Minh trong ánh mắt nhiệm âm lánh, lần trước 2 tiếng, nàng có thể giấu trời qua biển, lần này nàng không thể nói cái này không phải nàng đi. Người nam nhân này, là ai a? Tôn ánh nghi hoặc hỏi, còn có thể là ai? Lê Bình Minh cười lạnh, ta đều đã điều tra xong, cái này chính là một cái nhảy dù câu lạc bộ nhảy dù huấn luyện viên, cùng yêu quý chụp một lần tiết mục hai người liền làm tới rồi chính là cái ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm ha ha tôn ánh cũng cười rộ lên yêu quý a yêu quý ta xem ngươi lần này còn như thế nào đáp ý ta hiện tại liền đi đem ảnh chụp giao cho cố gửi bắc ngốc a ngươi ngươi như vậy lấy ra đi không phải rõ ràng nói cho cố gửi bắc là ta làm người chụp lê bình minh giữ chặt nàng cánh tay đoạt quá ảnh chụp cùng nhét vào một cái chuyển phát nhanh phong thư phong hảo phong thư phong khẩu chờ một lát ăn cơm thời điểm ngươi liền nói đây là tân thu được chuyển phát nhanh Chúng ta khiến cho cố gửi bắt nhìn xem, nàng cái này chất nữ nhiều cho hắn mặt dài. Phu thê hai người hoài quỷ thai trở lại trong biệt thự. Một lát, người hầu chuẩn bị tốt bữa tối, đem mọi người đều thỉnh xuống dưới ăn cơm. Tôn ánh cô ý dừng ở mặt sau, đem chuẩn bị tốt chuyển phát nhanh lấy lại đây. Thiếu chút nữa đã quên, gửi bắt ca. Có một cái ngài chuyển phát nhanh, vẫn là kịch liệt, khả năng có cái gì về gấp. Cố gửi bắt xoay người, tiếp nhận chuyển phát nhanh, quét liếc mắt một cái chuyển phát nhanh phong thư. Thu kiện người một Lan viết tên của hắn, gửi kiện người kia một Lan viết Ngô Minh. Ngô Minh? Tên này hắn cũng không có nghe qua. Nói như vậy, thương nghiệp phương diện văn kiện sẽ trực tiếp gửi đến công ty, rất ít đưa đến trong nhà tới, sẽ là ai đâu? Mang theo nghi hoặc, cố gửi bắt mở ra phong thư, lấy ra bên trong ảnh chụp cùng tin. Thấy rõ đóng dấu trên giấy thư tín nội dung, nam nhân giơ tay đem ảnh chụp cùng tin chụp ở trên bàn. Thật là buồn cười. Chương 242 242 giá trên trời tiểu bạch kiếm an có thể tồi mi không lưng quyền quý xử ta không được vui vẻ nhan ngọc du thiên mô ngâm quả tặng lúc đi xa cố gửi bắt chụp cái bàn trên bàn cơm mọi người đồng thời quay mặt đi lê bình minh cùng thê tử tôn ánh không lộ dấu vết mà trao đổi một ánh mắt lẫn nhau đều nhìn đến đối phương đáy mắt kia một mặt khó ý phía trước bọn họ nguyên bản còn lo lắng cố gửi bắt bởi vì quá mức sủng ái yêu quý chuyện này phân lượng không đủ trọng xem hắn cái này biểu tình không khó biết vị này chính là thật sự sinh khí gửi bát ca lê bình minh suy minh bạch giả bộ hồ đồ làm sao vậy phát lớn như vậy tính tình chẳng lẽ tôn huynh ánh mắt dừng ở hắn thủ hạ ảnh trụ cùng tín nhiệm nay chuyển phát nhanh có cái gì vấn đề cố lao thái thái nguyên bản bởi vì mua xe bị yêu quý cấp đi trong lòng rất là không mau cũng không có quá quan tâm chuyện này nghe hai người do hỏi nàng ánh mắt cũng rời qua tới dừng ở cố gửi bắc tay phải lao thái thái ngồi ở cái bàn cuối liếc mắt một cái liền từ cố gửi bắc khe hở ngón tay nhìn đến trên ảnh chụp yêu quý không có việc gì cố gửi bắc liễm khởi tức giận đem tin nhét trở lại chuyển phát nhanh phong thư tay vịn trụ xe lăn tay vịn tiểu tị a ngươi cùng ta lên lầu một chuyến cố lao thái thái trong mắt xoay chuyển đoán được việc này cùng yêu quý có quan hệ tay rối ra đem ảnh chụp cùng tin phục cố gửi bắc đầu gối lấy qua đi cố gửi bắc phản ứng lại đây đã chậm ta nhìn xem ánh mắt dừng ở trên ảnh chụp yêu quý Cố lao thái thái đảo qua giấy viết thư nội dung, tức khắc mày nhăn lại, lạnh giọng quát hỏi, tiểu tích, đây là có chuyện gì? Yêu quý nguyên bản đang ở hồi ngoại chát, nghe được lao thái thái thanh âm, nghi hoặc mà nâng lên mặt, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên ảnh trụ nàng cùng quân hành. Quét liếc mắt một cái ảnh trụ, cố chiều không để bụng mà bĩu môi, còn không phải là cái giao cái bạn trai sao, có cái gì đại kinh tiểu quái. Ngoài miệng nói như vậy, hắn trong lòng lại cũng ở trong tối tự bản tính. Trong chốc lát muốn đi cha cha Nhà mình lao tỉ bạn trai là thần thánh phương nào, cũng không thể làm những cái đó chết cha nam lửa. Sư nhã cũng bưng bộ đồ ăn quay mặt đi, nhìn đến này bức ảnh, cũng là nao nao. Bạn trai, cố lao thái thái thật mạnh đem tin quăng ngã ở sư nhã trước mặt, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, muốn thật là môn đăng hộ đối bạn trai, kia tự nhiên là chuyện tốt, chính là. Đây là cái gì? Bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Này nếu là chuyển ra đi, cố ra mặt còn hướng nào phóng? Sư nhã lấy qua giấy viết thư triển khai. Nhìn đến mặt trên nội dung cũng là thay đổi sắc mặt Tin là nặc danh viết tới Mặt trên viết trên ảnh trụ quân hành thân phận Hơn nữa còn có yêu quý bốn phía mua sắm nam trang sự tình Mục đích không ngoài chính là tưởng chứng minh Người nam nhân này là yêu quý bao dưỡng tiểu bạch kiểm Tin thượng còn uy hiếp nói Yêu cầu cố ra phó hắn phong khẩu phí Nếu không liền phải đem này hết thệ công bố với chúng Đây là đối phương lời nói của một bên Cố gửi bắt như mày mở miệng Chân tướng như thế nào còn không có biết rõ ràng Ngày trước không cần sinh lớn như vậy khí. Kỳ thật, cố gửi bác tức giận đảo không phải yêu quý giao bạn trai, mà là khí này phong thư bản thân. Thứ gì? Thế nhưng cũng dám xảo trá đến hắn cố gửi bắc trên đầu. Cùng lúc đó, còn có điểm lo lắng. Nữ hài tử tới rồi yêu quý tuổi này, nói cái luyến ái cũng là nhân chi thường tình. Mọi người đều tuổi trẻ quá, này cũng không kỳ quái. Cố gửi bác chỉ là sợ nhà mình chất nữ gặp người không tốt, bị người lừa điểm tiền đảo không tính cái gì, vạn nhất lừa sắc lại bị thương cảm tình. Đến lúc đó chỉ sợ nhà mình nha đầu khổ sở Nguyên bản là chuẩn bị lén cùng yêu quý nói chuyện Không nghĩ tới bị cố lao thái thái giảo kết thúc Cố lao thái thái nguyên bản liền tệ một bụng khí Thật vất vả có một cái phát tiết cơ hội Sao có thể sẽ thu tay lại Nàng đều như vậy sang bậy Ngươi còn có nàng Trầm khuôn mặt, giọng nói của nàng khắc nghiệt Gửi bắc, chuyện khác ngươi che chở nàng có thể Chuyện này tuyệt đối không được Lúc trước lao ra tử ly thế thời điểm Đem cái này ra giao cho ta Ta tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào làm ra loại này đổi phong bại tụ, bại hoại cố gia nghề nếp gia đình sự tình. Không sai. Tôn ánh cũng ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu, chuyện khác đều hảo thuyết, loại này mất mặt xấu hổ sự tình cũng không thể lại dung nàng. Một nữ hải tử ở bên ngoài bao tiểu bạch kiểm. Lê Sơ Ninh tấm tắt miệng, ta thật đúng là khai mắt. Các ngươi đừng có gấp. Sư nhã đương nhiên cũng muốn che chở nữ nhi, việc này thiệt hay giả còn không biết. Nhân gia ảnh chụp đều đưa đến trong nhà tới, thật đúng là giả cố lao thái thái quát. Tiểu tích. Sư nhã quay mặt đi, trong ánh mắt cũng có quan tâm, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sự tình chân tướng không lộng minh bạch, đương mẹ nó đương nhiên cũng sốt ruột. Sợ là sợ nhà mình nữ nhi thiệp thế chưa thâm, vạn nhất bị cha nam lửa, đến lúc đó chỉ sợ muốn khổ sở. Mọi người hoặc giận hoặc giống, hoặc là lo lắng hoặc là sốt ruột, yêu quý lại là vẻ mặt thông rong. Ta chính là giao cái bạn trai mà thôi, các vị không đến mức kích động như vậy đi. Hiện tại chính là tân xã hội Chẳng lẽ các ngươi còn muốn ép duyên? Làm càn. Cố lao thái thái thật mạnh vùng lên cái bàn, ngươi cái này kêu giao bạn trai A. Ở bên ngoài cùng nam nhân lêu lỏng, đây là đứng đắn nữ hải tử sẽ làm sự tình sao. Cố chiều trận trắng mắt, chiếu ngài nói như vậy, đã chết lão công nữ nhân tái giá, không phải càng không đứng đắn. Một câu, thiếu chút nữa đem cố lao thái thái xa tử, một hồi lâu mới đem khí thuận lại đây. Ta, ta và người già già chúng ta là chính đại quang minh mà yêu đương. Ngươi như thế nào liền biết, ta không phải chính đại quang minh mà yêu đương. Yêu quý hỏi lại, cố lao thái thái mắt một hành, chính đại quang minh yêu đương, cho nhân ra mua quần áo liền hoa 100 vạn. Sơ ninh ca bạn gái ăn sinh nhật, đưa mấy trăm vạn vòng cổ là được, ta cấp bạn trai đưa điểm quần áo mới hoa không đến 100 vạn liền không được. Yêu quý cười lạnh, ngài đây là cái gì đạo lý? Người, người cố lao thái thái ngón tay nàng mặt, tức giận đến thật run run, sơ an hòa tư tư đó là định rồi hôn nam nữ. Ngươi cái này tính cái gì? Đang nói, chuông cửa vang lên tới. Hầu gái vội vàng qua đi mở cửa, một lát thật cẩn thận mà vào nhà ăn. Tiểu thư, ngài có khách nhân. Yêu quý dùng cơm khăn lau lau khỏe môi, từ ghế trên đứng lên. Yêu quý, ta nói cho ngươi, chuyện này ngươi nếu là không cho chúng ta một cái giao đãi, ta tuyệt không thà cho ngươi. Yên tâm, ta hiện tại liền cho ngài giao đãi. Yêu quý bán ra nhà ăn, duỗi tay giữ chặt trở ở bên ngoài người cánh tay, đem đối phương kéo vào nhà ăn. Ta tới giới thiệu một chút, ta bạn trai. Quân hành. Mấy đôi mắt cùng nhau chuyển qua tới. Nhìn đến đứng ở yêu quý bên cạnh người, dung mạo khí chất đều dai quân hành. Sư nhã cái thứ nhất lộ ra tươi cười, người đứa nhỏ này. Như thế nào khách nhân tới cũng không chào hỏi một cái, thật nhiều làm vài món thức ăn. Xin lỗi. Quân hành hướng mọi người cười, mới từ nơi khác bay trở về, tới có chút không phải thời điểm, chư vị đừng để ý. Sao có thể? Sư nhã vây vây tay, tới mau cấp quân tiên sinh lấy phần án cụ trong miệng nói người liền chừng liếc mắt một cái cố triều trong chốc lát ngồi đi cố triều nhướng mày đứng lên hướng bên cạnh dịch một cái vị trí đem khẩn lâm yêu quý vị trí nhường cho quân hành ta tới giới thiệu yêu quý đỡ quân hành cánh tay đem mọi người nhất nhất giới thiệu đây là ta mẹ đây là tiểu thúc đây là ta đệ quân hành nhất nhất chào hỏi có vẻ giáo dưỡng lại có lễ phép cố gửi bắt trên dưới quan sát đến đối phương thấy đối phương lời nói cử chỉ hào phóng không kiêu ngạo không siểm nịnh bộ dáng nhưng thật ra thực vừa lòng. Trước không nói đối phương là cái gì chi tiết, đơn tử hắn đối mặt chính mình khi biểu hiện ra ngoài thái độ, đã nhìn ra là gặp mặt đại trường hợp. Tiểu tích cũng không có trước tiên thuyết minh, chiêu đãi không chu toàn, còn thỉnh quân tiên sinh không cần để ý. Trong miệng khách khí, hắn đôi mắt liền hơi hơi mị mị. Trước mắt gương mặt này, tổng cảm thấy mơ hồ có điểm quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Cố tổng khách khí. Quân hành hướng hắn gật đầu một cái, đại gia kêu tên của ta liền có thể Người hầu mang tới bộ đồ ăn, yêu quý lôi kéo hắn ở bên cạnh bàn ngồi xuống, ánh mắt nhàn nhạt luôn coi mọi người, lê ra người cùng cố lao thái thái biểu tình đều có điểm chế nhạo chế nhạo. Mới vừa mắng chửi người ra bao tiểu bạch kiểm, nhân ra liền chính đại quang minh tới cửa bái phòng, này diễn còn như thế nào sướng. Xem ra, vừa mới đều là hiểu lầm. Lê Bình Minh rốt cuộc là khối lao khương, cười cười, liền đem để tài chuyển tới quân hành trên người, quân tiên sinh ở đầu thăng chức A. Nga, ta ở giang thị tập đoàn. Giang thị tập đoàn. Lê Sơ Ninh tiếp nhận câu chuyện, kia chính là công ty lớn, quân tiên sinh nhất định cũng là danh giáo cao tài sinh đi. Chúng ta tuổi sắp xỉ, ta giống như không ở hạ vặt bạn cùng trường sẽ thượng gặp qua ngươi, quân tiên sinh thượng nào sở đại học. Đương nhiên, chính là cố ý hỏi. Ở hắn xem ra, quân hành có như vậy một khuôn mặt, học vấn khẳng định cao không đến chỗ nào đi. Ta chưa từng vào đại học. Quân hành ăn ngay nói thật. Bởi vì biểu hiện xông ra, đặc chiêu nhập ngũ. Cái gọi là đại học hắn là thật không thượng quá. Đại học cũng chưa thượng quá. Lê ra người vừa nghe, tức khắc trên mặt hiện lên kinh thường. Ta nhớ ra rồi. Lúc này, cố gửi bác lại là tiếp nhận câu chuyện, người là quân hành. Quân hành gật đầu, không nghĩ tới cố tổng còn nhớ rõ ta. Hai người gặp mặt vẫn là ở trong yến hội kia một lần, chính là gặp mặt chào hỏi một cái, nắm tay. Nay đều mấy năm, cố gửi bác còn nhớ rõ hắn, quân hành cũng là có điểm kinh ngạc. Ta đương nhiên nhớ rõ. Cố gửi bác lộ ra tươi cười, 13 năm trước, người tham gia Olimpip máy tính đại tái thời điểm, ta lúc ấy chính là hoạt động người tình nguyện. Quân hành. Nguyên lai, like, cố gửi bác nói chính là cái này. Khi đó cố gửi bác còn ở nước ngoài đi học, giúp đỡ đạo sư cùng nhau tổ chức hoạt động. Nam ấy quán quân chung một người châu Á, lúc ấy chỉ có 13 tuổi đã ở thượng cao trung. Lúc ấy người chủ trì hỏi hắn quốc tịch, đối phương đặc biệt cường điệu chính mình là hoa hạ người, còn yêu cầu ban tổ chức dâng lên màu đỏ quốc kỳ. Đối chuyện này, cố gửi bắc ấn tượng phi thường khắc sâu. Khu. Cố chiều một ngụm coca thiếu chút nữa đem chính mình sát chết, quay mặt đi, hắn dùng không dám tin tưởng mà ánh mắt nhìn chầm chầm quân hành. Vậy ngươi còn không phải là... 13 năm trước. tố liêm tiếp máy tính đại tái. Chẳng lẽ nói, hắn còn không phải là trong truyền thuyết hacker đại thần Thanh Long. trách không được nhiều năm như vậy đều không có tin tức, nguyên lai like là tham gia quân ngũ đi. Cảm giác được nhà mình tỉ tỉ nhìn qua ánh mắt, cố chiều lau lau miệng làm bộ tiếp tục uống coca, không có việc gì, ta là nói thật lợi hại, ta nhớ rõ khi đó Hà Văn, Cảm Bơ Diệp đều chủ động mời ngươi đi đi học, ngươi như thế nào sẽ không vào đại học, cố gửi bắc ngữ khí nghi hoặc, bởi vì Quân Hành cười, ta đặc chiêu nhập ngũ, Quân Tiên sinh thật là lợi hại, sư nhã ca ngợi là tự đáy lòng, bảo An Vệ quốc thật là nam nhi tự khái, đối diện Lê gia người thật là đại khí đại lạc, nghe được Quân Hành là máy tính quán quân khi, mọi người kinh ngạc một chút. Nghe nói hắn đặc chiêu nhập ngũ, khinh miệt liền lại dâng lên tới. Cái gì sao? Nguyên lai like chính là ngốc tham gia quân ngũ. Khi còn nhỏ lợi hại thì thế nào, hiện tại cũng bất quá chính là mẫn nhiên với mọi người rồi. Muốn bằng cấp không bằng cấp, muốn văn bằng không văn nhập. Giang thị tập đoàn như vậy địa phương, có thể muốn một cái đại học cũng chưa thượng quá phục viên minh Đương Bảo An còn kém không nhiều lắm. Như vậy tưởng tượng, Lê Sơ Ninh lại tới nữa tinh thần. Với vặn ta tiểu công ty gần nhất cùng Giang thị có cái hợp tác. Không biết quân tiên sinh ở đâu cái bộ, tài vụ bộ, sự nghiệp bộ vẫn là nghiên cứu phát minh bộ. Đều không phải. Quân hành lắc đầu, ta ở. Ta đã biết. Lê sơ Ninh đánh gậy hắn nói, hậu cần bộ, đúng hay không? Nói được cũng là, giống quân tiên sinh như vậy cao lớn, đương tiểu bảo an sát thật thực thích hợp. Vèo. Cố lao thái thái cùng tôn ánh đồng thời cười. Lê Bình Minh ngâng lên nắm tay, ngăn trở miệng, che lại chính mình ý cười. Hậu cần bộ cũng khá tốt, quân tiên sinh đương quá binh. Vừa vẫn thích hợp cái này cương vị. Yêu quý như mày, muốn cấp quân hành suốt đầu. Trên bàn, nam nhân bàn tay rối lại đây đè lại nàng, thực rõ ràng là là ám chỉ nàng không cần mở miệng. Quân hành lại không phải ngốc tử, chỉ nghe đối phương ngự khi đã nghe ra vài phần, ta tưởng vài vị là hiểu lầm, ta không phải bảo an. Kia khẳng định a chỉ bằng quân tiên sinh gương mặt này, như thế nào cũng thích đáng cái bảo an giám đốc. Cố lao thái thái chào phung nói. Sư nhã chỉ sợ quân hành năng kham, kỳ thật ta cảm thấy làm cái gì trước nghiệp không quan trọng, quan trọng nhân phẩm. đúng vậy. cố gửi bác hướng hầu gái chiêu khởi tay phải, đi tàng rượu thất đem ta kia bình rượu tới, ta cùng quân hành uống một chén. giống nhau người, chính là uống không đến cố gửi bác rượu. nam nhân nói như vậy, thực rõ ràng đã là đối quân hành nhận đồng. hắn là coi thường lê ra người đôi mắt danh lợi, giống quân hành như vậy, ở quốc giáo cảnh ô lưu phía trước, còn có thể bảo trì bình tĩnh về nước nhập ngũ, đủ thấy này nhân phẩm cùng khí khái. cố thúc thúc khách khí. Quân hành hướng hầu gái làm thủ thế, phiền toán ngươi, đem ta mang rượu lấy lại đây. Hầu gái gật gật đầu, thứ trong phòng khách đem rượu lấy lại đây. Chỉ xem kia cái chai, cố gửi bác liền nhận ra đó là thượng đảng rượu ngon, không riêng gì quý, hơn nữa là rất khó đến nhân đại. Lê sơ Ninh cũng nhận ra thể bài, nha, này rượu tiểu thuyết cũng đến 6-7 chục vạn nhất bình, sẽ không lại là tiểu tích mua đi. Nay một câu, có thể nói là khắc nghiệt vô cùng. Một lọ rượu mà thôi, Lê Tiên Sinh nếu là thích. Hôm nào đi rượu của ta trang, thích cái nào cứ việc lấy chính là. Nha. Tôn ánh cười, quân tiên sinh còn có tiểu trang đâu. Còn có tính có điểm danh khí, vài vị hẳn là đều nghe qua. Quân hành nhàn nhạt mở miệng, bùi lợi. Phì lợi. Kia chính là đế đô lớn nhất rượu vang đỏ tiểu trang. Ở nước ngoài không chỉ có có được mấy nhà đại hình tiểu trang, lại còn có kinh doanh rượu vang đỏ nông trường cùng khách sạn liên khóa tương quan nghiệp vụ. Hắn thế nhưng nói là của hắn. Này ra châu thổi đến không khỏi có điểm đại. Tôn Ánh giật nhẹ khoe môi, ta nhớ rõ Bùi Lợi Tiểu Trang người sáng lập hẳn là Bùi thanh niên Bùi nữ sĩ, hơn nữa vẫn luôn là nàng vốn riêng. Quân tiên sinh cái này vui đùa chính là có điểm lớn. Nhìn ra được tới, bá mẫu đối ta mẫu thân Tiểu Trang thực hiểu biết. Quân Hành nước mắt cười như không cười, đáng tiếc ta mẫu thân đã qua đời, bằng không hôm nay nàng cũng nhất định sẽ cùng nhau tới, xem hắn nhi tử nhìn chúng bạn gái. Quân Hành luôn luôn là điệu thấp người, chưa bao giờ thích lấy tiền áp người. Bất quá hiện tại hắn nhưng thật ra thực nguyện ý. Dùng tiền đánh đánh nào đó người mặt. Chương 243-243. Ta không phải sợ ngươi. Xác lệnh trí vượng sao. Thiên nhoai vạn nhất thấy ô nu. Bên sông tiên khuê tư. Nhi tử. Lúc này đây, đừng nói là lê ra người. Thậm chí liền yêu quý đều là có điểm kinh ngạc mà quay mặt đi. Đây cũng là nàng lần đầu tiên nghe được quân hành nhắc tới cha mẹ. Ánh mắt đảo qua đối diện lê ra mấy khẩu tử trên mặt biểu tình. Sư nhã trong lòng cũng là có vài phần khoai ý. Sư nhã cũng không để ý quân hành gia đình là bẩn cùng vẫn là giàu có, càng để ý chính là hắn đối nữ nhi hay không thể tình. Nhà mình nữ nhi bạn trai tới cửa, lê ra người chào phúng tới chào phúng đi. Nay mặt đánh đến. Sảng. Quân tiên sinh, tới, ăn nhiều một chút đồ ăn. Lấy quá công đua giúp đỡ quân hành kẹp quá một chiếc đũa đồ ăn. Sư nhã ánh mắt dừng ở cố lao thái thái trên người. Mẹ, hiện tại ngài nhưng không cần lại lo lắng. Chúng ta tích tích cấp cố ra mất mặt đi. Nay một câu. Chính là vui lùa thức, lại đủ để cho người nghe ra bên trong trào phúng. Cái này luôn luôn ôn nhu nữ nhân, vì bảo hộ nữ nhi cũng là tự nhiên mà lộ ra mũi nhọn. Tiểu tích gần nhất luôn luôn tích cực hướng về phía trước, sự nghiệp cùng việc học đều ở hướng lên trên đi, như thế nào sẽ cho cố ra mất mặt. Cố gửi bác phủng qua cái ly, rồi đến quân hành trước mặt, quân hành A, ngươi lần đầu tiên đến cố ra, tiểu tích đứa nhỏ này cũng không trước tiên nói một tiếng, chúng ta cũng không có gì chuẩn bị, này một ly. Xem như ta thế cố ra hướng ngươi bồi cái không phải. Mặc kệ nói như thế nào, lê ra người cũng là ở cố gia phòng duyên hạ. Hắn cái này đương một nhà chi chủ, không thể chết nhân ra mặt mũi Tiểu thúc khách khí. Quân hành phùng qua cái ly cùng hắn nhẹ nhàng chạm chạm, kỳ thật lần này ta cũng không xác định vài giờ có thể tới, bởi vậy tới đột nhiên, hẳn là ta nói tiếng thực xin lỗi mới đúng. Các ngươi nhưng ngàn vạn không cần trách cứ tích tích, có thể được đến tiểu tích lọt mắt xanh, là ta phúc khí. Nay một câu đã đem yêu quý phủng thật sự cao, mà hắn tấn hiện thấp tư thái, đủ để cho thấy thái độ của hắn đối yêu quý hắn là thực để ý. Đại gia tiếp tục ăn cơm, trong bữa tiệc cố gửi bắc cùng sư nhã đều ở chủ động chiếu cố quân hành, quân hành lại ngược lại là chiếu cố yêu quý, vì nàng gấp đổ ăn cái kia. Những cái đó động tác đều là cực tự nhiên, là cố tình trang không ra. Hai người lơ đãng đối diện mỉm cười, cũng đều là tình ý miên man bộ dáng. cố gửi bắc cùng sư nhã nhìn đến trong mắt, cũng đều là đáy mắt nổi lên ý cười. Nữ nhi, chất nữ, con nhỏ, sợ là sợ gặp người không tốt, quân hành vô luận là hành sự phương pháp đều thực trầm ổn, không có tầm thường phú nhị đại trương dương cùng tùy tiện, đối yêu quý cũng là sủng ái có thêm bộ dáng, đương trưởng đối tự nhiên cũng là thực vừa lòng. Cố Lao Thái thái cùng đối diện Lê Gia Tam khẩu tử, lại là trong lòng biệt nữ khó chịu, này cơm đố ăn đến muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Lê Sơ Tỉnh còn không có giao bạn trai, Lê Sơ Ninh vị hôn thê trình tư là Trình gia đại tiểu thư. Chính ra cũng coi như là môn đệ không tồi, chính là so với bùi lợi tiểu trang người thừa kế, kia đã có thể kém không phải một chút. Trên bàn tuổi trẻ nam nữ tu ân ái bộ dáng, thật sự là chói mắt. Này cơm nào còn nuốt trôi đi. Cố lao thái thái buông chiếc đũa ta có chút không thoải mái, tôn đánh à, ngươi đỡ ta lên lầu nghỉ ngơi. Nãi mãi, yêu quý ít có hiếu thuận, chính là trái tim lại không thoải mái, ta xem, vẫn là cho ngài lại phong lấy máu đi. Không cần không cần. Cố lao thái thái sắc mặt trắng bệnh, ta. Ta chính là có điểm mệt mỏi, nằm một nằm liền hảo. Cố chiều ngồi ở bên cạnh bàn, chỉ là cười nhẹ. Trước kia, vị này thường lấy chính mình bệnh tim nói sự, thường che lại ngực ai ra ai ra mà bán thảm, hiện tại lại bị yêu quý hoàn toàn đem lộ cấp phá hỏng. Một trang khó chịu liền lấy máu, này ai chịu nổi. Đi thôi. Yêu quý đứng lên, đỡ lấy quân hành cánh tay, ta mang ngươi đến ta phòng nhìn xem. Hảo, kia vài vị từ từ ăn. Quân hành lễ phép mà đứng dậy, hướng ấy người chào hỏi một cái lên lầu. Đem hắn đưa tới chính mình phòng ngủ trước cửa, yêu quý đẩy cửa ra phóng hắn đi vào, người liền thuận tay tướng môn nhắm chặt. Quân hành nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, xoay người vừa muốn nói chuyện, yêu quý đã đi tới, rối tay đem hắn về phía sau đẩy. Lui về phía sau hai bước, quân hành ngã ngồi ở nàng giường đôi. Nữ hải tử cất bước cùng lại đây, trực tiếp đè lại bờ vai của hắn đem hắn đẩy ngã ở trên giường. Gata! Nói cái gì nghèo Nói cái gì không có tiền, kết quả đâu. Chỉ là mẫu thân liền có một tòa tiểu trang, nàng tuy rằng không hiểu biết bùi lợi rốt cuộc là cái dạng gì tựu trang, từ lê ra người phản ứng cũng nhìn ra được tới tất nhiên là thực nổi danh. Quân hành tự biết đối lý, chỉ là thả lỏng cơ bắp nhậm nàng muốn làm gì thì làm. Thực xin lỗi. Yêu quý túi đầu, nhìn xuống hắn mặt. Thực xin lỗi là được. Quân hành. Hống nữ nhân loại sự tình này, hắn là thật sự không am hiểu. Vậy ngươi muốn cho ta thế nào? Ngươi nói đi Yêu Quý cúi đầu, lại hướng hắn để sát vào vài phần. Tóc dài trượt xuống dưới, lạnh lạnh mà chui vào hắn cổ áo, cỏ qua hắn nhị hành lang. Cảm giác nàng hơi thở, quân hành bản nàng trong lòng sao động. Ngươi nói cái gì dạng liền thế nào? Thật sự. Nàng lại hướng hắn thấu thấu. Nữ Hải tử mặt đã gần trong gắng tức, liền hô hấp đều xoa ở một chỗ. Hắn giơ tay đỡ lấy nàng eo, nâng lên mặt đi để sát vào nàng môi. Yêu Quý cô y không núp nhích, thẳng đến hai người hơi hơi đụng chạm đến. Nàng mới căng thẳng cánh tay, đem hắn một lần nữa ấn hồi gối thượng. Ngón tay mơn trớn hắn nách hai, cảm giác nam nhân hô hấp trở chậm, nàng ta ta cười, lưu loát mà ngồi dậy. Đứng ở giường đuôi, nhìn chăm chú vào nằm ở trên giường, vẻ mặt kinh ngạc Quân Hành, yêu quý khỏe môi nhẹ dương. Tưởng mở. Nói dối còn tưởng thân nàng, nào có loại chuyện tốt này. Quân Hành đứng lên, ánh mắt trịnh trọng mà nhìn chăm chú vào nàng. Là ta sai rồi, về sau ta sẽ không lại lừa ngươi. Nay con kém không nhiều lắm. Yêu quý rôi tay xoa bóp ăn cảm, thuận tay giữ chặt nam nhân cả vạn, giáo hội ta lái xe ta liền tha thứ ngươi. Nguyên chủ là có bằng lái, lý luận tri thức nàng cũng hiểu biết, nhưng là yêu quý biết, lái xe cùng cưới ngựa cũng không giống nhau. Cưới ngựa nhiều nhất ném tới chính mình, lái xe làm không hảo chính là sẽ thương đến người khác. Bởi vậy, ở không xác định chính mình có thể không chế hảo xe phía trước, nàng chưa từng có tự mình động qua xe. Tuy rằng trong lòng vẫn luôn ở hướng tới cái loại này so tuấn mã còn muốn rong rổi cảm giác. Ngươi không có bằng lái. Quân hành hỏi. Đương nhiên là có, chính là khai đến không thân. Vậy hành. Quân hành cười rộ lên, sáng mai ta tới đón ngươi. Đang nói, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa. Tiểu tích a, ta cắt chút trái cây, làm tiểu hành ăn một chút. Bên ngoài vang lên sư nhã thanh âm, đương nhiên đưa trái cây chính là lấy cớ. Tự nhiên là sợ hai đứa nhỏ thật sự làm xảy ra chuyện gì tới. Dù sao cũng là đương mẹ nó, cùng quân hành vẫn là lần đầu gặp mặt. Đương nhiên cũng sẽ không qua loa đến tùy tiện liền đem nhà mình nữ nhi giao ra đi. Yêu quý kéo ra môn, sư nhã cười đem trái cây đưa vào tới. Xem hai người đều là ăn mặc chỉnh tề, không có gì khác thường, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Quân hành A. Ngoài cửa, chuyên đến cố gửi bắc thanh âm, người hẳn là sẽ chơi cờ đi, lại đây chúng ta chơi mấy cục Là người đều biết, việc này không phải chơi cờ đơn giản như vậy. Bạn trai chính thức tới cửa, đương trưởng bối tổng muốn giúp đỡ chấn cửa ải. Yêu quý phụ thân mất sớm, cố gửi bắt cái này, đương tiểu thúc đương nhiên muốn đem trách nhiệm gánh lên. Hảo, quân hành đáp ứng một tiếng, chủ động đi ra môn tới. Hai cái nam nhân vào thư phòng, yêu quý rốt cuộc là không yên tâm, bưng trái cây cũng theo vào tới. Tiểu thúc, ngươi cờ nghệ hảo, không được khi dễ hán. đương nhiên, chỉ đến không phải cờ nghệ. cố gửi bắt trong lòng biết rõ ràng, ngoài miệng chỉ là giả ngu. Quân hành lợi hại như vậy, không cần phải ta làm đi. Thắng bại là binh gia chuyện thường. Quân hành ở bàn cờ đối diện tiểu trên sofa ngồi xuống, tiểu thúc là trưởng mối thua cũng không có gì. Xem mọi người quân hành nhiều hiểu chuyện. Sư nhã giữ chặt yêu quý cánh tay, tới. Mụ mụ tìm người nói nói mấy câu. Không khỏi phân trần, đem người lôi đi. Sư nhã tin tưởng cố gửi bắt ánh mắt, chỉ cần quân hành có thể qua hắn này một quan, nàng mặc vào đương mẹ nó liền không ý kiến. Bởi vậy, đem xem người gánh nặng cũng liền giao cho cố gửi bắt. Hai nữ nhân rời đi. Cố gửi bắc cười rơi xuống để nhất viên quân cờ, tiểu tích nha đầu này, từ nhỏ không có ba ba, ta là đem nàng đường thân nữ như xem, mặc kệ ai ngờ khi dễ nàng, ta đều sẽ không tha nàng. Quân hành cười, nếu là ta có như vậy chất nữ, nếu là ai dám khi dễ nàng, ta cũng sẽ không tha. Người nhà ngươi gặp qua tiểu tích sao? Hiện tại, nhà ta chỉ có ông ngoại cùng một cái tiểu cháu ngoại trai, ngài cũng gặp qua. Quân hành rơi xuống một tử, ta ông ngoại họ giang, cùng cố lao tiên sinh đã từng là lao chiến hữu. Ngươi là cố gửi Bắc Kinh ngạc mà nâng lên mặt, Giang lão cháu ngoại, ân, quân hành nhàn nhạt, nhạt lại rơi xuống một tử, ông ngoại cùng ta kia tiểu cháu ngoại trai đều thực thích tích tích, giống ta giống nhau. Nghe nói đối phương là Giang gia cháu ngoại, cố gửi Bắc cũng liền càng thêm an lòng vài phần. Giang gia người, hắn là biết đến, gia giáo thượng khẳng định kém không được, khó trách có thể đã dạy như vậy trầm ổn hài tử, khó trách lần trước ở mặt mà lão gia tử như vậy giúp đỡ yêu quý, nguyên lai sớm có tầng này quan hệ hắn cái này đương thúc thúc ngược lại là bị chẳng hay biết gì hai người biên liêu biên hạ bàn cờ thượng hắc bạch hai tử tiệm nên trò trống mỗi một chữ đều rơi vào thực ổn văn cờ thế nhưng là thắng bại chẳng phân biệt hạ đến cuối cùng một cái tử cố gửi bắt trợn đến cười rộ lên hậu sinh khả úy tiểu thúc đa tạ xem ra hôm nào ta hẳn là đi bái phòng giang lão cố gửi bắt cười nói nếu hai người đã tới rồi thấy gia trưởng này một bước kia tổng muốn đem sự tình nói rõ ràng rốt cuộc Nhà mình là nữ hải tử, lại là gia đình giàu có, luôn là để ý chút danh phận. Ta lần này lại đây, chính là trước làm ngại cùng a Di nhìn xem, nếu là nhị vị không ý kiến, hôm nào ta sẽ cùng ông ngoại cùng nhau bái phỏng. Hai người đều tới rồi này một bước, này nên có danh thiếp cũng nên là có. Cái này ta nói nhưng không tính. Cố gửi bác cười rộ lên, ngươi A, còn phải qua tiểu tích mụ mụ kia một quan mới được. Quân hành gật gật đầu, trong lòng liền biết, cố gửi bác này một quan hắn đã qua. Cách đó không xa. Sư nhã phòng ngủ, cẩn thận cấp nữ nhi nói xong diễn, sư nhã trang lơ đắng mà rời đi câu chuyện, ngươi cùng tiểu hành nhận thức thật lâu. Xem một cái mẫu thân biểu tình, yêu quý liền biết nàng muốn hỏi cái gì, chúng ta còn không có cùng nhau ngủ đâu. Sư nhã ngẩn ra, theo sau trên mặt liền lộ ra vài phần dở khóc dở cười chi sắc. Quả nhiên là người trẻ tuổi, so nàng nhưng trực tiếp nhiều. Ngồi vào nữ nhi bên cạnh người, sư nhã duỗi tay nắm lấy tay nàng trường, tiểu tích, nói cho mụ mụ, ngươi yêu hắn sao. Yêu Quý ngước mắt, chỉ thấy đối diện trong ánh mắt tràn đầy quan tâm. Ân. Nàng gật đầu, thức ái. kia hắn đâu sư nhã lại hỏi, "Ái ngươi sao?" Yêu Quý có điểm do dự, nếu nói là kiếp trước, nàng là sẽ không chút do dự gật đầu. Chính là hiện tại, nam nhân kia thật sự còn giống kiếp trước giống nhau hái nàng sao? Nàng không xác định, thích khẳng định là thích, nhưng là hái sao? Ngay cảm thấy như thế nào mới có thể nhìn ra hắn yêu ta hay không? Đây là nàng lần đầu tiên Hướng sư nhã xin giúp đỡ. Đây cũng là mấy năm nay tới, mẹ con lần đầu tiên như vậy thổ lộ tình cảm. Lúc trước, ta và người ba yêu đương thời điểm, cho nên người đều cho rằng ta là muốn gả vào hà môn. Sau lại chúng ta cũng gặp được rất nhiều lực cản, nhưng là người ba trước sau đứng ở ta bên này, cho dù là người ra ra làm hắn từ bỏ sở hữu thời điểm, hắn cũng chưa từng có do dự quá. Sư nhã nhẹ nhàng vỗ vô nữ nhi bàn tay, xem một cái nam nhân yêu không yêu ngươi, không cần xem ngươi nói cái gì muốn xem hắn làm cái gì, như thế nào làm, thích có thể gặp dịp thì chơi, ái là trang không ra, thích người nam nhân sẽ muốn chiếm hữu ngươi, ái người nam nhân sẽ quý trọng ngươi, ta xem quân hành giống cái hảo hải tử, đến nỗi hắn có phải hay không thật sự ái ngươi, muốn chính ngươi dụng tâm mới có thể thể hội. yêu quý gật gật đầu, ta đi thư phòng nhìn xem. sư nhã đi theo nàng cùng nhau đứng lên, ta đi cho bọn hắn hướng điểm trà. yêu quý kéo ra cửa phòng, lại dừng lại bước chân. nếu năm đó nàng mẫu hậu còn ở. Nhất định cũng sẽ như vậy nghiêm túc mà giáo nàng. Nhìn chăm chú vào đối phương đôi mắt, yêu quý hoảng hốt chung lại về tới từ trước, bị mẫu hậu yêu thương kia mấy năm. Đối thượng đối phương ôn nhu ánh mắt, nàng giật mình, rốt cuộc vẫn là mở miệng. Cảm ơn ngươi. Mẹ! Đây là lần đầu tiên, nàng kêu ra cái này sưng hô. Đối với sư nhã tới nói, đây cũng là đã hơn một năm tới, nữ nhi lần đầu tiên kêu nàng. Ai! Nàng đáp nhẹ, thanh âm phát run, nỗ lực khống chế được khóc nước nở cùng cảm động. Ngươi nhà đầu này, cùng mụ mụ còn khách khí cái gì? Yêu quý bắt giữ đến nàng trong ánh mắt thủy sắc, chỉ trang không nhìn thấy, quay mặt đi về phía trước, ta đi xem bọn họ cờ hạ đến thế nào. Sư nhã giơ tay, nhanh chóng leo một phen khoẻ mắt, người liền ở nàng mặt sau ứng, làm cho bọn họ đợi chút, trà lập tức liền đến. Yêu quý tiến vào thời điểm, hai người đã tại hạ đệ nhị bàn. Chờ sư nhã đem nước trà bưng lên thời điểm, cố gửi bắc cười thu quân cờ, vẫn là tiểu hành lợi hại, lần này ta nhận thua. Kỳ thật cục diện là chẳng phân biệt trên dưới. Rốt cuộc hắn tự nhận là trưởng bối, sao có thể thật cùng tiểu bối tích cực nhi? Này ván thứ hai, cố gửi bắc kỳ thật là có điểm phóng thủy. Quân hành trên mặt cũng không có đắc ý chi sắc, tiểu thúc phóng thủy, kỳ thật này cục là ngài thắng. Hắn lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ nhìn không ra đối phương cố ý nhường nhịn? Nếu là thật sự vì thắng cờ, đã sớm thắng. Nha Minh bạn gái trưởng bối khẳng định đến nhường không phải. Yêu quý quét liếc mắt một cái ván cờ. Liền biết hai người không phân cao thấp, các ngươi cũng đừng cho nhau thổi phồng. Nàng trong giọng nói, cũng có ý cười. Cố gửi bắt chịu làm quân hành thắng, này liền thuyết minh tiểu thúc này một quan, quân hành đã qua. Tới tới tới, uống điểm trà. Sư nhã đem trà phủng tiến vào, khó được ca ngươi có thể cùng gửi bắc liêu đến tới, về sau thường tới trong nhà làm làm, lần sau A A Di làm điểm tâm cho ngươi ăn. Lời này đã thực rõ ràng là ở tỏ vẻ chính mình thích. Biết chính mình đã qua hai cái ra trường quan. Quân hành cũng là ám thở phào nhẹ nhóm. Uống lên trà, hắn đứng dậy cáo tử. Mấy người ra cửa, liền thấy Cố Triều ỷ ở xe máy thượng, quân tiên sinh uống xong rượu, không có phương tiện lái xe, ta đưa ngươi trở về. Nhà mình tỉ tỉ bạn trai, hắn đương nhiên cũng muốn đi theo chấn cửa ải. Ngươi kia xe máy nào hành. Sư Nhã Bạch liếc mắt một cái nhi tử, ta làm tài xế lại đây. Cố Triều còn muốn nói gì nữa, cố gửi bác ánh mắt cũng rời qua tới, ngươi ngày mai còn phải đi học đâu, đừng hồ nháo Ta hiện tại đều mãn 18, có thể lên đường. Cố triều vô vô xe tòa, quân tiên sinh không dám ngồi ta xe A. Khu. Yêu quý nhẹ nhàng ho khan một tiếng, người tác nghiệp đều viết xong. Cố triều liếm khởi kêu ngạo thái độ, thì ta đều viết xong. Gây sách. Bối. Từ đơn đâu? Từ đơn. Người không yêu cầu ta bối từ đơn A. Đó chính là không bối. Cảm giác được tỉ tỉ trong ánh mắt sắc bén, cố triều đành phải hành quân lặng lẽ. Ta hiện tại đi bối còn không được. Không cần đoán, yêu quý đều biết hắn là cái gì tính toán. Nay lại buổi tối, hắn kỵ xe máy đi ra ngoài, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Một cái là ái nhân, một cái là đệ đệ, cái nào xảy ra chuyện nàng không đau lòng. Cố gửi bác gọi tới tài xế, khai thượng quân hành xe đưa hắn trở về. Vài người một lần nữa lên lầu, Cố Triều cố ý tìm cái lấy cớ, lôi kéo yêu quý dừng ở phía sau. Xem bốn bề vắng lặng, Cố Triều thấp giọng mở miệng, nam nhân kia Là thiệt tình đối với ngươi sao? Quay mặt đi, đối thượng người thiếu niên ánh mắt, yêu quý nhuẩn miệng cười, tiểu tướng đốc, còn sợ ngươi tỉ bị người khác khi dễ. Ta không phải sợ ngươi. Sắc lệnh trí vượng sao? Yêu quý xem thường, cho rằng ta là ngươi. Cố triều bĩu môi, ta nhưng không bị sắc đẹp sở mê. Nói như vậy, ngươi cũng cảm thấy hắn lớn lên xoái. Kia đương nhiên cố triều bản năng trả lời, ý thức được không đúng, lại sửa lại khẩu. Đương nhiên, so với ngươi đệ ta tới còn kém đến có điểm xa. Bối tử đơn đi thôi ngươi. Yêu quý giơ tay, cho hắn một kế bạo lật, xoay người đi vào chính mình phòng ngủ. Chú ý tới người hầu cắm ở Bình Hoa, kia thúc mới mẻ hoa mẫu đơn, nàng không cần đoán cũng biết khẳng định là quân hành mang đến. Đi lên trước tới, yêu quý vươn ra ngón tay, nhẹ vô về cánh hoa. a hành á a hành, ngươi là thật sự yêu ta sao? chương 244-244 Ta yêu ngươi, nam trường hợp nhất. Không phải điều trung thiên vị ngươi, vì duyên giao cổ ngủ năm đường. Nhớ Giang Nam Hồng theo bị. Ngày hôm sau buổi sáng, quân hành đúng hẹn tới. Yêu Quý ngồi vào trên ghế điều khiển, hắn tự mình lái xe đem nàng đưa tới vùng ngoại ô, cuối cùng quẹo vào treo người rảnh rỗi ở miễn tiến thẻ bài lộ. Đại môn chố, bộ chế phục người trẻ tuổi, nhìn đến quân hành bang đến nghiêm hành lễ. Đây là trong đội huấn luyện căn cứ. Quân hành thả chậm tốc độ xe, hướng Yêu Quý giới thiệu, có xạ kích khu, còn có sân thể dục ta mang ngươi đến mặt sau đó là luyện tập lái xe địa phương. Bởi vì bọn họ là tân bộ môn, nơi này là cùng mặt khác bộ môn hợp tác. Mặt sau luyện tập lái xe địa phương là một cái rất lớn sân thể dục, dựng không ít cột cùng chướng ngại vật, là vì cấp các học viên cung cấp luyện tập kỹ thuật lái xe sân huấn luyện mà. Rốt cuộc truy bắt phạm nhân gì đó thời điểm lái xe đều là cần thiết kỹ năng. Đem xe đình hảo, quân hành từ trên ghế điều khiển xuống dưới, kéo ra nàng này sườn cửa xe. "Tới, ngươi tới khai." Yêu quý ngồi vào trên ghế điều khiển, dựa theo quân hành chỉ điểm điều chỉnh tốt ngồi ghế. Nàng nếu học quá xe, cơ bản tri thức đều không có, quân hành cũng không nhiều lời vô nghĩa, chỉ là làm nàng tùy tiện mà khai khai hắn nhìn xem nàng kỹ thuật. Yêu quý dựa theo từ trên xe xem ra lý trí tri thức, dấm hạ chân ga. Dấm đến có điểm dùng sức, xe đột nhiên nhảy đi ra ngoài. Đừng nóng nội, chấm một chút. Quân hành không cười nàng, chỉ là dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu gối, biểu hiện ra 10 phần kiên nhẫn. Xe Việt giã một nhảy một nhảy giống chỉ đại hết xanh. Ở đây trên mặt đất nhảy dựng nhảy dựng mà đi phía trước đi Bởi vì là buổi sáng Không ít dự bị đội viên vừa mới ăn xong bữa sáng Còn không có chính thức bắt đầu huấn luyện Xa xa nhìn đến sân thể dục thượng đại hết xanh Tức khắc cười vang ra tiếng Này ai a ở chỗ này luyện hết xanh ngày đâu Đi xem một chút Nghe được mọi người tiếng cười Yêu quý nhấp nhấp môi, có điểm ngượng ngùng Dừng xe Quân hành nhẹ giọng mở miệng Nàng chỉ cho là chính mình khai đến không tốt Vội vàng phanh xe dừng lại Đẩy ra cửa xe, quân hành quét liếc mắt một cái bốn phía xem náo nhiệt mọi người. Đều nhàn đến đúng không? Xếp hàng. Nhìn đến là hắn, một chúng trai trai tiểu tử toàn há hốc mồm, vội vàng mỗi người thẳng thắn như tùng xếp thành hàng. Hướng quẹo phải, trước cho ta 5.000 mễ lại trở về. Mọi người quẹo phải, về phía trước chạy. Ta thấy thế nào lái xe chính là cái nữ? Thao, khẳng định là tẩu tử. Ta nói như thế nào quân đội như vậy có kiên nhẫn, nếu là ta xe khai thành như vậy? Sớm cho ta từ cửa sổ ném xuống tới. Mọi người nhỏ giọng lẩm bẩm chạy xa. Quân hành một lần nữa ngồi vào ghế điều khiển phụ, đừng để ý đến bọn họ. Bọn họ mới vừa lái xe thời điểm. So ngươi khai đến còn lạ. Yêu quý, nói như vậy, ta khai đến rất lạ. Quân hành, không phải, ta là nói, ngươi so với bọn hắn khai đến độ hảo, biết hắn chưa bao giờ là sẽ hống người cái loại này. Yêu quý liễm khởi trên mặt giả vờ tức giận. Không quan hệ, ngươi liền đem ta trở thành là ngươi đội viên giống nhau giáo. Nàng quay mặt đi, nữ khí trịnh trọng, ta muốn so với bọn hắn đều khai đến hảo. Quân hành gật gật đầu, về phía trước mặt chướng ngại lộ một lòng tay. Hướng bên kia khai, không cho chạm vào đến côn. Một cái dùng sức giáo, một cái thông minh nghiêm túc học. Thức mau, yêu quý liền khai đến ra dáng ra hình. Rốt cuộc liền hai cái bàn đạp, một cái tiến một cái đỉnh, đến nỗi chuyển hướng linh tinh, khống chế ô tô có thể so khống chế mã đơn giản nhiều. Ở đánh ngã mười tới căn cột lúc sau, nàng khai đến càng ngày càng thuận. Lá gan cũng càng lúc càng lớn, tốc độ cũng dần dần mà nhắc tới tới. Bất chi bất giác, đã qua đi gần 2 cái giờ. Khai chậm một chút, lại khai một vòng chúng ta liền nghỉ ngơi. Yêu quý đem xe quay đầu, một lần nữa xử thượng chướng ngại lộ. Mắt thấy nàng tốc độ xe nhanh hơn, quân hành vội vàng nhắc nhở, khai chậm một chút. Yêu quý xấu xác cười, dưới chân chân gà cũng không có tùng. Kỳ thật nàng trong lòng có chừng mực, cái này con đã qua 7-8 biến, tay lái đánh nhiều ít, nàng đều khắc trong tâm khảm. Chỉ là muốn thử xem, hắn dạy cho nàng phiêu di kỹ thuật. Cẩn thận. Mắt thấy xe liền phải đụng vào phía trước đôi lốt xe, quân hành kinh hô một tiếng, một phen xả tùng đai an toàn, phát lại đây dùng thân thể của mình bảo vệ nàng. Nam nhân đột nhiên phát lại đây, ngược lại quay giày yêu quý tích tấu, Tay lái xoay người, ô tô nghiêng đụng phải lốp xe đóng. Cũng may yêu quý kịp thời dấm hạ phanh lại, tốc độ xe cũng không mau, bởi vậy cũng không có gì quá rõ ràng và chạm, chỉ là lốp xe đống dối đi cân bằng thượng tầng lốp xe lăn long lóc lăn long lóc mà lăn xuống tới tạm đến thiết bị chắn gió pha lê thượng đem toàn bộ xe việt dã trước nửa thành đều trôn lên cảm giác nam nhân gắt gao ôm chặt chính mình cánh tay yêu quý nhất thời thất thần nàng xem qua lý luận tri thức rất rõ ràng mà đâm xe khi phương pháp an toàn nhất chính là cột kỹ đai an toàn tại chỗ bất động hắn thế nhưng phát lại đây bảo hộ nàng tích tích cảm giác trong lòng ngược nữ hải không có động tác quân hành hoảng loạn mà ngồi dậy xe bị lốp xe trôn thấy không rõ lắm Hắn dùng tay sờ soạn nàng cánh tay cùng chân, đâm chô nào rồi, nói chuyện A. Tiểu tích. Ta không có việc gì. Yêu quý bắt lấy hắn cánh tay, ngươi vì cái gì muốn xả tùng đai an toàn phát lại đây. Quân hành bị nàng hỏi cũng là ngẩn ra, ta. Ta chính là sợ ngươi có việc. Lúc ấy tình huống khẩn trương, hắn căn bản là nghĩ nhiều vì cái gì, bất quá chính là bản năng phản ứng mà thôi. Nam nhân trong ánh mắt tràn đầy quan tâm. Nếu một người vì bảo hộ nàng, liền chính mình mệnh đều không để bụng này chẳng lẽ còn không phải hái sao? Tay từ hắn cánh tay thượng nâng lên tới đỡ lấy nam nhân mặt yêu quý ngự khí trinh trọng. A Hành, ta thích ngươi, ta yêu ngươi. Đời trước hắn vẫn luôn muốn nghe nàng nói một câu thích, chỉ là nàng vẫn luôn để ở trong lòng không để. Khi đó nàng trong lòng chỉ có Giang Sơn Thiên Hạ, luôn là nghĩ về sau còn có cơ hội. Kết quả bọn họ không còn có về sau. Lần này nàng phải hảo hảo mà nói cho hắn nghe, như vậy trực tiếp thổ lộ. Quân hành cũng là có điểm ngoài ý muốn. Trong lòng, đương nhiên là vui mừng. Ta hắn cười đến có điểm không quá tự nhiên, ta cũng. Cái kia ái tự ở trong miệng đánh cái chuyển, rốt cuộc vẫn là không có nói ra. Giống hắn như vậy nam nhân, thật sự không phải cái loại này thích đem ái treo ở bên miệng người. Đến cuối cùng, chỉ miễn cưỡng nói ra ba chữ. Ta cũng là. Ta cũng thích ngươi, ta cũng ái ngươi, ta cũng là. Hoài như vậy mãnh liệt tâm tình. Yêu quý không có nói cái gì nữa. Chỉ là chủ động mà đem mặt hướng hắn tới gần, dán lên hắn ngôi. Ngày hôm qua hắn liền phải muốn cái kêu hôn, hiện tại tiếp viện hắn. Tối tâm trên ghế điều khiển, hai người triền thành một cái. Đâm xe. Mau mau mau. Chạy thao trở về mọi người, xa xa nhìn đến bên này bị trôn trụ xe việt dã, hoảng sợ. Mọi người toàn bộ đều dùng nhanh nhất lao tới tốc độ xuống tới, hoảng loạn mà kéo ra trôn trụ xe lốt xe. Đội trưởng. Tầu tử. Các ngươi không có việc gì đi. Một cái đội viên vừa muốn kéo ra cửa xe, tay còn không có đụng vào môn bắt tay, đã bị người từ kéo ra. Quân hành cao mày quét liếc mắt một cái mọi người, đảo cái gì loạn. Đội trưởng, chúng ta, người nọ còn muốn nói nữa cái gì, đã bị phía sau một cái khác đồng bạn kéo ra. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đại gia xếp hàng, tiếp tục chạy bộ. Đội trưởng, người không đâm hư đi, tẩu tử. Tẩu cái gì tẩu tử? Cái kia hiểu chuyện một phen kéo ra nhà mình ngu xuẩn huynh đệ, có đội trưởng đâu? Dùng ngươi quan tâm tẩu tử Hắn liền đẩy mang kéo Mấy cái e cao cũng phản ứng lại đây Nhanh chóng đem đồng bạn đẩy ra Đi lạp đi kéo, chạy bộ đi Đại gia liệt đội, một lần nữa trở về chạy Kia mấy cái không phản ứng lại đây Còn ở quay đầu lại xem Đội trưởng không có việc gì đi Ta như thế nào nghe hắn nói lời nói Có điểm xuyễn, thật không đâm hư a Trường thanh đội trưởng cười xấu xa Các ngươi mấy cái tròn váng Ta nói như thế nào tìm không ra bạn gái Không thấy được ngoài miệng còn dính son môi đâu mới vừa tiến đội người trẻ tuổi vẻ mặt nghi hoặc đội trưởng còn đồ son môi lớn tuổi một cái tắt chụp ở hắn cái ót thượng xứng đáng ngươi đánh cả đời quan côn đại gia liền cùng nhau hướng đến cười quân hành xa xa nghe giơ tay mặt một phen môi quả nhiên nhìn đến mu bàn tay thượng một tầng rõ ràng phấn nam nhân mặt liền đỏ nhẹ nhàng ho khan một tiếng hắn xoay người hướng trên ghế điều khiển yêu quý vẫy vẫy người chuyển xe ta đem lốp xe dịch dịch yêu quý ngồi ở trên ghế điều khiển không nút Phanh lại tập chủ, dâng bất động. Ta nhìn xem. Hắn một lần nữa chui vào xe, thò qua tới muốn đi xem phanh lại, lại bị nàng bắt lấy cổ áo, môi liền lại phúc lại đây. Quân hành nao nao, xoay người hóa khách là chủ. Thân đến một nửa bị đám tiểu tử thúi này rào kết thúc, hắn cũng là chưa đã thèm. Sống hơn 20 năm, chưa bao giờ biết tình là vật gì. Một khi nếm đến tư vị, đột nhiên liền thay đổi người dường như muốn ngừng mà không được. Một hồi lâu, hắn mới ngồi dậy, ta đem lốp xe dịch hai. Ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, giữa trưa ta làm nhà ăn cho ngươi làm điểm ăn ngon. Yêu Quý Hồng má gật gật đầu. Quân hành mới vừa đem xe dịch khai, rất ở xe tòa thượng di động liền vang lên tới. Nàng rôi tay niết qua di động, đưa ra cửa sổ xe. Điện thoại. Quân hành đưa điện thoại di động tiếp nhận đi, nghe xong vài câu, thay đổi sắc mặt. Ta lập tức lại đây. Làm sao vậy? Yêu Quý hỏi. Dặn trà từ nhà trẻ đem hải tử tiếp đi rồi. Quân hành kéo ra ghế điều khiển môn, ta tới khai. Yêu quý biết sự tình khẩn cấp, cùng hắn thay đổi chỗ ngồi. Xem nàng cột kỹ đai an toàn, quân hành lưu loát mà chuyển xe, xe liền như mũi tên rời dây cùng giống nhau sử ra doanh địa. Hơn 40 chung lúc sau, xe ngừng ở giám định trung tâm dưới lầu. Thương luôn đã ở bậc thang chờ hắn, bên cạnh còn đứng một vị bộ Tây Trang, khí chất giỏi giang tuổi trẻ nữ nhân. Đây là thương giảng hòa lạc cẩm, đây là ta bạn gái yêu quý. Quân hành dùng nhất ngắn gọn phương thức giúp hai bên giới thiệu, hài Bọn họ đem hải tử đưa tới mặt trên giám định trung tâm, giản tra thỉnh bác sĩ lập tức liền đến. Lạc cầm đáp. Ta đi lên tiếp hải tử. Quân hành đi trên bậc thang. Quân hành. Thương ngôn truy lại đây, giữ chặt hắn cánh tay, ngươi bình tĩnh một chút, đối phương đã nhắc tới tố tụng, bọn họ có cái này quyền lực. Quân hành dừng lại bước chân, nhưng là, bọn họ không có trải qua ta đồng ý, ta mới là hải tử người giám hộ. Quân hành. Lạc cẩm cũng truy lại đây, ngươi phải biết rằng, đây là không có ý nghĩa. Cái này dám định sớm muộn gì đều phải làm. Quân hành rũ xuống lông mi, ngữ khí cũng mềm chút, ít nhất không phải hôm nay. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Yêu quý hỏi. Chúng ta tiến thang máy nói. Thương luôn mang theo mấy người cùng nhau đi vào thang máy gian. Đại gia lần lượt đi vào, hắn liền đơn giản thuyết minh tình huống. Hiện tại, đối phương chính là muốn lợi dụng thuyền thuyền tâm lý vấn đề làm lấy cớ, tranh thủ hài tử giám hộ quyền. Kỳ thật ta hành ngươi cũng không cần quá lo lắng, liền tính là dám định ra tới. Thuyền thuyền thật có lòng lý vấn đề, chúng ta cũng không nhất định sẽ thua. Hắn sơn mặt, nhìn về phía lạc cẩm. Đối phương là luật sư, pháp luật phương diện sự tình, đương nhiên là nàng nhất thủ. Không sai. Lạc cẩm nhẹ nhàng gật đầu, vấn đề này cũng không phải ngươi tạo thành, chúng ta chỉ cần chứng minh ngươi là so giản trà càng thích hợp người giám hộ liền có thể. Nếu yêu quý nâng lên mặt, giám định ra tới hải tử không có vấn đề đâu. Chúng ta đây phần thắng liền càng cao. Lạc cẩm nhún nhún vai, hiện tại. Bọn họ chính là muốn ở cái này vấn đề thượng làm sự tình, muốn chứng minh Giang gia không phải thích hợp hài tử địa phương, hơn nữa, nàng hơi hơi dừng một chút, lần trước Quân Hành biểu hiện bạo lực huynh hướng cũng không tốt lắm. Đối phương rất có khả năng sẽ lấy cái này nói sự, thậm chí đem hài tử tâm lý vấn đề an đến trên người hắn. Bọn họ làm kiểm tra đo lường, hẳn là còn không có, rốt cuộc chúng ta còn chưa tới, bọn họ liền tính là làm, chúng ta cũng có thể không thừa nhận. Vậy là tốt rồi. Yêu quý bế lên cánh tay Ta có thể bảo đảm, thuyền thuyền không có việc gì. Tức khắc, ba người ánh mắt đều rời qua tới. Thưa một lần, thương luôn chính là tự mình cấp kia hài tử đã làm khó dò, thuyền thuyền xác thật là tồn tại rõ ràng tâm lý vấn đề, nếu không cũng sẽ không ngộng du. Thương luôn không rõ nàng trong hồ lô bán đến cái gì dược, ý của ngươi là yêu quý khó lường cười, chỉ cần các ngươi nghĩ cách, làm hải tử cùng ta đơn độc ngốc vài phút, ta là có thể bảo đảm sự tình vạn vô nhất hết. Này thương luôn có điểm do dự. Cho dù là làm bác sĩ tâm lý hắn đều không thể bảo đảm điểm này, đối phương như thế nào làm được. Lạc cẩm không hiểu biết yêu quý, chỉ là đem ánh mắt dò hỏi mà nhìn về phía quân hành. Rốt cuộc, hắn mới là hài tử thân cứu cứu cùng theo dõi người, quyết định cũng muốn hắn tới làm. Hảo! Quân hành đáp ứng thật sự sạch sẽ, lạc cẩm, người tới làm. Lạc cẩm gật gật đầu. Lúc này, thang máy đã tới tầng lầu. Mấy người cùng nhau ra tới, đi theo lạc cẩm phía sau đi vào giám định trung tâm. Mợ. Nhìn đến yêu quý, Giang Khả so nhìn thấy Quân Hành còn thân, cười bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. "Tường mợ không?" Ân. Nhìn một lớn một nhỏ vô cùng thân cận bộ dáng, Lạc Cẩm cũng là lộ ra tươi cười. Đứa nhỏ này cùng yêu quý như vậy thân cận, này đối với Quân Hành tới nói vô dị là cái có lợi điều kiện. Thương luôn đứng ở bên cạnh, nhìn xem yêu quý, nhìn nhìn lại Quân Hành, cũng là ái mụ cười. Đứng ở một khát sơn giàn trà, nhưng không có như vậy sắc mặt tốt. thuyền thuyền lại đây." ta không, tiểu gia hỏa ôm yêu quý chân về phía sau rụt rụt, ta muốn cùng mợ ở bên nhau. lại đây, ba ba trong chốc lát phải cho ngươi làm giám định đâu. giản trà nỗ lực giả bộ một bộ hảo ba ba bộ dáng, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, xong việc ba ba mang ngươi đi mua mới nhất khoản món đồ chơi. tiểu gia hỏa bĩu môi, hứng thú thiếu thiếu, ta mới không cần. lúc này cửa phòng đẩy ra, giản tinh mang theo một vị trung niên nam tử đi vào tới, nhìn đến quân hành cùng yêu quý, nàng giật nhẹ khoe môi. ca. Chuyên gia tâm lý đã đổi tới, chúng ta bắt đầu đi. Từ từ, lạc cầm đi đến phía trước, vì bảo đảm hài tử trạng thái, chúng ta yêu cầu làm hắn trước nghỉ ngơi 20 phút. Hắn lại không làm gì, yêu cầu cái gì nghỉ ngơi. Giản cha nói. Lời nói cũng không phải là nói như vậy. Thương ngôn cũng đã đứng tới, hài tử tinh thần trạng thái, đối với tâm lý trạng thái giám định có ảnh hưởng rất lớn, nếu hắn không có đủ tinh thần, như thế nào đối mặt giám định. Nếu các ngươi không đồng ý, Chúng ta đây cũng có thể cự tuyệt lúc này đầy thí nghiệm. Lạc cẩm thái độ cường ngạnh lên. Một cái là luật sư, một cái bác sĩ, đều là nói được nói có sách mách có chứng. Tòa án một phương phái tới nhân viên công tác, gật gật đầu. Hảo, làm hài tử trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Rốt cuộc vẫn là cái 4-5 tuổi hài tử, vừa mới vẫn luôn tình huống không tốt lắm, hắn cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng thí nghiệm kết quả. Đứa nhỏ này không chỉ có riêng là một cái hài tử, trên người còn công trục tỷ thân sản. Này cũng không phải là tiểu án tử, không chấp nhận được nửa điểm sơ suất. Giản gia huynh muội bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Tới, yêu quý dắt lấy Giang Khả tay nhỏ, cùng mợ đến bên ngoài trời trong chốc lát. Tiểu gia hỏa vui vẻ đi trước. Giản Tinh nhân lại mi, nàng như thế nào cũng ở chỗ này. Bên cạnh còn có nhân viên công tác ở, Giản trà Trừng liếc mắt một cái muội muội, ý bảo nàng không cần nói lung tung. Vài người ra khỏi phòng, Lạc Cẩm mang mấy người đưa tới một gian trước cửa. Đây là ta ở chỗ này phòng nghỉ, ngươi mang hải tử đi vào. Yêu quý gật gật đầu, mang theo giang khả đi vào đi, thuận tay đóng cửa lại. Thương giảng hòa lạc cầm liếc nhau, đồng thời đem ánh mắt dừng ở quân hành phía sau. Ta không biết. Quân hành nhìn ra bọn họ nghi vấn, ánh mắt dừng ở trên cửa, ta tin tưởng nàng. Yêu quý muốn làm cái gì, quân hành cũng không xác định. Nhưng là, đối nàng, hắn có cũng đủ tín nhiệm. Bên trong cánh cửa, Yêu quý đem tiểu ra hỏa ôm đến trên sofa. Từ trong bao lấy ra nổ tệ phục sẽ xuống một trương giấy tới. Mợ, cho ngươi biên cái ma thuật, hảo sao? Ân. Tiểu gia hỏa gật đầu. Yêu Quý nâng lên ngón tay, đưa đến bên miệng cắn khai một cái miệng máu. Mợ, ngươi đổ máu? Hư. Yêu Quý dựng thẳng lên ngón tay, ta chính là hảo thuật gia, đừng quên. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, nàng lấy huyết chỉ viết hay, trên giấy họa ra một cái ký hiệu, nhẹ nhàng làng khô, chiết hảo phóng tới tiểu gia hỏa lòng bàn tay. Hiện tại, nhắm mắt lại, Giang khả nhắm mắt lại. Nàng thấp niệm vài câu, ngón tay kết ấn ở hắn tay nhỏ thượng một lòng tay. Kim mang hiện lên, tiểu gia hỏa trong tay lá bùa liền không thấy bóng dáng. Hoa! Tiểu gia hỏa mở ra tay nhỏ, nhìn xem chính mình lòng bàn tay, mợ thật là lợi hại, ngươi như thế nào làm được? Đây chính là ảo thuật gia bí mật, quay đầu lại ta dạy cho ngươi, bất quá. Ngươi không thể nói cho người khác, được không? Muốn bảo thủ bí mật? Thề! Tiểu gia hỏa nâng lên tay nhỏ, làm thế trạng. Ở ngoài miệng làm một cái kéo khóa kéo thủ thế. Thân ngoan. Thân thân hắn khuôn mặt nhỏ, yêu quý lấy ra khăn giấy để lại ngón tay thượng miệng vết thương. Đi thôi, trong chốc lát cứu cứu bọn họ phải đợi nóng nảy. Kéo ra môn, đem tiểu ra hỏa dắt ra tới, yêu quý đem đẻ nặng khăn giấy ngón tay nhét vào túi. Được rồi, đi thôi. Ba người nhìn xem giang khả, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Lúc này, giản gia huynh muội đã đi tìm tới, giản cha đi tới, một phen bế lên giang khả. Ngó trái ngó phải quan sát một vòng, cũng không có phát hiện quân hành đám người làm cái gì tay chân, lúc này mới đem tiểu gia hỏa ôm vào giám định trung tâm. Lưu tiểu gia hỏa cùng tòa án nhân viên công tác, giám định chuyên gia bên trong, những người khác tắc đều ở bên ngoài chờ Nửa giờ, dài dòng giống như một thế kỷ. Đối diện, giản trà cười đến thực lãnh, quân hành, ta nhi tử tâm lý bệnh tật tất cả đều là ngươi tạo thành, ta tuyệt đối sẽ không lại làm hài tử đi theo ngươi. Hắn vừa dứt lời, cửa phòng đã bị người kéo ra. Giản trà cướp chạy đi vào, thế nào, ta nhi tử hắn không có việc gì đi. Yên tâm đi. Tâm lý giám định chuyên gia cười đứng lên, đứa nhỏ này tâm lý phi thường khỏe mạnh, cái gì vấn đề đều không có, là cái thông minh đáng yêu tiểu gia hỏa. Giản trà tươi cười cương ở trên mặt. Lần trước bác sĩ tâm lý chính là nói được rất rõ ràng, đứa nhỏ này có rõ ràng tâm lý vấn đề, như thế nào sẽ? Không có việc gì đâu. Đối diện, thương luôn cũng là âm thầm ngoài ý muốn. Thuyền thuyền, đi lạc yêu quý rũi qua tay chỉ, tiểu ra hỏa chạy chậm lại đây giữ chặt tay nàng. Nhìn hai người đi ra môn đi, quân hành tiến lên một bước đứng ở giản trà trước mặt, về sau, ly hải tử xa một chút, từ giờ trở đi, ta cấm các ngươi đi xem hắn. Giản trà cắn răng, hắn là ta nhi tử. Ta là hắn theo dõi người, ta có cái này quyền lực. Quân hành xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi ra môn đi. chương 245-245, chết cũng không quan hệ. Thương vương cố ý, thần nữ vô tâm thần nữ phú, giản trà tức giận đến muốn đem sau nha cắn lại cũng chỉ có thể không thể nề hàm mà cùng mọi người cùng xuống lầu. Đi thang máy thời điểm, hắn vẫn là không nghĩ ra. Rõ ràng bác sĩ tâm lý phía trước giúp hải tử giám định quá là có tâm lý vấn đề, như thế nào tới rồi giám định trung tâm chuyên gia trước mặt liền không có. Giản tinh nhìn ra ca ca tâm tư, khẳng định là bọn họ động cái gì tay chân, cái kia thương ngôn chính là tâm lý học chuyên gia. Bất quá ngại cũng đừng quá lo lắng. Luật sư nhưng thật ra một bộ định liệu trước bộ dáng, liền sợ tiểu thiếu ra không có việc gì, ngài là phụ thân hắn, chỉ là tầng này huyết thống quan hệ cũng là sò so quân hành thân cận. Giảng trà âm thầm phát ra tàn nhẫn, vô luận như thế nào, đều phải đem hải tử cho ta đoạt lấy tới. Vài người một lần nữa lên xe thương nghị, chuẩn bị thượng đình. Quân hành bên này cũng đem hải tử một lần nữa trở lại giang ra gia đại trạch, giang lão gia tử cũng không biết hải tử bị tiếp đi sự tình, nhìn đến yêu quý trở về vẻ mặt cười ha hả mà buông trong tay tu bổ cây xanh xanh hoa cát. Thích nha đầu cũng tới. Từ yêu quý giúp hắn xem trọng chân, đại ngoại sinh cũng có bạn gái, lão gia tử thân thể hảo, tâm tình hảo, ăn gì cũng ngon, tự nhiên thân thể cũng là càng thêm ngạnh lãng lên. Giang gia gia, ngài đôi mắt này chỉ có tiểu tích, đều nhìn không tới chúng ta." Thương nói cười trêu ghẹo. "Xem ngươi làm cái gì?" Giang lão chừng hắn một cái, người liền quay mặt đi, cười phân phó người hầu cấp yêu quý cùng lạc cẩm lấy điểm tâm. Lạc Cẩm cùng Quân Hành, thương luôn bọn họ đều là từ nhỏ liền nhận thức, cùng lao gia tử cũng luôn luôn thân cận. Đại gia cùng nhau vào phòng khách, Giang Khả hiến vật quý tựa mà lôi kéo yêu quý đi cỡi ngựa, muốn hướng nàng triển lãm một chút chính mình gần nhất thuật cưỡi ngựa. Không nghĩ ở Giang bột nợ trước nói thưa kiện sự tình, Quân Hành tìm cái lấy cớ đem hai người đưa tới thư phòng, ta phần thắng có bao nhiêu? Lạc Cẩm đứng ở bên cửa sổ, nhìn chăm chú vào trên cổ giáo yêu quý cưỡi ngựa Giang Khả, nguyên lai có 6 thành, hiện tại Không sai biệt lắm tám phần. Thương luôn theo nàng đôi mắt xem qua đi, tầm mắt dừng ở yêu quý bóng dáng thượng một lát, này hai thành là yêu quý. Ân. Lạc Cẩm quay mặt đi, đối với một cái hài tử tới nói, có một cái mâu thân không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Giảng trà gần nhất giao bạn gái, chi tiết ta đều tra xét, tuyệt đối không phải một cái thích hợp đương mẹ nó. thuyền thuyền cùng yêu quý như vậy thân cận, chúng ta là chiếm tiện nghi. Nói tới đây thời điểm, Lạc Cẩm dừng một chút. Các ngươi chuẩn bị khi nào đính hôn? Đính hôn. Quân hành hô hấp dừng một chút, chúng ta mới nhận thức không mấy ngày. Người không phải mấy năm trước liền gặp qua, hơn nữa. Ta nghe Giang lao nói, các người đính quá hôn ước. Thương Luôn trêu ghẹo mà cười, còn không rèn sắc khi còn nóng. Dưới lầu, mơ hồ chuyển đến Giang khả tiếng cười. Quân hành nghiêng mắt, nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ một lớn một nhỏ, cũng chỉ có yêu quý ở thời điểm, đứa nhỏ này có thể cười đến như vậy thoải mái. Thật lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt. Ta không thể lợi dụng nàng này như thế nào kêu lợi dụng thương nôn dừng một chút đột nhiên đứng lên ngươi đừng nói cho ta các ngươi còn không có lan quân hành nước mắt ánh mắt sắc bén ít nhất so ngươi cường thương nôn hô hấp cứng lại nghiêng liếc mắt một cái là cẩm đem lời nói nuốt xuống đi đem hai người ánh mắt giao lưu thu ở trong mắt lạc cẩm chỉ là nhún nhún vai dựa đến trên bàn sách ta cũng tán đồng thương nôn ý kiến nếu các ngươi hiện tại đính hôn nói đối với ngươi có lợi nhìn ra được tới nàng thực thích đứa nhỏ này Ta tin tưởng nàng sẽ nguyện ý hỗ trợ. Quân hành xoay người, phía sau lưng thẳng thắn như thường, ta sẽ không lợi dụng nàng. Cho dù là vì giang khả. Thương luôn cùng lạc cẩm trao đổi một cái ánh mắt, cũng không có quá ngoài ý muốn. Mọi người đều biết, quân hành tinh tình. Hắn có chính mình điểm mấu chốt, chưa bao giờ sẽ lợi dụng bằng hữu. Bọn họ nhận thức hắn lâu như vậy, khi nào thấy hắn đối một nữ nhân như vậy dụng tâm quá. Đó là thật sự ai đến sâu đậm, tự nhiên càng không thể dùng một chút vai tâm tư. Người không chơi thủ đoạn. Không đại biểu đối phương liền không chơi thủ đoạn. Lạc Cẩm Bế lên cánh tay, chẳng lẽ ngươi không yêu nàng, không nghĩ cưới nàng đường thê tử sao? Quay mặt đi, ánh mắt một lần nữa dừng ở trên cỏ thân ảnh. Quân Hành thanh âm hơi thấp, lại như cũ trầm thấp, ta không nghĩ đối nàng đê tiện. Chắc hẳn phải vậy là tưởng. Chưa từng có, như vậy muốn chiếm hữu một người. Nhưng là, nay chỉ là ý nghĩ trong lòng, đối yêu quý hắn là tôn trọng. Nếu hắn thuyết minh tình huống, vì Giang Khả đối phương khẳng định sẽ hỗ trợ, nhưng là Hắn không nghĩ, liền tính là nàng đáp ứng, kia chắc là hẳn là nhìn chúng người của hắn, chân chân chính chính mà muốn gả cho hắn. Thương giảng hòa hắn cùng nhau lớn lên, tự nhiên biết tâm tư của hắn, ngươi không thử xem, như thế nào biết. Không tới thời điểm, quân hành lại chăm chú nhìn yêu quý một lát, xoay người, chúng ta dùng biện pháp khác, từ đối phương trên người xuống tay. Đối giảng trà, hắn không ngại ngấm ngầm dở trò. Lạc cẩm gật gật đầu, ta sẽ an bài, loại sự tình này. Ta cho so ngươi am hiểu đương luật sư sao, đương nhiên sẽ bắt lấy đối phương bất luận cái gì một chút lỗ hồng. Giản trà cái loại này hỗn trứng đồ vật, giang khả nếu là rơi xuống trong tay hắn, không riêng giang gia sản nghiệp muốn hủy, kia hải tử cũng đến hủy ở trong tay hắn. Ba người ở trong thư phòng đem sự tình thương lượng hảo, đã là cơm chiều thời gian. Hai tử ngủ đến sớm, thuyền thuyền cùng giang lão tan bước liền đi ngủ. Nhân ra người trẻ tuổi nói chuyện hiếm, hắn cái này đương trưởng bối ở chỉ sợ bọn họ phóng không khai, giang lão cũng tìm cái lấy cớ lên lầu đi. Thương ngôn rốt cuộc tìm một cơ hội, hỏi ra chính mình không nghĩ ra vấn đề. Người rốt cuộc lại như thế nào làm được? Giang khả tâm lý vấn đề, mọi người đều biết, đặc biệt thương ngôn nhất hiểu biết. Giám định trung tâm chuyên gia thí nghiệm, giang khả rốt cuộc là như thế nào thông qua, từ phía trước đến bây giờ, đã bồi rối hắn hồi lâu. Cái gì? Yêu quý giả ngu. Thương nói cười xua xua tay, tính, ta không hỏi. Đều là người thông minh, tự nhiên biết nàng là không nghĩ nói. Đúng rồi. Thương Nôn lại nghĩ tới một sự kiện, nghe quân hành nói, Giang Lão Phương Thuốc là người khai. Ân. Lần này yêu quý không có lại nói gần nói xa, ý lý thuật là ta tự học. Thương luôn. Tự học, so với hắn ba cái kia cái này tổ truyền danh ý đều lợi hại. Quả nhiên, sự tình là muốn xem thiên phú, này thật là không trô nói rõ lý lẽ đi. Đem hắn kia một mặt biểu tình thu ở trong mắt, yêu quý âm thầm cười, kỳ thật chúng ta cố ra tổ tiên cũng nổi danh ý lý chỉ là này mấy thế hệ dần dần mà hoa phế cái này ta biết thương nói cười gật đầu gần nhất ta ba vẫn luôn ở nghiên cứu cái kia cố thị y lỵ điển cha xét không ít tư liệu các ngươi này một chi a chính là nữ đế yêu quý gần nhất huyết mạch yêu quý lạc cẩm tiếp khởi mặt nàng không phải trung thân chưa gả sao sắp thật không gả bất quá nàng cũng có tông tộc a kia đảo cũng là ta này mới vừa phát hiện a thương luôn nhìn xem yêu quý nhìn nhìn lại quân hành Các người này còn không phải là nữ đế cùng đại tướng quân sao? Yêu quý phủng trên trà, sâu kiên cười. Quân hành chừng hắn một cái, trong lòng đột nhiên vừa động. Nữ đế cùng đại tướng quân. Chẳng lẽ hắn trong ngọng nữ đế chính là vị kia nữ đế? Lạc cầm tiếp cái điện thoại, nhắc tới bao tới. Ta đây đi về trước. Ta cũng đi. Thương nôn cũng đi theo hắn đứng dậy. Thương nôn. Quân hành đứng lên, thuyền thuyền sự tình. Ta còn có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Ta đây cũng đi về trước. Yêu quý cũng đứng lên. Ngày mai còn muốn chụp ảnh tạo hình, công ty bên kia mục giá bọn họ cũng thông cáo muốn nàng cùng nhau tham gia. Mục giá bọn họ bắt được quán quân, hỏa không chỉ là bọn họ cái này tổ hợp, cũng bao gồm yêu quý cái này lao sư, không ít tiết mục tổ đều là điểm danh thỉnh bọn họ cùng đi làm hoạt động. Ở này vị, từ này trước, yêu quý cũng nghĩ lợi dụng chính mình còn ở trong vòng thời gian, nhiều mang mang bọn họ, mau chóng làm hở bờ trưởng thành lên. Lạc cẩm chính mình lái xe, chủ động mở miệng muốn đưa yêu quý trở về. Quân hành cùng Thương Luân cùng nhau đưa ra tới, giúp đỡ hai người kéo ra cửa xe, nhìn theo hai nữ nhân đi xa, hai người một lần nữa đi vào quân hành thư phòng. Thương Luân lười biếng mà ngồi vào trên sofa, nói đi, chuyện gì? Quân hành quay mặt đi, nữ khí trịnh trọng, người giúp ta làm thí nghiệm, ta muốn biết, ta tâm lý có phải hay không có vấn đề. Thương Luân giật mình, ý thức được hắn không phải vui đùa. Phía trước, hắn là khai quá vui đùa, nói hắn có chiến hậu tổng sau chứng. Quân hành là chân chính thượng quá chiến trường người, đến quốc cái duy quá cùng, mưa bom báo đạn. Như vậy trải qua, thực dễ dàng sẽ có tâm lý vấn đề, đặc biệt là hắn gần nhất thường xuyên xuất hiện ảo giác, chính hắn cũng là khó tránh khỏi có chút lo lắng. Trước kia một người, không sao cả. Hiện tại tỷ tỷ không có, lưu lại lao ra tử cùng hai tử, hắn lại yêu một nữ nhân, tự nhiên muốn lo lắng nhiều một chút. Rốt cuộc, những người này tương lai đều ở trong tay hắn đâu. Nếu hắn thật sự có vấn đề, Đương nhiên cũng không thể chậm trễ nhân ra yêu quý. Luôn luôn tùy ý nam nhân, bởi vì có vướng bận cùng trách nhiệm, trong lòng tự nhiên cũng liền nghĩ đến nhiều, khó tránh khỏi liền có do dự. Cùng nhau lớn lên, thương ngôn hiểu hắn. Hiện tại thời gian không đủ, chờ ngươi ngày nào đó có rảnh, lưu ra một cái buổi chiều thời gian, ta hảo hảo cho ngươi làm cái thí nghiệm. Quân hành gật đầu. Thương ngôn đứng lên cũng muốn đi, đi tới cửa lại dừng lại bước chân. Những lời này, ngươi cùng yêu quý để qua sao? Quân hành lắc đầu. Cái nào nam nhân nguyện ý ở chính mình thích nữ nhân trước mặt, bại lộ chính mình khuyết điểm. huống chi là vô luận đi đến nơi nào đều là người mũi nhọn quân hành. Thương nôn dương dương mi, vô vô bở vai của hắn. Kỳ thật, chúng ta mỗi người đều có tâm lý vấn đề, hoặc nhiều hoặc ít, đừng để ở trong lòng, ta tin tưởng. Yêu quý không để bụng, Huống chi, ngươi đừng quên, nàng là bác sĩ đâu. Ta nói quân đại tướng quân, nhà các ngươi vị này cố tiểu thư, rốt cuộc lại như thế nào đem ràng khả trưa khỏi. Khi thật quân hành lắc đầu, gần nhất thuyền thuyền đều không có mộng du quá, ta nghĩ, có lẽ là đứa nhỏ này đã tiếp nhận rồi. Thương nôn gật gật đầu, ta đây đi trước. Quân hành dương dương cảm, ta liền không tiễn ngươi. Trọng sát khinh hữu đồ vật. Thương nôn mắng đi xuống lầu. Quân hành cũng không để ý, thương nôn chính là tranh chua, sẽ không để ý này đó. Hắn vô tình đi đến tiểu gia hỏa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Tiểu gia hỏa ngủ thật sự hương thực trầm, khóe môi còn có một mặt cười nhạt. Từ lần trước yêu quý đã tới lúc sau, hắn đã thật lâu không có mộng du qua. Hoặc là, là đã tiếp thu tỉ tỉ rời đi, dần dần mà thật sự hảo. Đương cứu cứu, lòng tràn đầy vui mừng, tay chân nhẹ nhàng mà rời đi. Trở lại thư phòng, hắn ôm quá từ thư viện sửa sang lại tới tư liệu mở ra. Thật dày mấy bộ lịch sử văn hiến cùng tương quan nghiên cứu thư tịch, toàn bộ đều là về yêu quý cùng quân hành lịch sử cùng giả sử. Một bên nổ kẻ bức thượng, là hắn sửa sang lại tốt một bộ phận tư liệu. Mặt trên có hai người tuổi cùng đơn giản tin tức. Nào năm sinh ra, cha mẹ là ai? Dương ở nổ kẻ bục thượng tin tức, quân hành đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở ra trên máy tính một cái bao năm qua phần mềm, tìm được chính mình sinh ra ngày. Ánh mắt dừng ở trên màn hình, đối ứng âm lịch này, hắn mi thật mạnh ngảy dự. Hắn âm lịch sinh nhật, thế nhưng cùng vị này quân hành đại tướng quân là cùng một ngày. Dương dương mi, hắn mở ra trước mặt một quyền lịch sử văn hiến, dựa theo mục lục tìm được tương quan giao diện, ngón tay điểm tự tìm kiếm. Từ này đó ghi lại thượng suy đoán, quân hành cùng nữ đế mới quen cũng không phải ở trong hoàng cung, mà là ở vào cung phía trước hai người liền đã gặp mặt. Cứ việc tư liệu lịch sử thượng đối nữ đế ghi lại thiếu chi lại thiếu, bất quá chúng ta vẫn là có thể khuy đến một vài. Vị này nữ đế tuy là nữ tử, lại là thường giống nam tử hành sự, vì luyện tập võ công kiếm thuật, thường thường tham dự thực chiến, thậm chí thâm nhập thảo nguyên chỗ sâu trong, khiêu khích mang gì. Quân hành người ở Tây Bắc, hoặc là ở cơ duyên hạ gặp được cũng không nhất định. Cảnh trong mơ đột nhiên ngảy ra. Quân hành trước mắt lại lần nữa hiện lên trong ngộng dưới ánh trăng cái kia thân ảnh, chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn mơ thấy chính là đã từng quân hành. Nam Châu khách sạn, đỉnh tầng. Đã bị số quyền trưởng môn người sờ qua, đã bao tương gỗ đàn hộp tìm khai, lộ ra bên trong tranh cuộn. Mang bao tay bàn tay, tiểu tâm mà đem tranh cuộn lấy ra, triển khai bức họa cuộn tròn. Theo bức họa cuộn tròn triển khai, mỹ lệ xuất chúng nữ tử từ bức họa bại lộ ở ánh đèn hạ. Cứ việc niên đại xa xăm, nhan sắc đều đã không như vậy rõ ràng, chính là như cũ có thể nhìn ra được họa, họa chung nữ tử tinh xảo xuất chúng, lại không có mỹ thái. Nàng một thân hoa phục, ngồi ngay ngắn với long ỉ phía trên. Trên người bộ không phải bình thường nữ tử hoa phục, mà là ngũ trảo kim long long bảo. Như vậy phong tư, không thua bất luận cái gì một thế hệ đế vương. Bộ xuống tay bộ ngón tay, mơn trớn bức họa chung nữ tử mặt, đôi mắt lam tràn đầy hoảng hốt cảm xúc. Bệ hạ phong tư nửa điểm không giảm năm đó. Nhìn chăm chú bức họa cuộn tròn hồi lâu, hắn khép lại bức họa cuộn tròn, cẩn thận đem hộp kiểm tra một lần, trừ bỏ này bức họa ở ngoài, không có bất luận cái gì mặt khác đồ vật. Thiên cô phái bí cuốn, thế nhưng không có cùng này họa đặt ở cùng nhau. Cửa phòng văn nhỏ, trợ lý từ ngoài cửa tiến vào. Danny ngước mắt, mắt lam lạnh như băng xương. Đi ra ngoài. Trợ lý giật mình, vội vàng thối lui đến ngoài cửa. Tiểu Tâm mà đem họa thu vào quần trục, khóa tiên kết sắt, Danny gỡ xuống bao tay đi ra. Chuyện gì? Bọn họ đem kỳ lần tiên sinh rời đi đi rồi. Đi chỗ nào? Không rõ ràng lắm. Trợ lý thấp phẩm mà liết hắn một cái, chúng ta phải người đi theo, bất quá cùng ném, không phải cảnh sát, là càng chuyên nghiệp người. Danny nheo nheo mắt, ngăn chặn tức giận, Z có tin tức sao? Ngài đem treo giải thưởng lên tới một ngàn vạn, tới không ít người nếm thử, nhưng là không có người thành công. Trợ lý dừng một chút, bất quá, ta nhưng thật ra nghĩ đến một cái biện pháp. Biện pháp gì? Ngài còn nhớ rõ phía trước Z chuyển qua một cái cố tiểu thư vầy bồ sao. Trợ lý âm âm cười, hoặc là, chúng ta có thể lợi dụng yêu quý. Người là nói, hắn dám vì yêu quý chuyển phát huy bù này thuyết minh yêu quý đối hắn khẳng định rất quan trọng, nếu chúng ta bắt đi trợ lý, sau đó phát tin nhắn cấp Z, hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Không đợi trợ lý nói xong, Danny đã bắt lấy hắn cánh tay. Ta không được nhúc nhích yêu quý. Chúng ta sẽ không thương tổn nàng, chính là làm làm bộ dáng. Danny buộc chặt ngón tay, ta nói rồi không được nhúc ních nàng. Trợ lý giật mình, kia. Chúng ta đổi một người, hờ bờ người, đối, hờ bờ là yêu quý người, Z không có khả năng mặc kệ. Hờ bờ. Danny buông ra bàn tay, đột nhiên cười rộ lên. Người là nói. Mục tiểu hầu ra sao? Mục tiểu hầu ra. Trợ lý không hiểu ra sao. Hắn là ai? Ta là nói mục dã. Danny ám cắn sau nhà, không sai, liền lấy hắn khai đao, chết cũng không quan hệ. chương 246 dấu vết để lại. Giao ái vân mục tú, sơ nghi lộ bất đồng. An biết thanh lưu chuyển, ngẫu nhiên cùng trước sân thông. Lam Điền núi đá môn tinh xá. Ông. Trên bàn điện thoại, đột nhiên chấn động lên. Yêu quý mơ mơ màng màng mà mở to mắt, đưa điện thoại di động chuyển được. Uy, Ngài là cố tiểu thư đi. Trong điện thoại, là một cái xa lạ thanh âm. Người là. Chi Phi Lân, câu lạc bộ phi hành huấn luyện viên, ngài còn giúp ta tiếp nhận chân đầu. Nhớ tới đối phương là ai. Yêu quý nhữ như mày. Này hơn phân nửa đêm vị này nghĩ như thế nào khởi cho nàng gọi điện thoại. Ra chuyện gì? Ngài lần trước không phải hỏi ta giang tổng sự tình sao. Ta mấy ngày nay đột nhiên tra được một chút sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui ngủ không được. Cảm thấy vẫn là nói cho ngài một tiếng tương đối hảo. Giang du. Chuyện gì? Yêu quý ngữ khí lập tức thâm trầm lên. Ta thương đã hảo. Hiện tại ra viện. Bởi vì còn không thể kịch liệt động tác. Cho nên tại hậu cần bên này. Mấy ngày nay thu thập đồ vật thời điểm. Phát hiện một phần khách sạn và ở ký lục sao lưu. Vừa vặn là giang tổng ở mấy ngày nay, ta nhớ rõ ngài hỏi qua ta chuyện này, đặc biệt nhìn thoáng qua. trừ bỏ ngay lúc đó một cái du lịch đoàn ở ngoài, còn có một cái là giang tổng người quen, so nàng vãn một ngày tới khách sạn. Ai? Giảng trà giảng tiên sinh, công ty phương diện còn cho hắn an bài dù chính là hắn vào lúc ban đêm liền đi rồi, căn bản không nhảy Ta cùng phòng cho khách bộ tiểu cô nương nói chuyện hiếm nghe nói ngày đó buổi tối hai người tựa hồ xảo một trận. Giang tổng bởi vì luôn luôn tương đối hiền lành, tia tiểu cô nương ấn tượng rất khắc sâu, giống như còn đem gương cấp tạp nát. Giản trà cùng Giang Du quan hệ, trong công ty người đều biết, chỉ phi lân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Giản trà cũng có ái nhảy Du thói quen, trước kia hai người yêu đương thời điểm thường cùng đi, sau lại hai người ly hôn sau hắn liền không thế nào đi nhảy Du. Chỉ phi lân nhìn đến ký lục lúc sau cũng không quá nghĩ nhiều, giản trà nhân vật như vậy, nói không chừng đột nhiên có chuyện gì phải rời khỏi, hủy bỏ nhảy Du ký lục cũng là có khả năng. Bởi vì tại hậu cần, hắn cùng khách hàng bộ các tiểu cô nương tiếp xúc tương đối nhiều. Hắn lớn lên xoái, lại biết hắn nói, đại gia cũng đều thích cùng hắn liêu. Nói đến giang tổng thời điểm, một cái tiểu cô nương đột nhiên để ra như vậy một miệng. trì phi lân lúc ấy cũng không để ý, trở lại ký túc xá tưởng tượng, càng muốn việc này càng không thích hợp. Bởi vì nhớ rõ phía trước yêu quý hỏi qua hắn chuyện này, cho nên dứt khoát nửa đêm đem điện thoại đánh lại đây. Giàn trà. Yêu quý buồn ngủ, tức khác tỉnh hơn phân nửa trước một ngày buổi tối giảng trà cùng Giang Du cãi nhau qua, ngày hôm sau Giang Du liền có chuyện, giảng trà sáng sớm rời đi, này không khỏi quá mức trùng hợp. Nếu là kết hôn trước cãi nhau còn có thể lý giải, đã ly hôn một đôi nam nữ, vì cái gì sự tình có thể nháo đến đem gương đều tằm nát. Ý thức được chuyện này không đơn giản, Cố Tích trầm ngâm một lát. Nguyên chuyện ngươi cẩn thận thu hảo, sáng mai liền dùng chuyển phát nhanh cho ta đưa qua, nhớ rõ chụp một chương ảnh chụp cho ta, trực tiếp phát tới tay cơ thượng. "Hảo." "Mà khác" Chuyện này không cần đối bất luận kẻ nào lộ ra. Ta minh bạch. Hỏi lại ngươi một vấn đề, nếu nói giảng trà tưởng nhằm vào Giang Du, hắn có biện pháp làm được sao? Điện thoại kia đầu, trí phi lân trầm mặc một hồi lâu. Nếu thật là muốn làm, vẫn là có khả năng, Giang Tổng dù bao đều là nàng định chế, người khác sẽ không tùy tiện dùng. Nói cách khác, nếu giảng trà muốn tay chân, hoàn toàn có thể buổi tối thời điểm đâu đâu đem nàng dù lộng hư. Lý luận thượng là cái dạng này, bất quá trí phi lân trầm ngâm một lát. Đây là phòng đoán. Nhân mệnh quan thiên đại sự, tự nhiên không thể nói bậy. Ta biết, cảm ơn ngươi. Xem ngài nói, ta mệnh là quân tổng cứu, chân là ngài trị, giang tổng lại là ta ân nhân, này không phải hẳn là sao. Ta đây hiện tại liền đi cho ngài chụp ảnh. Cắt đứt điện thoại, yêu quý trong lòng, vô số vấn đề tựa như cỏ dại giống nhau lan tràn lên. Chẳng lẽ nói thật là giản trà làm, mục đích của hắn lại là cái gì? Hại chết Giang Du, cướp đi hài tử giám hộ quyền sao. Nếu hắn muốn hải tử giám hộ quyền, lúc trước ly hôn thời điểm vì cái gì sẽ như vậy thống khổ mà giao ra đây. Vẫn là nói này chỉ là trung hợp. Chính là, một đôi ly hôn không hề có cái gì ích lợi xung đột phu thê, lại vì cái gì xào đến như vậy hung. Ông! Di động lại lần nữa chấn động. Lúc này đây là chỉ phi lân đem ảnh chụp phát lại đây. Yêu quý mở ra ảnh chụp nhìn kỹ xem, quả nhiên, dựa theo cái này ký lục biểu hiện, giảng trà cùng Giang Du là trước sau chân tới câu lạc bộ. Giảng trà đêm đó đổi tới, cùng Giang Du xảo một trận lúc sau rời đi, hắn không có cái này gây án thời gian. Không, không đúng. Yêu Quý ánh mắt dừng ở trang sau. Giảng trà vé máy bay là từ khách sạn Lâm Thời Đính, bởi vì đêm đó không có lớp, hắn đính chính là sáng sớm hôm sau phiếu. Ở phi cơ trước khi rời đi, hắn có cũng đủ thời gian một lần nữa trở lại câu lạc bộ. Trước mắt hiện lên giảng kính gương mặt kia, Yêu Quý chậm rãi nheo lại đôi mắt. Một cái liền nhi tử đều trở thành chính mình gom tiền công cụ nam nhân, lại có chuyện gì làm không được đâu. Rốt cuộc, Giang Du sau khi chết, hắn chỉ cần lấy về nhi tử theo dõi quyền, chính là lớn nhất đến lợi giả. Nhân tâm tham lam. Mấy chục tỷ, cũng đủ làm người bí quá hóa liều. Đứng lên đi đến bên cửa sổ, kéo ra bức màn, nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ sáng sớm trước hát cám nhất tàn dạng, yêu quý không còn có nửa điểm buồn ngủ. Thời đại thay đổi, bất biến luôn là nhân tâm. Thiện cung ác luôn là làm bạn không có ngủ ý, yêu quý khó được dậy sớm. Nghe mọi người đều rời giường, nàng mặc tốt quần áo xuống lầu, vừa vận đụng vào từ phòng bếp con cặp sách ra tới cố triều. Tới gần thi đại học học tập khẩn trương, trước nay luôn luôn cả lơ phất phơ, đến trễ về sớm ra hỏa, hiện tại cũng là mỗi ngày phi tinh đánh nguyệt, ăn qua cơm sáng. Cố hướng hắn dương dương trong tay túi, hôm nay nhị mô, ta đưa tới trường học ăn. Lái xe chú ý an toàn. Biết rồi. Hướng nàng xua xoa tay, cố triều ra phòng khách mang lên mũ giáp cưới mổ tỏ rời đi. Từ quá xong 18 một tuổi sinh nhật lúc sau, hắn mỗi ngày đô kỵ này trước hạ lủi trên dưới học. Tiểu Tích. Sư Nhã từ bàn ăn biên đứng lên, nhìn đến nàng vẻ mặt kinh ngạc, ngươi như thế nào cũng khởi sớm như vậy. Ngủ không được. Yêu quý cười cười, ngồi vào bên cạnh bàn. Đối diện cố gửi bát đem trang nhiệt sữa bò bát lớn từ hướng nàng đẩy đẩy, uống điểm nhiệt sữa bò ấm áp dạ dày, tổng không ăn bữa sáng nhưng không tốt. Cảm ơn tiểu thúc. Lúc này Lê Gia người cũng tử trên lầu xuống dưới. Nhìn đến bên cạnh bàn yêu quý ba người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ bộ dáng, mỗi người đều là giống như nuốt vào nửa chỉ rồi bỏ. Yêu quý trong lòng có việc, miễn cưỡng đem bữa sáng ăn xong lúc sau, ngồi trên bảo mẫu xe vội vàng rời đi. Cố gửi Bắc Tắc mang theo sư nhã cùng nhau, đi công ty xưởng dự khảo sát. Cố Lao Thái Thái nhìn mấy người bóng dáng, chỉ là âm thầm vật khí, chiếu như vậy đi xuống, các ngươi sớm muộn gì bổ bọn họ chèn ép đi. Lê Bình Minh buông trong tay sữa bỏ ly. Tiếp nhận tôn ánh đưa qua công văn bao. Bình minh A. Tôn ánh đưa hắn ra cửa, chuyện này, ngươi vẫn là phải nghĩ lại biện pháp, ta sợ đêm dài lắm ngộng Hiện tại yêu quý củng cố chiều bị sủng đến cái gì đúng vậy, nếu là yêu quý thật sự vào cố thị tập đoàn lên làm cái này đương gia nhân, về sau chúng ta đã có thể toàn không ngày lành quá. Yên tâm. Lê Bình Minh lạnh lùng một hử, sẽ không có kia một ngày. Tôn ánh vui vẻ, ngươi chính là có biện pháp nào. Cái này ngươi cũng đừng quản. Lê Bình Minh ngồi vào xe ghế sau, ta đều có đúng mực, lái xe. Tài xế khởi động xe, Lê Bình Minh mặt liền trầm hạ tới, lấy điện thoại di động ra bắt thông một chiếc điện thoại. Là ta, lại giúp ta tìm cá nhân, muốn đang tin cậy một chút, đừng cùng lần trước dường như, tiền không là vấn đề. Cùng đối phương nói thỏa lúc sau, hắn lạnh lùng mà cắt đứt điện thoại. Thượng một lần cố gửi bắc vận khí tốt. Hắn nhưng không tin, đối phương còn có như vậy hảo vận khí. Đem xe máy phóng tới cửa trường dừng xe vị thượng. Cố Triều tháo xuống mũ giáp để ở trong tay, từ trong túi lấy ra di động quét liếc mắt một cái mặt trên tin tức. Phiên đến mới nhất một cái, hắn nhíu mày dừng lại bước chân. Trên màn hình, biểu hiện một cái người xa lạ phát tới hầy bổ tin nhắn. Cố Triều mở ra tin nhắn, lập tức liền nhìn đến đối phương phát lại đây ảnh chụp. Ảnh chụp là một cái tinh xảo xuất chúng nam sinh mặt, Cố Triều rơ rơ lên mi, nhận ra đó là Mục Dã. Trên mặt có huyết, một bên mi đuôi chó rõ ràng mà thành, rõ ràng là ai quá đánh. Dù sao cũng là tỷ tỷ thủ hạ người, hắn đương nhiên cũng tương đối chú ý. Các người muốn làm gì? Hắn dùng tin nhắn hỏi. Ấn chúng ta yêu cầu tới, người dám báo nguy, hắn nhất định phải chết, sau đó chúng ta sẽ một đám xử lý rất hờ bờ người, còn có yêu quý. Nhìn đến yêu quý tên, mục dã mi nặng nghề mà nhảy dự. Các người rốt cuộc muốn thế nào? Hắn lại phát một cái tin nhắn. Dẫn theo cặp sách vọt tới ven đường, từ cặp sách lấy ra một cái siêu mỏng lạc nhanh chóng đưa vào một chuối số hiệu muốn tìm được đối phương lập ti địa chỉ, sau đó xác định đối phương vị trí. Nhưng mà đối phương cũng không có cho hắn cơ hội, mà là phát tới một cái địa chỉ liền ngọn phở lìn. Chửi nhỏ một tiếng, hắn nặng nề mà gõ lần tới xe, dừng lại tìm tòi, quay mặt đi xem một cái trường học phương hướng. Mục Giá cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn là hướng về xe máy phương hướng chạy tới. Mục Giá là yêu quý người, huống chi đối phương có thể bắt được Mục Giá, cũng là có thể tìm được yêu quý. ở bọn họ đối tỷ tỷ ra tay phía trước hắn cần thiết muốn ngăn cản này đó hỗn đàn. Màu đen bảo mẫu xe ngừng ở thiên giang cao ốc dưới lầu, yêu quý mang theo mễ giao cùng nhau đi vào trên lầu, nàng thuế hạ kia 2 tầng văn phòng. Hiện tại, bờ đã ký xuống nàng danh nghĩa, hơn nữa nàng gần nhất trên tay có tiền, chắc một dương lại ký xuống mấy cái diễn viên. Không biết có phải hay không yêu quý khí vận hảo, mấy cái diễn viên lần lượt đều tìm được công tác, bờ bên này càng là thông cáo thường xuyên, công ty mỗi ngày đều ở hào hào mà kiếm tiền. Hai tầng văn phòng sở hữu phòng đều đã dùng tới, chắc một dương thậm chí còn ở chiêu luyện tập sinh, chuẩn bị lại bồi dưỡng một ít tân nhân ra tới. Nhìn đến yêu quý, đang ở gọi điện thoại chắc một dương cười nên ra bản thân văn phòng. Tích tỷ tới tới tới, mau đến xem xem ngài văn phòng. Gần nhất yêu quý vẫn luôn bận rộn, cũng không bao nhiêu thời gian lại đây, chắc một dương cố ý đem nàng văn phòng, dựa theo nàng yêu cầu một lần nữa bố trí quá. Cổ hương cổ sắc phong cách, cố ý vì nàng lưu ra viết chữ vẽ tranh địa phương. So không dậy nổi năm đó hoàng gia thư phòng, lại cũng cũng không tệ lắm. Yêu quý gật gật đầu, mục giá bọn họ tới rồi không có. Gần nhất, hợp bờ công tác rất nhiều, yêu quý cũng không tưởng bọn họ thường xuyên đi kiếm tiền, chuẩn bị khai cái sẽ cùng bọn họ nghiên cứu ra album sự tình. Bỏ công mài giao trẻ tuổi nhanh hơn. Chờ thực lực của bọn họ tới rồi, tiền tự nhiên sẽ quẩn quẩn mà đến. Nói 8 giờ rưỡi, chắc một dương xem một cái biểu, hẳn là đều đến đông đủ. Ta đi xem. Yêu quý đi ra văn phòng, đi vào phòng họp, đẩy cửa ra đi vào, trừ bỏ mục dã nhân đều đến đông đủ. Duy ni chính bắt lấy di động đánh mục dã điện thoại, nhìn đến yêu quý, hắn rũ xuống tay phải. Kỳ quái, điện thoại cũng đánh không thông. Sao lại thế này? Yêu quý hỏi. Ngày hôm qua chúng ta cùng đội trưởng ước hảo, 8 giờ đến. Tiểu ngũ tiếp nhận câu chuyện, chính là vẫn luôn không thấy người khác ảnh. Có phải hay không sinh bệnh không thoải mái? Mẹ giao nói. Như thế nào sẽ? Hắn thân thể như vậy hảo, lại nói, không thoải mái cũng không nên không tiếp điện thoại đi. Có lẽ chỉ là di động không điện, hoặc là tín hiệu không tốt, chờ một chút đi. Yêu quý ngồi vào chủ vị thượng, ta trước cùng các ngươi mấy cái tâm sự. Đại gia phân công nhau nhập tòa, nàng liền đem ý nghĩ của chính mình hướng bọn họ thuyết minh. lão sư, ta biết ngài là cho chúng ta hảo, chúng ta đều nghe ngài. Duy Nhi cái thứ nhất trả lời, mặt khác mấy người cũng sôi nổi phụ hoạn. Hiện tại... Năm người đều đã đương yêu quý xem thành là chính mình đạo sư, đương nhiên cũng minh bạch nàng nói đạo lý. Hảo, trong chốc lát mục giã lại đây, nếu hắn cũng đồng ý, chúng ta đây liền chiếu kế hoạch tiến hành. Còn chưa có nói xong, di động của nàng liền vang lên tới. Cố tiểu thư sao? Ta là cố chiều chủ nhiệm lớp trần lao sư, đứa nhỏ này như thế nào không có tới trường học A, hôm nay nhị mô, đây chính là trọng yếu phi thường khảo thí. Yêu quý vừa nghe liền phát hỏa. Cái này tiểu hỗn đảng! giáng ở nàng trước mặt chơi âm phụng dương vi trần lão sư, ngài yên tâm ta hiện tại khiến cho hắn qua đi nàng cắt đứt điện thoại, bắt thông cố chiều di động, thực xin lỗi ngài gọi điện thoại tạm thời không người tiếp nghe thỉnh chờ một chút lại bác lại đánh, như cũ tên hôn đàn này, yêu quý đứng lên chờ mục giá lại đây, các ngươi liền đem ta nói nói cho hắn, nếu không có vấn đề nói, chúng ta liền chiếu biện pháp này tiến hành, ta có điểm việc gấp, đi trước một bước Hợp bờ sự tình không vội với ngày này, nhị mô khảo thí lại sẽ không đáng người. Xem nàng chạy ra văn phòng, mẹ giao vội vàng dẫn theo bao đuổi theo ra tới. Tích tỷ ngài chậm một chút. Nàng chạy chậm đi theo yêu quý phía sau truy tiến thang máy, đây là làm sao vậy, như vậy cấp. Cố chiều cái này tiểu hỗn đàn, hắn không đi khảo thí. Yêu quý khi mắng, xem ta như thế nào thu thập hắn. Tiểu chiều. Mẹ giao ngẩn ra, hắn gần nhất không phải rất nghe lời sao. Yêu quý còn muốn nói gì nữa. Quân hành điện thoại đã đánh lại đây, ta ở trên lầu, là ta đi lên vẫn là ngươi xuống dưới. Nhận được chỉ phi lân tin tức lúc sau, yêu quý sáng sớm cũng đã gọi điện thoại cùng quân hành liên hệ quá, chuẩn bị rắc mặt cùng hắn nói chuyện chuyện này. Ta lập tức ra tới. Yêu quý bước nhanh đi ra đại đường, chờ ở dưới bậc thang quân hành lập tức nênh lại đây, không đợi đối phương mở miệng, yêu quý đã trước một bước ra tiếng, ngươi giúp ta nhìn xem cái kia tiểu hỗn đản đi đâu vậy. Tiểu hỗn đản, cố chiều. Yêu quý ngồi vào hắn xe tòa Các ngươi không phải có thể dùng thiên nhãn cha sao, giúp ta nhìn xem này tiểu hỗn đảng đi đâu vậy. Hướng mễ giao xua xua tay, quân hành cũng ngồi vào đi, người liền hướng hứa văn xua xua tay, ý bảo hắn vui vẻ. Tiểu chiêu làm sao vậy? Hôm nay nhị mô, hắn cũng dám trốn học. Coi chừng tích tức giận đến mặt đẹp phát thanh, quân hành an ủi mà vô vô nàng ngu bàn tay. Ngươi đừng đội, sẽ không có việc gì, ta giúp ngươi cha cha. Hứa văn, đi trong cục. Mấy người đi vào quân hành công tác địa phương. Trực tiếp đi vào trung điều khiển, Quân Hành hướng một người nhân viên công tác thuyết minh tình huống, đối phương thực mau liền đem cố gia phụ cận theo dõi điều ra tới. Một đường đuổi theo Cố Triều đi vào trường học, mắt thấy hắn muốn vào trường học, đột nhiên lại xoay người cưới lên mổ tỏ rời đi. Nhìn dáng vẻ, hắn hẳn là gặp được cái gì việc gấp. Quân Hành dương dương cằm, xem hắn đi đâu vậy. Nhân viên công tác một đường đuổi theo theo dõi, kết quả chỉ tra được ra khỏi thành giao lộ, Cố Triều sử thượng đường nhỏ nơi đó là không có theo dõi. Lúc này Yêu quý tức giận cũng hóa thành lo lắng. Mới đầu chỉ đương cố chiều không đi học, lại đi chơi. Chính là xem bộ dáng này, như thế nào đều cảm thấy có điểm không đúng. Nào có sáng sớm chạy đến núi sâu giá lĩnh. Trực giác nói cho nàng, đứa nhỏ này sợ là gặp được cái gì đại sự. Đi thôi. Quân hành giữ chặt yêu quý cánh tay, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem. Chương 247 247. Hắn là Cố tiểu thư lệ đệ, đệ. Tiểu nhân vô tiết, bỏ buồn chụp mạng. tư này cùng dần tư này đoạn tiểu nhân âm đối phương địa chỉ cũng không phải trực tiếp phát lại đây mà là vẫn luôn ở mang theo cố triều vòng quanh chậm rãi ra khỏi thành xe máy quải thượng đường nhỏ xe càng ngày càng ít cố triều cũng ý thức được cùng đối phương khoảng cách hẳn là cũng ở dần dần kéo gần nhìn xem tả hữu hắn đem xe chuyển tiến một mảnh bạch dương lâm đem xe máy tắt lửa hắn lưu loát mà lấy ra cặp sách máy tính bảng chờ đợi máy tính khởi động thời điểm hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua Trên màn hình, biểu hiện vài cái chưa tiếp điện thoại. Có lao sư đánh tới, còn có vài cái đều là đến từ yêu quý. Biết lúc này tỷ tỷ còn bình an không có việc gì, hắn nhìn xem thời gian không có hồi phục. Nếu không phải bởi vì cái này ngoài ý muốn, hiện tại hắn hẳn là ở trường thi, tự nhiên là không thể cho nàng trả lời điện thoại, chờ sự tình giải quyết, chỉ nói cho nàng khảo thí di động bị lao sư thu đi liền có thể. Đem điều thành tịnh em di động nhét vào túi, hắn lưu loát mà ở trên máy tính gõ ra một chuỗi số hiệu. Đối phương nói cho hắn cuối cùng một cái địa chỉ là một cái ngã ba đường, cố chiều đương nhiên sẽ không ngây ngốc mà trực tiếp qua đi chui đầu vô lưới. Thực mau, máy tính bảng liên tiếp thượng vệ tinh, đem vệ tinh đồ biểu hiện ở hắn trên màn hình máy tính, hắn thực mau trên bản đồ thượng tìm được. Cái này giao lộ khoảng cách hắn nơi vị trí, đại khái có một km tả hưu khoảng cách, thật khi vệ tinh trên bản đồ nhìn không ra cái gì trô đặc biệt. Bất quá, khoảng cách giao lộ không xa có một mảnh kiến trúc, hắn đem kia phiến kiến trúc phóng đại nhìn ra là một chỗ vứt đi nhà xưởng, xem ra đây là đối phương hang ổ. Thật khi vệ tinh bản đồ biểu hiện bên trong dừng lại một chiếc xe việt dã, cố triều tả hữu nhìn nhìn, không có phát hiện cái gì chỗ đặc biệt. Đối phương chỉ có một chiếc xe, hẳn là người không quá nhiều. Lấy điện thoại di động ra, đưa vào một chuỗi con số đem điện thoại đặt danh, hắn bắt thông báo cảnh điện thoại, áp khởi giọng nói: Ta muốn báo nguy, Tam tinh lộ chỗ rẻ phụ cận cũ nhà xưởng có người buôn lậu ma túy. Cố triều biết. Nói con tin bắt cóc gì đó, không có như vậy báo Nguy dùng tốt, đến lúc đó tới sẽ là đặc, cảnh, võ chàng sẽ càng sung túc. Báo xong cảnh lúc sau, hắn lại dùng internet liên hệ lên mạng hữu. Ta bên này gặp được một chút sự tình, người giúp ta một cái bộ Lời nói còn chưa nói xong, hắn đã bắt giữ đến chiếc xe động cơ thanh âm. Cố chiều quay mặt đi, cách rừng cây, xa xa liền nhìn đến có xe ngừng ở trên đường, trên xe nhảy xuống hai người hướng hắn phương hướng xuống tới. Thực rõ ràng. Đối phương cũng đoán được hắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời Cũng là có an bài khác Thầm kêu một tiếng không ổn Cố Triều nhanh chóng đứng lên nhảy lên xe máy chuẩn bị đào tẩu Không được lúc đích, Đông cưng tiếng Trung Bạn một tiếng dị vang Xe máy sau xăm lốp bị viên đạn đánh trúng Phát ra một tiếng trói thai dị vang Cố Triều giơ lên hai tay Làm ra đầu hàng tư thái Hai cái nam nhân bắt lấy thương xuống tới Đem hắn tử trên xe máy trảo qua đi Ném xuống đất Hạ lì mồ tỏ ngã xuống đất Cố Triều đau lòng mà như mày. Tỷ tỷ đưa lễ vật, hắn vẫn luôn kỵ phải cẩn thận, mỗi ngày đều sát đến không nhiễm một hạt bụi, này vẫn là đầu một hồi ai quá ngã. Hiện tại, hắn rốt cuộc thấy rõ hai người bộ dáng. Cao lớn cường tráng, khí chất lánh khốc, từ lấy thương bộ dáng liền biết là tay già đời, một cái ngoại tịch, một cái nhìn qua tựa hồ là châu Á. Ngoại tịch nam tử đi lên trước tới, dẫm trụ hắn ngực. Một cái khác liền cướp đi hắn bao, xem hắn nổ kẹ phục cùng di động, cười cười, dùng tiếng Anh nói: Hẳn là hắn. Ngoại tịch nam tử lấy điện thoại di động ra bắt thông một chiếc điện thoại. Tiên sinh, người tìm được rồi. Thực hảo, đem hắn mang lại đây. Mục giã làm sao bây giờ? Giết hắn. Không. Điện thoại kia đầu đăn nghi, thanh âm dừng một chút, cùng nhau mang lại đây. Ngoại tịch nam tử không người đem cố chiều từ trên mặt đất kéo tới. Cố chiều không có phản kháng. Hắn biết chính mình ở hai cái cầm vũ khí. Hơn nữa huấn luyện có tốc nam nhân trước mặt không chiếm được tiện nghi. Nếu các ngươi muốn tiền nói. Nhà ta rất có tiền, ta có thể phó cho các ngươi tiền chuộc. Hai cái nam nhân đồng thời cười cười, chút nào không giao động bộ dáng. Cố chiều không có nói nữa, hắn biết bọn họ muốn không phải tiền, bọn họ biết hắn là ai, bọn họ chỉ là thủ hạ không làm chủ được. Hai người đem cố chiều kéo dài tới ven đường, đem hắn ném vào xe, trong đó một cái lái xe, một cái khác liền dùng di động gọi điện thoại nói vài câu tiếng Anh. Cố chiều nghe được rất rõ ràng, bọn họ là phân phó chính mình đồng bạn đem mục giá cùng nhau mang qua đi. Theo sau, xe khởi động, ở chỗ rẽ chỗ quẻ thượng đi thông càng sâu chỗ đường núi. Cùng lúc đó, vứt bỏ nhà sướng nội. Mục giã ngồi ở góc tường, rũ đầu, một bàn tay lại ở lén lút dùng nhặt được mảnh vỡ thủy tinh, mà trói tay băng dán. Phụ trách trông coi mục giã hai người đã tiếp nhận đồng bạn điện thoại, thu hồi di động, đem tàn thuốc ném xuống đất. Đi thôi, lão bản nói đem hắn cũng cùng nhau mang về. Không phải nói giết sao. Ai mẹ nó biết. Nghe đối phương tiếng bước chân đến gần. Mục Dã dùng sức chống hai cổ tay, rốt cuộc băng dán vỡ ra. Một bàn tay duỗi lại đây, bắt lấy hắn cổ áo. Mục Dã đột nhiên thẳng thắn hai chân, đem đối phương phá khai, xoay người hướng về một bên cửa sổ đâm qua đi. Trên mặt che bố thấy không rõ lắm, bất quá vừa mới vẫn luôn cảm giác được phòng, biết nơi đó hẳn là cửa sổ. Sớm đã tổn hại cửa sổ bị hắn phá khai, Mục Giá bất chấp đau, kéo ra trên mặt cái khăn đen, hắn nhanh chóng đứng lên, không màng tất cả về phía trước chạy lên. Hai cái nam nhân đuổi theo ra tới. Gìm súng lại không dám dễ dàng xạ kích, lão bản nói muốn sống, đã chết vô pháp giao đái. Một đường điên cuồng về phía trước, từ vai đảo trên tường lật qua đi, mục dã vọt vào ngoài cửa sổ đất hoang. Hai cái nam nhân phân công nhau truy lại đây. Mắt thấy hắn liền phải vọt vào rừng cây, trong đó một cái bưng lên thương hướng hắn chân nhắm chuẩn. Tỉnh. Tiếng súng vang lên, mục dã nhào vào rừng cây. Cách đó không xa quốc lộ thượng, quân hành cùng yêu quý đều nghe được tiếng súng. Túi đầu. Dơ tay đem yêu quý đầu xuống đi. Quân hành đem xe ra tốc, đột nhiên chuyển hạ quốc lộ, xông lên, cỏ dại mà. Hai cái nam nhân đã phát hiện bên này xe, một cái truy tiến rừng cây, một cái liền lấy ra thương hướng về quân hành nhắm chuẩn. Viên đạn xoa yêu quý đỉnh đầu sẽ qua. Một tay đỡ tay lái, quân hành dơ tay từ trên người lấy ra thương tới, khấu hạ có súng, đánh chúng đối phương cánh tay. Bị thương nam nhân nhanh chóng nhảy dựng bổ nhào vào cao thảo, hướng về tiếng súng chuyển đến phương hướng quay mặt đi. Ta đi cứu người, người ở trên xe không cho phép ra tới Quân Hành đem xe chặn ngang sát đỉnh, đá văng ra cửa xe nhảy xuống xe đi. Yêu Quý lo lắng đệ đệ, đâu chịu ở trên xe ngoan ngoãn lóc. Quân Hành truy đuổi bị thương ra hỏa kia thời điểm, nàng cong thân đẩy ra cửa xe, thuận tay từ trên mặt đất nhặt lên một đoạn thô nhánh cây nắm ở trong tay, lắc mình vọt vào rừng cây. Vừa mới nàng mơ hồ nhìn đến có người tiến lên, nói không chừng tiểu triều liền ở bên trong. Trong rừng cây, mục dã một đường chạy như điên. Phía sau tiếng súng, làm hắn càng thêm cần trương. Hoàng Luận Trung Một không cẩn thận té ngã, lại bò dậy thời điểm, truy ở sau người ra hỏa đã kéo gần hai người khoảng cách. Mắt thấy đối phương một chân đã tới, Mục Dã nhanh chóng hướng bên một lăn, một chân không có đá trúng, người nọ nâng lên súng lục nhắm chuẩn Mục Dã khấu hạ cỏ súng. Trong chớp nhoáng, một con nhánh cây bay qua tới, hung hăng màn đện ở đối phương nắm thương cánh tay thượng. Viên đạn xoa Mục Dã mặt sườn, bắn vào đùi cỏ chung, lại gần mấy cm, liền phải đâm vào đầu của hắn. Cánh tay hắn đau, nam nhân thương quăng ngã đi ra ngoài. Nghe được phía sau tiếng bước chân, hắn xoay người chém ra nắm tay. Yêu quý so với hắn càng mau, hữu đủ nhẹ tiêm, người đã phi túng dựng lên, đầu gối hung hăng khai ở đối phương cằm. Mục giã kinh hồn chưa định mà ngồi dậy, chỉ thấy nữ hài tử đứng ở trong rừng cây loang lổ dương quang, chính đem lại lần nữa tiến lên đối thủ đá văng ra. Nàng trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, động tác lại là vừa nhanh vừa chuẩn, như vậy động tác lưu loát như điện ảnh chung màn ảnh. Lao sư. Mục giã chấp chớp mắt. Cơ hồ cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Nghe được quen thuộc thanh âm, yêu quý quay mặt đi, cũng ngơ ngẩn. Mục giã. Mục giã đứng lên, xem bị yêu quý đá văng ra nam nhân, lặng lẽ gạt ra trên người truy thủ, hắn đại kinh thất xác, một cái bước xa liền phải xuống tới, tiểu. Hắn một cái tâm tử còn không có xuất khẩu, yêu quý đã xoay người, một kế xinh đẹp hoành đá. Nam nhân quăng ngã đi ra ngoài, truy thủ phản cắm ở chính mình ngực, không có động tính. Yêu quý đứng dậy, dôi tay tiếp được phát đến quá cấp. Thiếu chút nữa té ngã mục dã Tiểu tâm té ngã. Mục dã Xem ra hắn này một phát hoàn toàn là dư thừa Nơi xa, chuyển đến tiếng súng. Quét liếc mắt một cái trên mặt đất đã không có tức giận nam nhân, yêu quý xoay người nhằm phía sân phương hướng. Mục dã đã không có nguy hiểm, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là cố chiều cùng quân hành. Lúc này, quân hành cũng đã truy tiến sân, mắt thấy đối phương lên xe muốn chạy trốn, hắn nâng lên súng lục đánh chúng sau xăm lốt, nguyên bản tưởng lưu một cái người sống. Ai ngờ đến đối phương xe mất khống chế, trực tiếp xông lên nghiêm tường, ở không trung phiên một cái thân, nặng nghề mà ngã xuống. Và anh, xe trực tiếp biến thành một cái hỏa cầu nổ tung. A hành, yêu quý vọt vào tường đây. Ta không có việc gì. Quân hành quay mặt đi, hướng nàng làm một cái không cần tới gần thủ thế, đá văng ra một bên nhà xưởng cửa phòng. Bên trong cánh cửa, giống thuyết. Không có người khác. Mục Dã cũng truy lại đây, chủ động thuyết minh tình huống. Người không có nhìn đến tiểu triều. Ta đệ đệ, một cái cao trung sinh, cái đầu cùng ngươi không sai biệt lắm. Yêu quý nói. Mục giã lắc đầu, nơi này chỉ có ta cùng bọn họ hai người. Quân hành quay mặt đi, bọn họ vì cái gì bắt ngươi? Ta cũng không rõ ràng lắm. Mục giã cũng là vẻ mặt mê mang, buổi sáng ra cửa, ngăn cản một chiếc xe taxi, kết quả đối phương trực tiếp khẩu súng lấy ra tới. Ta hỏi bọn hắn muốn làm gì, bọn họ cũng vẫn luôn không nói. Mới đầu ta còn tưởng rằng, bọn họ là muốn tiền. Ta hỏi qua vài lần bọn họ đối tiền cũng không nhúc ních tâm. Dù sao cũng là con nhà giàu, cái thứ nhất nghĩ đến chính là bắt cóc tống tiền đòi tiền. Chính là, đối phương cũng không có liên hệ người nhà của hắn, nhìn dáng vẻ cũng không giống như là đòi tiền. Đang nói, nơi xa đã vang lên xe cảnh sát thanh âm. đặc cảnh toàn bộ võ trang mà vọt vào tới, nâng thương chỉ trụ ba người. Người một nhà. Quân hành đưa ra giấy chứng nhận, các ngươi như thế nào tới. Đối phương một cái người phụ trách đi tới. Chúng ta nhận được báo nguy, nói nơi này có ma túy giao dịch. Ai báo cảnh? Một cái nam. Quân hành nghĩ nghĩ, khi nào? Đại khái nửa giờ phía trước. Quân hành đoán được có thể là yêu quý, lập tức quyết đoán, tìm tòi phụ cận. hắn chức vị cao, đối phương đương nhiên không thể cãi lời. Đại gia mọi nơi tản ra, thực mau cảnh khuyển liền ở trong rừng cây tìm được cố chiều xe máy. Là tiểu chiều. Yêu quý đi lên trước tới, nhìn nhìn bị đánh bại sau thai, mày nhăn chặt. An bài mọi người đi tiếp tục tìm đòi, Quân Hành đi tới, đỡ lấy nàng bà vai, bọn họ không phải muốn giết hắn, ta sẽ cứu hắn ra tới. Đang nói, yêu quý di động liền vang lên tới. "Uy, ngươi là Z tỷ tỷ đúng không?" Điện thoại kia đầu là sứt sẹo tiếng Trung. "Ngươi là ai?" "Cái này điện thoại là Z làm ta đánh." "Z? Chẳng lẽ là Cố Triều?" Yêu quý trong lòng cả kinh, hắn nói cái gì? "Hắn nói hắn gặp được nguy hiểm, nếu một giờ không có cùng ta liên hệ, Khiến cho ta gọi điện thoại cho ngươi, nói làm ta đem sự tình nói cho hắn tỷ phu. Yêu quý không có do dự, trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho quân hành. Tiểu triều nhận thức thất, nói muốn tìm ngươi. Quân hành tiếp nhận di động, đưa đến bên hai, nói. Z nói, hắn sẽ ở trên mạng nghi cách cùng ngươi liên hệ. Z. Quân hành cả kinh, còn có đâu? Đã không có, chuyện khác ta cũng không biết. Không đợi quân hành hỏi lại, đối phương liền cắt đứt điện thoại, vì phòng ngừa bị truy tung. Đối phương dùng đến cũng là mã hóa điện thoại. Z là cái gì? Yêu quý nghi hoặc hỏi. Quân hành đưa điện thoại di động đưa cho hắn, một cái bạch mũ hacker, ở trên mạng rất có danh. Ngươi là nói yêu quý những mày, tiểu chiều. Ta tưởng quân hành meo lại đôi mắt, đây là bọn họ tìm hắn nguyên nhân. Chính là yêu quý ngón tay chống huyệt thái dương, liền tính là như vậy, như thế nào sẽ cùng mục dã có quan hệ? Ta biết, bên cạnh đang ở xử lý miệng vết thương mục dã bắt lấy còn không có bao tốt băng gạc đi tới rét chuyển qua chúng ta với bù, bọn họ đại khái cho rằng hắn cùng ta nhận thức, cho nên mới dùng ta đương ngồi. yêu quý đôi rét không hiểu biết, mục giả lại là nghe nói qua, thậm chí chú ý đối phương hủy bù. bởi vậy, đối với hắn chuyển phát với bù sự tình, mục giả cũng là rất sớm liền biết, lúc ấy còn có điểm kinh ngạc, không tưởng đối phương cũng là chính mình phản. hiện tại hắn mới hiểu được lại đây, đối phương sở dĩ chuyển phát cái kia với bù, không phải bởi vì là bọn họ fans, mà là bởi vì là yêu quý đệ đệ. cái này tiểu húng đàn thế nhưng cũng là lợi hại như vậy. Yêu quý trải vút rõ ràng này trong đó manh mối, đột nhiên cười. Cái này tiểu tử thúi. Cười xong, nàng mi lại nhăn lại tới. Hiện tại, nàng đã đối thế giới này hiểu biết rất nhiều, đương nhiên cũng biết, một cái lợi hại hacker ý nghĩa cái gì. Đối phương như vậy phế tận tâm cơ mà tìm hắn, khẳng định là muốn làm cố chiều giúp bọn hắn làm cái gì, hơn nữa này tuyệt đối là trái pháp luật nguy hiểm sự tình. Bàn tay to rừng ở yêu quý bả vai, quân hành ngữ khí trinh trọng. Ta nhất định sẽ đem hắn tìm trở về. Yêu quý gật gật đầu, sắc mặt đã trở nên bình tĩnh rất nhiều. Loại này thời điểm sốt ruột đương nhiên là không thể giúp gấp cái gì. Lúc này, hứa văn cũng mang theo tương đương nhân viên công tác lại đây, tiến hành hiện trường lấy mẫu mà công tác, trinh sát công tác cũng đã ở quân hành an bài là đâu vào đấy mà triển khai. Mắt thượng che miếng vải đen, cái gì cũng nhìn không tới. Trên xe người cũng không thế nào nói chuyện, cố chiều chỉ biết chính mình làm thật lâu xe. Rốt cuộc bị kéo xuống xe tới. Thượng mấy giai bậc thang, lại hạ không ít bậc thang, cuối cùng bị ném ở ghế trên. Miếng vải đen kéo xuống đi, hắn meo nhau mắt, rốt cuộc thích hợp trong phòng ánh sáng. Nhà ở hẳn là một gian tầng hâm ngầm, không có cửa sổ, phòng rắc ném hai cái thùng giấy tử, trừ cái này ra không có bất cứ thứ gì. Các người rốt cuộc muốn cho ta làm gì? Hắn hỏi. Đối phương không trả lời, chỉ là lại lần nữa lục soát thân, đem trên người hắn duy nhất một cái trí năng thiết bị, đồng hồ cũng trích đi. Ui! Cố chiều còn muốn nói nữa, hai người đã rời khỏi phòng, đem cửa đóng lại khóa lại. Đem hắn đồng hồ ném xuống đất dâm thoái, hai người ra tầng hầm ngầm. Ngoài cửa, xe dừng lại, Danny Tây Trang rải ra mà đi vào tới. Từ bên ngoài xem, đây là một bộ xa hoa biệt thự, không biết người tự nhiên là nhìn không ra nửa điểm manh mối. Người đâu? Ở tầng hầm ngầm. Ta đi xem, vị này rốt cuộc là bộ dáng gì. Danny cười đi xuống lầu, hai cái thủ hạ cũng cùng lại đây, Danny đi tới cách trên cửa rơ hề hề cửa sổ nhỏ xem đi vào lúc này hoa ở góc tường cố chiều cũng nghe đến thanh âm hướng về môn phương hướng quay mặt đi cách dơ pha lê hắn chỉ nhìn đến chợt lóe lướt qua một đôi đôi mắt lui về phía sau một bước đứng ở bên cạnh danny mi ninh đến gắt dao yêu quý không có thấy rõ hắn hắn lại thấy rõ ràng yêu quý phía trước đã sớm tra được yêu quý tư liệu nàng gia đình bối cảnh đương nhiên cũng ở trong đó mẫu thân đệ đệ tiểu thúc danny như thế nào cũng không nghĩ tới Cái này hắn tìm thật lâu hacker, thế nhưng là yêu quý đệ đệ cố triều. Ý bảo thủ hạ đóng cửa lại. Dani nhanh đi lên thang lầu. Các ngươi xác định là hắn. Một cái cao trung sinh thế nhưng chính là rét. Này nhiều ít có điểm làm Dani không thể tiếp thu. Đây là từ hắn cặp sách lục soát ra tới. Thủ hạ hướng trên bàn máy tính trở vật dương dương cảm, không sai được. Dani mở ra màn hình máy tính, màn hình tự động sáng lên, biểu hiện ra là mặt bàn đế đổ. Đó là cố triều cùng yêu quý. Sư nhã mẫu tử ba người chụp ảnh chung, yêu quý ngồi ở sư nhã bên cạnh người, yêu quý một tay ôm lấy mẫu thân, một tay ôm lấy tỷ tỷ, một nhà ba người đều đang cười, nhìn ra được tới quan hệ rất là hòa hợp thân mật. Thật không nghĩ tới, hắn thế nhưng là yêu quý đệ đệ, tàng đến nhưng đủ thâm. Trợ lý ở một bên cảm thắn nói, trước thử xem hắn, xác định hắn có phải hay không, z, nếu đúng vậy lời nói, chúng ta kế hoạch cứ theo lẽ thưởng tiến hành, nếu không phải đàn ni dơ, dơ lên mi, đột nhiên nâng lên tay phải đem máy tính khép lại. Vậy giết hắn, chính là trợ lý có chút không xác định mà nhìn qua, hắn là cố tiểu thư đệ đệ. Danny sơn mặt, hỏi, kia thì thế nào? Mặc kệ đối phương là ai, đều không thể bại lộ hắn bí mật. chương 248-278 Các đại lao phương thức Huynh đệ đã cụ, hòa thuận vui vẻ thả nhũ thường đệ Buổi tối hờ bờ có một hồi diễn cáo, truyền hình thực hỏa tiết mục, trước tiên đã đã làm tuyên truyền. Giữa trưa diễn tập mục dã vẫn luôn không thấy bóng người gọi điện thoại cũng là không người tiếp nghe. Đạo diễn sắc mặt không quá đẹp, vài lần lại đây thúc giục hỏi. Duy Ni liền thò qua tới, bồi cười, đạo diễn, ngài yên tâm, dạ ca khẳng định sẽ không vãn, hắn chính là có việc chậm trễ Vài người tuy rằng là tân nhân, chính là danh khí đại, đạo diễn rốt cuộc vẫn là nhịn xuống mắng, mang trang diễn tập cần thiết tới. Nhất định nhất định. Duy Ni cười đáp ứng. Lui về hậu trường phong nghỉ, mi liền nhăn lại tới. Không phải không cao hứng, là lo lắng Trải qua lần này thi đấu, mọi người đều biết mục giá tính tình, người kia cũng tuyệt đối không phải vô duyên vô cơ không tới cùng đến chế. Từ buổi sáng đến bây giờ đều không có tin tức, mọi người đều là âm thầm sốt ruột. Vẫn là đánh không thông, có thể hay không xảy ra chuyện gì. Đại gia chờ một chút, ta tin tưởng đội trưởng sẽ đến. Đúng vậy, hắn là tới không được, khẳng định sẽ gọi điện thoại. Vài người cho nhau an ủi, trong ánh mắt đều có khuôn mặt u sầu, mỗi người đều là trong lòng lo lắng. Mắt thấy... Cuối cùng một lần mang Trang diễn tập. Vài người đều hóa hảo Trang chuẩn bị lên đài, mục Giá còn không có tới. Duy Nhi đứng lên đối mặt ba người, cắn cắn môi dưới, rốt cuộc vẫn là kiên định mà nâng lên mặt. Dứt khoát, chúng ta đều bỏ Diễn đi. Nếu bọn họ thượng, chỉ mục giã không ở, khán giả sẽ nghĩ như thế nào? Không cần phải nói, khẳng định lại đến mắng mục Giá chơi đại bài. Không bằng mọi người đều không thượng, đến lúc đó mắng đến chính là toàn bộ hờ bờ, mục Giá trên người hỏa lực liền sẽ tiểu một chút. Huynh đệ cộng tiến thối, đó là ai mắng cũng cùng nhau ai. Tiểu ngũ chờ ba người cho nhau nhìn xem, đều minh bạch hắn ý tứ, đồng thời gật gật đầu. Phó đạo diễn chạy chậm lại đây, thăm dò nhìn xem, không thấy được mục Dã. Mục Dã còn không có tới A, đây chính là cuối cùng một lần diễn tập. Duy Nhi xoay người, đêm nay, chúng ta không thể tham gia biểu diễn. Cái gì? Phó đạo diễn thay đổi sắc mặt, cái này ta nhưng không làm chủ được. Ta đi cùng đạo diễn nói. Duy Nhi bước nhanh đi ra phòng hóa trang. Tiểu ngũ bọn họ đều cùng ra tới, biết này đốn mắng là trốn không thoát, như thế nào có thể làm hắn một người ai. Đạo diễn quả nhiên phiên mặt, mắng đến nước miếng thẳng phun. Các ngươi cho rằng đây là địa phương nào, có chút danh tiếng liền muốn làm gì thì làm, không diễn. Các ngươi cho rằng các ngươi về điểm này danh khí chịu được như vậy lan lộn Thật là, không thể nói lý. Bốn cái thiếu niên đồng thời đứng, ai cũng không phản bác. Bốn phía tham gia diễn tập diễn viên, đều là xa xa nhìn, nghị luận sôi nổi. Không có người chú ý tới, có xe thét chói hai ngừng ở bãi đỗ xe, một thiếu niên đầy người bùn huyết mà lao ra xe, một con chân phải còn có điểm khập khiễng. Ta vào xem. Hướng lái xe quân hành giao đái một câu, yêu quý cũng đi vào hiện trường. Lúc này, đạo diễn chính giận không thể chi mà mắng. Ta mặc kệ, các ngươi mấy cái cần thiết cho ta thượng. Thực xin lỗi. Mục dã vọt tới bốn người phía trước, là ta cố ý đã tới chậm, ngài đừng nóng giận, ta. Ta lập tức đi chuẩn bị, thật là thực xin lỗi đều do ta. Ngài lặng lẽ khí, xin bất giận. Luôn luôn kiêu ngạo người thiếu niên, thiếu ăn nói khép nép. Nhìn đến hắn, bốn người đồng thời mà vây lại đây. Người thiếu niên trên người tràn đầy bùn ô, trên mặt còn có không rửa sạch vết máu, mặt cùng đôi mắt đều thanh. Giá ca. Đội trưởng. Vài người đều nên lại đây, quan tâm mà nhìn hắn. Sao lại thế này? Như thế nào bị thương? Tất cả đều là quan tâm, không có một cái oán trách. Như vậy ánh mắt. Làm mục giã cai mũi một trận toan. Thực xin lỗi, ta. Ngươi này thân thể được chưa a? Duy Ni vẻ mặt lo lắng. Đúng vậy, đôi mắt như thế nào đều thanh. Đạo diễn nhìn đến cục diện này, cũng là ngẩn ra. Nguyên bản tưởng bọn họ chơi đại bài, xem mục giã bộ dáng này, chẳng lẽ là thật sự đã xảy ra chuyện. Đạo diễn, yêu quý cũng theo vào tới, mượn một câu nói chuyện, có thể chứ. Hiện tại yêu quý, sớm đã xưa đâu bằng này, đạo diễn đối nàng cũng là thực khách ý gật gật đầu đi đến bên cạnh, yêu quý đơn giản đem sự tình thuyết minh, đương nhiên lược quá chính mình đệ đệ một tiết, chỉ nói là mục đã xe ra vấn đề, ra một ít ngoài ý muốn. đạo diễn xem mục đã này lại là buồn lại là huyết, cũng không có tính tình. rốt cuộc đây là thật sự ngoài ý muốn, cũng không phải ném đại bài. bị thương như vậy trọng còn chạy tới, này đã là cũng đủ chuyên nghiệp. mục đã lên đài không thành vấn đề, mục đã vội vàng ở bên cạnh đáp, ngài yên tâm đi, tuyệt đối không thành vấn đề. Vừa mới không hiểu biết tình huống, xin lỗi A. Đạo diễn hướng mấy người cười, kia. Đi tắm rửa một cái chuẩn bị một chút đi. Vài người đáp ứng, cùng đi hậu trường. Yêu quý hướng đạo diễn nói tạ, cũng đi vào hậu trường, nhẹ nhàng đẩy ra phòng nghỉ môn. Chỉ thấy đại gia quan tâm mà vây quanh mục dã lại là đồ dược lại là băng đắp. Duy Ni tắt chính cầm khăn lông giúp hắn trả lau cái chán huyết ô. Yên tâm đi, ta đã an bài người tốt tay. Quân hành đi tới, đỡ lấy nàng bà vai, hắn sẽ không có việc gì yêu quý gật gật đầu, nhẹ nhàng mang lên cửa phòng. chúng ta đi thôi. mục giả thương không có trở ngại, hiện tại nàng nhất quan tâm chính là rơi xuống không rõ cố chiều. tiếp nhận duy ni khăng long, mục giả mặn một phen mặt, đi tới kéo ra môn. chỉ nhìn đến quân hành lưu lại hai gã nhân viên công tác. cố lao sư đâu? nàng cùng quân đội đi trước. lao sư, chỗ nào đâu? nghe nói yêu quý cũng tới, vài người đều thò qua tới. mục giả đem mấy người mang về phòng, nàng đi trước. lao sư thật là. Tới cũng tới rồi, như thế nào cũng không cùng chúng ta nói một câu. Mục giã ho nhẹ một tiếng, lấy ra đội trưởng uy Nghiêm. Lao sư có càng chuyện quan trọng, đại gia chuẩn bị buổi tối diễn xuất đi, đây là chúng ta tham gia thi đấu sau lần đầu tiên chính thức diễn xuất, tuyệt đối không thể ném Lao sư mặt. Là, mấy người theo tiếng. Mục giã giật nhẹ khoe môi, trong mắt lại hiện lên vài tia khuôn mặt u sầu. Đệ đệ xảy ra chuyện đã làm yêu quý lo lắng, bọn họ không thể lại cho nàng thêm phiền Nguyên bản. Yêu quý là chuẩn bị muốn đích thân xem trận này diễn xuất, chỉ là hiện tại loại tình huống này dưới, nàng cũng bất chấp hờ bờ. Cùng quân hành cùng nhau trở lại trên xe, nàng ngâng cổ tay nhìn xem thời gian, bắt nhập thông mẫu thân điện thoại, xả một cái dối. Chỉ nói là chính mình cùng cố chiều có việc, hôm nay buổi tối ở bên ngoài qua đêm, làm nàng không cần lo lắng. Mẹ, kia ngài buổi tối cũng đừng chờ ta cùng tiểu chiều, ngày mai ta sẽ làm trợ lý đưa hắn đi trường học. Hành, đã biết. Ngài yên tâm đi, đã biết. Gọi điện thoại thời điểm, yêu quý vẫn là ngự khí mỉm cười, chờ điện thoại vừa thu lại tuyến, nàng ý cười nháy mắt biến mất. Tìm lý do dấu giếm được mẫu thân sư nhã rất đơn giản, chính là một ngày hai ngày có thể, thời gian dài như thế nào dấu, huống chi tiểu đệ sinh tử chưa biết. Quân hành nhìn xem nàng biểu tình, không có ra tiếng. Loại này thời điểm, lại nhiều an ủi cũng là phí công. Hai người trở lại trong đội thời điểm, hứa văn vừa lúc dẫn theo túi giấy tiến bào, đây là vì hai người cố ý đính bữa tối. Đối bọn họ tới nói, thăng ca loại chuyện này là chuyện thường ngày. Tới, tẩu tử. Ăn một chút gì? Biết ngươi thích thăng kem, ta cố ý làm cho bọn họ giúp ngươi đính một phần nhi. Ánh mắt rừng ở hắn đưa qua kem, yêu quý tiếp nhận tới lại phóng tới trên bàn. Ta mẹ bên kia. Yên tâm đi, người ta đều an bài hảo. Hết thể đều là vì phòng ngừa vật nhất. Cảm ơn. Yêu quý cảm kích về phía hắn cười, mặt khác tin tức có sao. Đem trang đồ ăn túi phóng tới một bên. Vư Văn đưa qua một phần văn kiện, đây là mới vừa bắt được tư liệu, chết hai người đều là lính đánh thuê, nhìn dáng vẻ đối phương là thực chuyên nghiệp tội phạm đội. Yêu quý tiếp nhận tư liệu phiên thiên, A Hành, y đi ngươi tới xem, bọn họ tìm tiểu Triều là muốn làm cái gì? Nếu tiểu Tích là rất lợi hại hacker, kia không ngoài chính là tương quan loại hình phạm tội, tỉ như internet phạm tội, hoặc là muốn lợi dụng hắn phá giải an toàn võng linh tinh đổ vật quân hành, kéo qua một phen ghế dựa ngồi vào nàng trước mặt, hiện tại, tiểu Triều đối bọn họ hữu dụng bọn họ sẽ không dễ dàng đối hắn động thủ. Điểm này, yêu quý đương nhiên cũng minh bạch, chỉ là lo lắng như thế nào cũng không chế không được. Tích tỷ, quân tiên sinh mễ giao đi vào tới, trong tay ôm cố chiều trong nhà kia máy tính trưởng máy, trưởng máy ta lấy tới, cho ta đi. Quân hành tiếp nhận trong tay, liên hệ thượng trên bàn máy tính cùng bàn phím, đem máy tính khởi động máy. Đem máy tính lấy lại đây, hắn chính là muốn nhìn xem cố chiều trong máy tính có thể hay không có cái gì manh mối. Đứng ở hắn phía sau. Yêu quý nhìn hắn gõ bàn phím ngón tay. Tiểu Tích nói sẽ cùng ngươi liên hệ, hắn sẽ như thế nào cùng ngươi liên hệ? Ta tưởng Quân Hành đưa vào tiết lộ ra tới mật mã, gõ lần tới xe, hắn là chỉ internet. Nếu cố chiều ở phần mềm phương diện là cao thủ, chỉ cần cho hắn tiếp xúc máy tính cơ hội, hắn liền có thể hướng ra phía ngoài mặt cầu cứu. Chính là, hắn như thế nào biết ngươi liên hệ phương thức? Yêu quý hỏi. Quân Hành xoay người, ngữ khí thâm trầm, ta đã phát quá tin tức cho hắn, nếu hắn nhìn đến sẽ đáp lại thành bắc khu biệt thự nhắm chặt môn bị người mở ra màu sáng bạc tóc ngoại tịch nam tử đi vào tới đem một phần thức ăn nhanh phóng tới trong phòng duy nhất trên bàn phía sau đi theo hắn đồng bạn buông một nổ tẹp tu phá giải cái này tường phong cháy đêm nay ngươi liền có cơm đi nếu không tóc bạc nam tử đem thương để ở cố triều huyện thái dương đây là ngươi cuối cùng một bữa cơm nhìn đến trên bàn nổ tẹp tu cố triều tức khắc trong mắt sáng ngời bàn tay qua đi hắn cũng không trực tiếp đi chạm vào laptop mà là duỗi hướng trang chuyển phát nhanh túi giấy tóc bạc nam tử trước hắn một bước đem chuyển phát nhanh bắt được trong tay hướng máy tính dương dương cảm cố triều lười biếng mà phiết phiết môi khô khốc ta từ buổi sáng đến bây giờ còn không có ăn qua đồ vật dù sao cũng phải làm ta uống miếng nước đi một cái khác tay đấm dơ tay muốn tấu hắn lại bị méo chuyển phát nhanh người ngăn lại cấp đối phương đưa qua một lon coca cố triều nhận được trong tay rất lớn suýt một ngụm từ buổi sáng đến bây giờ thủy mễ không đánh nhà, là thật sự lại khát lại đói chính mình liền ở đối phương trên tay Cố chiều cũng không lo lắng bọn họ ở đồ ăn thượng ra lận, rốt cuộc cũng không cái kia tất yếu. Một ngụm lạnh băng coca xuống bụng, cả người tinh thần đều là vì này chấn động. Cố chiều thoải mái mà thở dài ra một ngụm coca vị trường khí, dối tay đỡ lấy lạc Đầu sau, trật lạnh. Tóc bạc nam tử áp trọng để ở hắn cái gãy thượng thường, dám dở trò, cuối cùng một đốn cũng ăn không được. Cố chiều giật nhẹ khoe miệng, không ra tiếng. Ngón tay lưu loát mà ở trên bàn phím gõ lên. Thức mau. Hắn liền nhận ra cái này tường phong cháy, đây là phía trước Hồng Long ở trên mạng treo giải thưởng cái kia. Chẳng lẽ nói, chào ngươi của hắn cùng Hồng Long có quan hệ. Trên tay phá giải, cố chiều trong lòng cũng là tâm tư thay đổi thật nhanh, nhanh chóng tự hỏi như thế nào lợi dụng này máy tính cấp quân hành phát tin tức. Bởi vậy, hắn cố ý kéo dài thời gian. Rõ ràng chỉ cần mười mấy phút là có thể hoàn thành phá giải, hắn ước chừng lăn lộn hơn hai mươi phút. Kia chỉ để ở hắn cái gãy thượng thương, một chút mà tùng giải lên. Yêu quý cười thầm. Thực hảo. nay đủ để chứng minh, này hai cái là thường dân. Ngón tay hơi hơi dừng một chút, hắn thực mau đem trình tự hơn nữa hàng lầu. Đưa vào viết tốt mệnh lệnh, hắn giơ tay ấn xuống hồi xe, trình tự chấp hành. Một phương diện phá giải an toàn tường, một phương diện cũng đắp thượng internet, đem hắn muốn truyền tống tin tức gửi đi đi ra ngoài. Trên màn hình máy tính, giao diện chật lẽ. Tường phong cháy, phá giải thành công. Được rồi cố chiều quét liếc mắt một cái góc trên bên phải vô tuyến vong đánh dấu, đem nổ kẻ phục hướng bên cạnh đẩy duỗi quá tay trái hướng méo đồ ăn ra hỏa mở ra, hiện tại, có thể ăn cơm đi. Tóc bạc nam tử đem đồ ăn ném cho hắn, hướng đồng bạn dương dương cảm Đồng bạn nắm lên bút buồn nhớ, tóc bạc nam tử cũng cùng nhau rời khỏi ngoài cửa, bắt thông Danny điện thoại. Hắn đã thành công phá giải tường phong cháy. Thực hảo, xem ra hắn chính là Z. Danny ngữ khí nghe đi lên thực vừa lòng hiện tại Lập tức dẫn hắn rời đi nơi đó. A, Tóc bạc nam nhân ngẩn ra, nơi này thực an toàn, hiện tại rời đi có thể hay không làm điều thừa. Ngu xuẩn. Danny chửi nhỏ, ngươi xem hiểu hắn số hiệu sao, ngươi dám xác định hắn không có đã làm tay chân. Tóc bạc nam nhân không ra tiếng. Luận đề bạc nắm tay cùng dùng thương, hắn là người thạo nghề. Nhưng là, yêu quý số hiệu, chữ cái tách ra hắn đều hiểu, liền ở bên nhau hắn là thật không hiểu được. Cắt đứt điện thoại, tóc bạc nam tử xoay mặt nhìn về phía đồng bạn. Dẫn hắn ra tới, chúng ta đổi cái địa phương. Đồng bạn mắng một câu, rốt cuộc vẫn là kéo ra môn đi vào. Một tay đem cố chiều từ trên mặt đất kéo tới. Cố chiều hamburger mới ăn được một nửa, một phen ném ra đối phương cánh tay. Làm gì ngươi, ta này còn không có ăn xong đâu. Đừng vông nghĩa. Đối phương dơ tay đem thương để lại đây. Dùng sức xẻo tiếng trung uy hiếp, ra tiếng liền giết ngươi, đi. Các người muốn mang ta đi chỗ nào. Cố chiều cố ý kéo bước chân không núc ních. Trong chốc lát ngươi liền biết. Tóc bạc nam tử giơ tay chảo qua hắn, đem miếng vải đen cháo đến hắn trên đầu. Cố chiều dãy rùa hai hạ, làm bộ đem hamburger rơi xuống trên mặt đất, thực mô đã bị hai người kéo đi ra ngoài. Cùng lúc đó, quân hành đám người đang ở trong phòng hội nghị, tổng kết trước mắt biết đến sở hữu manh mối. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể xác định, hắn hẳn là còn ở thành nội. Ông, yêu quý di động đột nhiên, nhẹ nhàng chấn động, biểu hiện ra một cái vừa mới thu được điều kiện. Nàng bắt lấy di động, đem ưu kiện mở ra. Bưu kiện nơi phát ra ký biết, phía dưới còn lại là một mảnh con số. 110011111010. Đây là thứ gì? Yêu quý xem đến không hiểu ra sao. Ta nhìn xem. Quân hành lấy qua di động của nàng, quét liếc mắt một cái mặt trên con số, là mã mọt xệ. Bước nhanh đi đến bên cạnh bàn, hắn lấy qua trên bàn một trường giấy, một cái đọc một bên phiên dịch. Ta. Thực. Hảo. Không. Dùng. Lo lắng. Là tiểu chiều. Yêu quý lộ ra vui mừng. Không tồi. Quân hành bất chấp nói nhiều, bắt lấy di động của nàng ngồi vào máy tính bên cạnh bàn. Hứa văn, làm một đội cùng nhị đội chuẩn bị. Thu được. Hứa văn nắm lên bộ đàm. Một đội, hai đội đợi mệnh. Lúc này, quân hành tắt nhanh chóng gõ bàn phím, truy tung đối phương ập đi địa chỉ. Cố chiều lúc này cũng không biết chính mình ở đâu, vì phòng ngừa bị đối phương phát hiện, này đã là hắn có thể làm cực hạn. Yêu quý đi tới, đứng ở quân hành phía sau, không có lại hỏi nhiều. Gần nhất cũng xem qua không ít tương quan thư tịch, biết hắn là ở lợi dụng cái này biểu kiện tra tìm đối phương tuyên bố biểu kiện IP địa chỉ, gần mà liền có thể suy đoán ra đối phương vị trí. Hiện tại, nàng chỉ là đang ngợi, chờ hắn một đáp án. Chỉ cần hắn nói ra một chỗ, nàng lập tức liền qua đi, đem cố triều cứu trở về tới. Không tiếc, bất luận cái gì đại giới. Lúc này yêu quý, cũng không có chú ý tới, nàng đối với cố triều cái này nửa đường đệ đệ quan tâm. Sớm đã ở bất chi bất giác chi gian cùng nàng kiếp trước thân đệ đệ giống nhau. chương 249 di động huyết tinh đêm. xuất khí chuyển xong, hàng quang chiếu thiết y mục Một lan tử. Trên màn hình máy tính, trình tự tự động truy tung ập đi địa chỉ thời điểm. Quân hành từ ghế trên đứng lên, chảo quá trong ngăn kéo thương, mở ra bảo hiểm nhét vào đai lưng mặt sau bao đựng súng. Quay mặt đi nhìn về phía phía sau yêu quý, ngươi lưu lại. Không được. Yêu quý ngự khí kiên quyết, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Cùng nàng đối diện 2 giây, quân hành còn muốn nói gì nữa, phía sau máy tính đã phát ra hồng nhắc nhở âm. Quân hành xoay người, bắt lấy trên bàn laptop, Long hổ khu 13-16 trảng. Yêu quý cùng ra tới. Hứa văn cũng cùng ra tới, một bên còn ở bắt lấy bộ đàm ra lệnh. Chuẩn bị xuất phát. ba người từ thang máy lao tới thời điểm, xe thượng mọi người đã chờ xuất phát, đem nổ tệ phục ném cho hứa văn. Quân hành kéo ra cửa xe, thuận tay câu lấy yêu quý eo đem nàng bế lên xe. Quân đội một cái thủ hạ ném quá một kiện áo chống đạn tới, quân hành không có mặc, mà là kéo ra áo chống đạn khoác đến yêu quý trên người, giúp nàng nghiêm túc hệ hảo. xe khởi động, nhắm phía mục đích địa. hứa văn nguyên bản đã tiếp nhận áo chống đạn, thấy thế xoay người đưa cho quân hành. cũng may trên xe cũng có một ít dự phòng trang bị, vài người bộ hảo áo chống đạn thời điểm, hai chiếc xe đã sử ra đại môn. đóng cửa cảnh báo, quân hành lớn tiếng hạ lệnh. trên xe chuông cảnh báo ách đi xuống, không tiếng động mà xử qua quốc lộ. Xe về phía trước, Quân Hành lấy quá cứng nhắc điện thoại, đem bản đồ phóng đại, hướng vài người phát minh tình huống. Lần này hành động, nhất định phải bảo đảm cũng đủ an tĩnh, tận lực không cần kinh động quá chung quanh dân chúng, tuyệt đối không thể thương cập vô tội. Theo sau, hắn chỉ điểm địa đồ, an bài hảo hai đội hành động. Nửa giờ lúc sau, xe sử tiến Long Hồ khu mới biệt thự tiểu khu. Hai chiếc xe phân biệt từ bất đồng phương hướng, hướng mục tiêu biệt thự tới gần, dựa theo quân hành yêu cầu, ở khoảng cách biệt thự rất xa địa phương xuống xe. Để tránh rút dây động dừng. Ngươi lưu tại trên xe. Cửa xe rời đi, những người khác lần lượt nhảy xuống, Quân Hành giơ tay đem yêu quý ấn hồi ghế rửa, nghe lời. "Đúng vậy, Tẩu tử, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta những người này khẳng định đem tiểu triều tìm trở về." Hứa Văn cũng ở một bên đi theo hát đệm. Yêu quý quét liếc mắt một cái bốn phía mọi người, đối thượng Quân Hành đối mắt, rốt cuộc vẫn là ngồi trở lại ghế rửa. Quân Hành ám thở phào nhẹ nhõm, đứng lên nắm lên thương phải đi. "A Hành." Yêu quý giữ chặt cổ tay của hắn, cẩn thận. Nam nhân quay mặt đi, hướng nàng gật gật đầu, nhảy xuống xe đi. Bình phân tam đội, từ ba phương hướng bọc đánh biệt thự, ở trong bóng đêm không tiếng động mà đột tiến. Trong hoa viên vào người, sau ban công cũng có người bò lên trên đi, quân hành từ phá vỡ pha lê trong động vói vào tay phải, mở ra cửa hông, cái thứ nhất vọt vào môn đi. Thức mau, toàn bộ biệt thự đã bị lục soát một cái biến, nhưng mà cái gì cũng không có phát hiện. Đầu nhi thủ hạ thanh âm từ tầng hâm ngầm chuyển tới, quân hành đi nhanh bọt vào đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến rơi trên mặt đất nửa cái cắn được một nửa hamburger. Hắn bước đi qua đi, nhéo lên hamburger nhìn nhìn. Còn có ấm áp, đối phương thực rõ ràng là vừa rồi rời đi. Tới chậm một bước, điều lấy theo dõi, xem xét nửa giờ trong vòng ra vào đường xe chạy, truy tung. Hướng hứa văn vây vây tay, quân hành nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt dừng ở trên tường theo dõi, hắn bước đi lại đây, nâng lên mặt đối thượng theo dõi màn ảnh theo dõi tín hiệu một chỗ khác. Dani hai chân dao điệp dựa vào trên bàn, ánh mắt chỉ là nhìn chầm chằm trên màn hình quân hành, khỏe môi dơ lên lộ ra tươi cười. Quân tướng quân, xem ra, lần này là ta thắng. Màn ảnh thượng quân hành tiến lên một bước, nâng lên mặt đối thượng ca mê ra theo dõi màn ảnh. Dani ngẩn ra, theo bản năng mà thẳng thắn vòng eo. Loa, chuyển ra quân hành thanh âm. Nếu ngươi dám động hắn một lóng tay đầu, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Hắn cảm giác được. Danny giật nhẹ khóe môi. Trên màn hình máy tính hình ảnh lóe lóe, sau đó hết bình, biến thành một mảnh bông tuyết. Màn ảnh kia một mặt. Quân Hành Thu hồi tay phải, đem vừa mới cắt vỡ cắp điện chì thủ nhét trở lại dài. Phong chủ tin tức đã tra được, hiện tại ở nước ngoài lưu học, này phòng ở là 3 tháng trước thuê, khách thuê tin tức là giả, chúng ta người đã hướng đi hàng xóm hỏi thăm tình huống. Hướng hắn báo cáo xong tình huống, Hứa Văn Nghi hoặc mà nhìn xem đỉnh đầu cả mạ giật, làm sao vậy? Đối phương biết chúng ta sẽ đến. Quân hành ninh mi, hắn sẽ không làm chúng ta tra được tin tức. Đối thủ lần này, thực khó giải quyết. Quả nhiên, như quân hành sở liệu. Hàng xóm nhóm đối cái này phòng ở cũng không có cái gì ấn tượng, bao gồm bảo an. Bởi vì trước đó, cái này phòng ở căn bản là không có trụ hơn người. Mà người môi giới công ty bên kia, tiến đến xem phòng ở cũng chỉ là một người thay mặt mà thôi. Đối phương cung cấp sở hữu tin tức, ăn. Tất cả đều là giả. Lúc này, yêu quý cũng nhảy xuống xe. Đi vào phòng. Thực xin lỗi. Quân hành ngữ khí bất đắc dĩ. Yêu quý đã biết tin tức. Lấy nàng thông minh đương nhiên có thể đoán ra đại khái. Nàng cũng không có quái quân hành. Đối phương đã hết hắn cố gắng lớn nhất. Chỉ có thể nói, cái này địch nhân quá rảo heo cốt. Lưu lại vài người tiếp tục điều tra. Quân hành mang theo yêu quý cùng hứa văn trở lại trên xe đường về. Trực giác nói cho hắn, chuyện này tựa hồ không đúng chỗ nào. Chính là trong lúc nhất thời, hắn lại nhớ không nổi cái gì. Trước mắt. Quan trọng nhất chính là bọn họ muốn tìm tiểu chiều rốt cuộc là vì cái gì. Yêu quý hai tay mười ngón dao nhau ngồi ở ghế toàn thượng, cũng ở phân tích trước mắt cục diện, đứa nhỏ này, sự tình gì cũng không chịu nói cho ta. Nếu biết thân phận của hắn, nếu biết gần nhất có người nào tìm được hắn. Hoặc là, bọn họ có thể nhiều một chút manh mối. Có. Quân hành ngâng lên mặt, còn nhớ rõ cho ta gọi điện thoại nữ hài sao. Nếu đối phương là cố chiều ở trên mạng bằng hưu, nói không chừng sẽ biết hắn một ít bí mật. Chính là, ta cũng không biết nàng là ai, bất qua yêu quý nâng lên mặt, ta nhớ tới, lần trước tiểu triều không ở phòng, nàng giống như hỏi qua hắn số hiệu sự tình. Quân hành gật gật đầu, trong đầu đã có bước tiếp theo kế hoạch. Hồi trong cục, ta đi phá giải tiểu triều máy tính. Phá giải xong cố triều máy tính, liền có thể bắt được yêu quý cùng mặt khác người giao lưu ạc. Sau đó là được giải đến cố triều gần nhất tiếp xúc quá người nào, người nào sẽ có khả năng tìm hắn. Đối phương đã biết bọn họ ở tìm yêu quý. Loại này thời điểm yêu quý liền rất nguy hiểm. ở đối phương lợi dụng xong yêu quý phía trước, bọn họ cần thiết tìm được hắn. Cố triều lại mở to mắt thời điểm, trước mắt như cũ là một mảnh ánh đèn. Lần này hắn lại bị thay đổi một phòng, vẫn là đồng dạng địa phương, không có cửa sổ tầng hầm ngầm, trong phòng liền nửa cái có thể chạy trốn đồ vật đều không có. Ngủ một giấc, hắn tinh thần trạng thái hảo rất nhiều. Người thiếu niên trên mặt cũng không có quá nhiều hoảng loạn, ngược lại chỉ có bình tĩnh. Hắn biết, bọn họ nhất định ở tìm hắn. Hắn đối những người này còn có giá trị lợi dụng, bọn họ sẽ không giết hắn, ít nhất, tạm thời sẽ không. Đối phương thực cảnh giác, hắn cần thiết chính mình nghĩ cách chạy đi. Này yêu cầu cơ hội, cũng yêu cầu thể lực. Cho nên hắn đứng lên, dùng sức mà gõ môn. Ta muốn thượng vệ đúc cờ, ta muốn tắm rửa, ta muốn thay quần áo, ta muốn ăn cái gì. Môn, rốt cuộc hai. Vẫn là ngày hôm qua kia hai cái trắng hán, bất quá ở hai người phía sau còn nhiều một người. Người nọ vóc dáng rất cao. Trên mặt còn mang theo một con mặt nạ, màu đỏ, long đầu hình, hồng long. Cái kia mặt nạ, cố chiều cũng không xa lạ. Cùng thanh long giống nhau, hồng long là mấy năm nay ngầm internet thực sinh động một người. Bất quá cùng thanh long không giống nhau chính là, hắn phát ra tới nhiệm vụ đều là không bị pháp luật cho phép. Mọi người nhắc tới thanh long thời điểm, đánh giá càng như là cái hiệp khách. Chính là hồng long không giống nhau, hắn càng giống cái ác ma. Đây cũng là vì cái gì vô luận hồng long tuyên bố nhiệm vụ thù lao rất nhiều. Mà cố chiều lại trước nay không có trộn lẫn hợp quá. Cùng thanh long giống nhau, cố chiều là năm chắc tế, tuyệt không đụng chạm kia một cái tơ hồng. Nay không chỉ là bởi vì hắn đối thanh long sùng bái, cũng là vì hắn đấy lòng tinh thần chóng nghĩa. Danny cách mặt nạ, quan sát đến trước mắt cố chiều. Hắn mặt mày cùng yêu quý có vài phần rất giống, là cái thật xinh đẹp thiếu niên, khỏe mắt hạ nốt chu sa viết phong lưu. Nếu là lớn chút nữa, tất nhiên cũng là sẽ làm vô số nữ nhân tâm động nam nhân không nghĩ tới ngươi lớn lên lúc sau là dáng vẻ này. Ngươi muốn ta làm cái gì? Cố Triều không tiêu ngạo không siểm lĩnh hỏi. Rất đơn giản. Danny nhẹ dương cằm, một cái thủ hạ đưa cho Cố Triều một chương tuyên truyền đơn. Cố Triều nhận được trong tay, nhìn đến chính là Đế Đô viện bảo tàng kia tòa cổ hương cổ sắc đại môn. Ngươi hắn giật mình, nâng lên mặt, ngươi tưởng trộm quốc bảo. Không phải quốc bảo. Danny nhún nhún vai, là ta đồ vật. Ngươi đồ vật? Cố Triều nhíu môi, viện bảo tàng đều là văn vật. Như thế nào sẽ là ngươi đồ vật? Danny tiến lên một bước, chào quá hắn cổ áo, làm trong ánh mắt tràn đầy lạnh băng. Ta nói là của ta, chính là ta. Cặp mắt kia, có lạnh như băng làm người phía sau lưng phát lạnh, tay chân lạnh cả người đồ vật. Đó là cố chiều lần đầu nhìn đến như vậy ánh mắt, cái kia nháy mắt, hắn đột nhiên minh bạch cái gì kêu sắc khí. Không cần lại ở trước mặt ta chơi đa dạng. Danny một chút mà đem cố chiều từ trên mặt đất sách lên tới, bởi vì lần này, ngươi không có lần thứ hai cơ hội. Nếu ngươi còn dám sang bậy, ta liền đem tỉ tỉ ngươi cùng mụ mụ ngươi toàn trộm tới. Cố chiều chém ra nắm tay, ngươi dám động các nàng, ta liền. Còn không có đụng tới đan ni mặt, đã bị tóc bạc nam nhân bắt lấy. Theo sau, hắn bị ném văng ra, tiếp theo chính là một đốn tay đấm chân đá. Ở này đó huấn luyện có tố lính đánh thuê trước mặt, hắn thật sự là quá yếu. Cố chiều xúc thân mình, trong lòng chỉ có một niệm tưởng. Cắn răng, hắn liền rên rỉ cũng chưa rên rỉ một tiếng. Hắn cần thiết chạy đi bởi vì lúc này đây vô luận sự tình thành công cùng thất bại hắn khả năng đều sẽ chết tay đấm chân đá rốt cuộc dừng lại hắn xúc khởi bị đá đến quặn đau bụng nhỏ nắm chặt nắm tay không hắn không thể trốn hắn phải bắt được tên hôn đàn này bằng không mụ mụ cùng tỷ tỷ đều có khả năng có nguy hiểm ba ba không còn nữa hắn chính là trong nhà duy nhất nam nhân phía trước là mụ mụ cùng tỷ tỷ thao quá đa tâm về sau hắn phải bảo vệ các nàng danny con hạ thần Đôi mắt từ mặt nạ mắt trong động nhìn hắn, trong thanh âm mang theo điểm cười. Nhìn không ra tới, ngươi nhưng thật ra có loại, nhưng thật ra rất giống nàng Đệ Đệ. Cố Triều thở hổn hển ngồi thẳng thân mình, nâng lên mặt. Cách mắt động, hắn chỉ là nhìn đến một đôi màu xanh biển đôi mắt, ở mặt nạ bóng ma, có vẻ phá lệ mà âm lệ. Như báo táp phía trước đêm hải, ấp ủ hủy tới hết thẻ ác ý. Đối phương ngữ khí, hắn nghe được ra tới. Người này, nhận thức hắn tỉ. Hắn đột nhiên giơ quá cánh tay, muốn trảo khai nam nhân mặt nạ nhìn xem kia trương mặt nạ lúc sau rốt cuộc là thế nào một khuôn mặt. Danny nhanh chóng lấp mình, giữ được trên mặt mặt nạ, lại không có tránh thoát cố chiều bàn tay. Hắn thay phải, bị cố chiều tay cắt qua. Thiên sinh! Hai cái thủi hạ xông tới, đẹ lại cố chiều, tóc bạc nam tử lo lắng mà nhìn về phía Danny. Không có việc gì. Danny chính chính diện cụ, cười nhẹ, xong việc sau, giết hắn. Là! Tóc bạc nam tử lạnh lùng mà ứng, chân rỗi lại đây lại ở cố triều bụng nhỏ đá một chân. Ba người lần lượt rời đi, Cố Triều xúc ở ven tường, thở hổn hển ngồi thẳng thân, quan sát đến bốn phía. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi trên mặt đất kia trương tuyên truyền đơn. Xuyên qua thời không tình cờ gặp gỡ thiên sở văn vật triển. Hắn chảo quá tuyên truyền đơn, mở ra chiếc trang, ánh mắt đảo qua mặt trên liệt ra chủ yếu văn vật danh sách. Cố thị y gia điển, quân diễn năm đó dùng quá ô kim thương. Còn có Đông Đột quyết vương tử mộ khai quật một loạt văn vật người này rốt cuộc nghĩ muôn cái gì đâu yêu quy mơ thấy cố chiều. trong mộng cố chiều, vẫn là kiếp trước nho nhỏ một con năm sáu tuổi hài tử bộ một thân màu lam nhạt lụi chất trường bào áo choàng là chỉ có thái tử mới có thể theo bốn trảo kim mãng tiểu gia hỏa nâng khuôn mặt nhỏ vẻ mặt nghiêm trang tiểu đại nhân bộ dáng phụ vương nói mấy ngày nay hắn không hề làm ta hảo hảo chiếu cố tỷ tỷ nàng liền duỗi tay miết hắn mặt vậy ngươi chuẩn bị như thế nào bảo hộ ta nếu là thuộc phi tới tìm ngươi phiền thoái Ngươi liền trốn đến ta phía sau, ta là thái tử, không cần sợ nàng. Phúc, múi tên nhọn đâm thủng song xa, chăm chú vào một bên gỗ đàn bình phong thượng. Tỷ, tiểu gia hỏa phát lại đây, không phải tìm kiếm bảo hộ, mà là theo bản năng mà đem nàng ôm lấy, dùng chính mình nho nhỏ thân mình bảo vệ nàng. Bên ngoài, tiếng bước chân hôn độn mà nhớ tới. Bảo hộ công chúa, bảo hộ thái tử, có thích khách. Nàng dắt lấy đệ đệ tay nhỏ, đem hắn dẫn tới nội thất, trốn đến giày nặng bình phong mặt sau. Bên ngoài là một mảnh tiếng kêu, lưới mắc vang lên thanh âm, còn có trọng vật đánh vào trên tường cây cột thượng thanh âm. Cửa sổ bị người phá vỡ, có người đâm tiến vào, mang theo đêm hàn khí cùng vẩy ra gỗ vụn, phiếm hàn quang kiếm, thẳng tắp mà thứ hướng hai người. Nàng bản năng triển khai cánh tay, bảo vệ đệ đệ, hoàng loạn chung cùng thích khách bốn mắt nhìn nhau. Đối phương nhìn đến nàng, tựa hồ là ngẩn ra một lát. "Tỷ, cẩn thận." Cố Triều phát lại đây, dùng chính mình nho nhỏ thân mình ngăn trở nàng. "Thích khách kiếm" Sát tiến hăn bối. Tiểu tích tiểu chiều. Có người vọt vào tới, rời ra thích khách kiếm, yêu quý bất chấp này đó, chỉ là xoay người sang chỗ khác đỡ lấy đệ đệ. Bàn tay hạ, tất cả đều là nóng hầm hập chất lỏng. Đệ đệ màu lam áo tròn thượng, tầm vết máu, như không trung thăng ra một viên lửa đỏ thái dương. Tiểu triều, Nàng thét trói thai. tỷ, Tiểu gia hỏa cố hết sức mà lôi kéo khỏe môi, ta không chết. Thích khách bị bước lui, lục hoàng thúc xuống tới một tả một hưu đem hai đứa nhỏ ôm đến trong lòng ngực, lao ra sân đi. chờ đợi bọn họ chính là phát thiên mà đến mũi tên. mũi tên tiêm thượng nhiễm lam mang, có độc. lục hoàng thúc lại lợi hại võ công, cũng không có khả năng tại đây loại tình hôn giới, mang theo hai người toàn thân mà lui. hắn liều mạng mà huy kiếm, kiếm quang như một trường võng, đưa bọn họ tỉ đệ hộ ở trung ương. thang đến ngự lâm quân rốt cuộc đuổi tới. lục hoàng thúc trên ngực đã cắm vài mũi tên. tiểu tích về sau lục thúc hộ. Hộ không được ngươi. Ngươi nhất định phải tồn tại. Hảo. Hảo sống. Lục thúc ngã xuống đi, bắt lấy nàng ống tay háo thượng tay cũng chìm xuống. Nàng túi đầu, nhìn về phía trong lòng lực. Đệ đệ cố chiều khuôn mặt nhỏ phiếm thanh, mắt to lần đầu như vậy vô thần. Tỷ hắn cố hết sức mà mở ra cái miệng nhỏ, có huyết trao ra tới, mơ hồ hắn thanh âm, ta cảm thấy, ngươi, ngươi cũng có thể làm. Quá. Thái tử. Ngươi đọc sách so trộm vào trên người nàng tay nhỏ trượt xuống. hắn còn tưởng nói, tỷ tỷ đọc sách so với ta hảo, người cũng so với ta thông minh, kỳ thật là so với hắn càng thích hợp đương thái tử. khi đó cố triều còn quá tiểu, không hiểu đến, ở thế giới này, nữ hài tử là không đảm đương nổi thái tử. bất quá, đó là trước kia. yêu quý cắn môi, cắn suốt huyết tới, chính là chịu đựng không khóc. ánh lửa lay động, hắn nhận ánh huyết. thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại là kiên định vô cùng. Từ nhỏ đệ cùng lục thúc thi thể thượng nâng lên mặt, nàng nhìn chăm chú này một mảnh di động huyết tinh đêm, trong lòng cái thứ nhất dâng lên cái kia ý niệm, ta muốn trở nên càng cường đại, ta phải vì đệ đệ cùng lục thúc báo thù, ta muốn cho kia mọi người muốn thương tổn chúng ta người thi thể dị chỗ. Bọn họ tưởng đoạt này Giang Sơn, ta liền càng không làm cho bọn họ thực hiện được, ta phải làm. Nữ hoàng. Chương 252-280. Cầu thông phương pháp. Phàm tâm hai cánh cửa, thiện ác một niệm gian. Đạo đức kinh. Có thứ gì, chạm được bả vai. Yêu Quý đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng mà dỗi tay bắt lấy đối phương cánh tay, đồng thời chém ra nắm tay. Nắm tay đánh qua đi, đụng phải một con kiên cố ấm áp bàn tay. Tích tích. Quân hành bắt lấy Yêu Quý nắm tay. Yêu Quý lấy lại bình tĩnh, nhìn xem bốn phía, phản ứng lại đây chính mình thân ở nơi nào. Thực xin lỗi, mang ngủ ngần ra. Quân hành đem trên bàn nước khoáng lấy lại đây, mở ra đưa cho nàng. Yêu Quý tiếp nhận thủy, rất lớn uống lên mấy khẩu Xem nàng tinh thần dần dần trong sáng, quân hành lúc này mới thuyết minh, ta đã đổ bộ cố triều xã giao hạc, đối phương tưởng cùng ngươi giao lưu. Đêm qua, hắn đã phá giải cố triều mật mã. Rốt cuộc, đối phương cũng là hacker, mật mã dùng đến vô cùng xảo quyệt, liền tính là quân hành cũng là sử dụng không ít thời gian. Hảo! Yêu Quý đứng lên, đi đến bên cửa sổ, quân hành chủ động đem thai nghe đưa qua, chính mình tắc lây quá chuẩn bị tốt một khắc phúc thai nghe. Máy tính hắn đã xử lý tốt. Hắn hai nghe có thể đồng bộ yêu quý thai nghe, nghe được hai người nói chuyện phiếm nội dung. Đồng thời, cũng sẽ không làm đối phương biết. Ta là cố triều tỷ tỷ yêu quý. Kia đầu là một nữ hải tử thanh âm, ta như thế nào biết ngươi không phải gặp ta. Ngươi lần trước tìm hắn dò hỏi một cái số hiệu, là ta nói cho ngươi nhiều đánh một cái toàn giác không cách. Nghe thấy cái này chi tiết, đối phương rốt cuộc có thể xác định là nàng. Ta nghe Z nói qua ngươi, hắn thực thích ngươi. Hắn hiện tại rất nguy hiểm, ta cần thiết mau chóng tìm được hắn. Hai nghe tiêu đầu, trầm mặc trong chốc lát. Kỳ thật ta cũng biết đến không nhiều lắm, bất quá. Gần nhất Hồng Long ở tìm cao thủ. Hồng Long là một người Internet ID, tìm người phá giải một cái tường phong cháy, ra giá cuối cùng thêm đến một ngàn vạn. Yêu quý cùng quân hành liếc nhau. Cái gì tường phong cháy? Đối phương trực tiếp phát tới một chuỗi liên tiếp. Lúc này, hứa văn cũng dẫn theo bữa sáng tiến vào, nhìn đến quân hành thủ thế, hắn phóng nhẹ bước chân đi đến hai người phía sau. Kỳ thật, Ta cũng giúp không được gấp cái gì, hy vọng Z bình an không có việc gì, có chuyện gì ngươi có thể cho ta nhắn lại. Lo lắng bị truy tung ập đi địa chỉ, đối phương thực mau liền cắt đứt điện thoại, rốt cuộc cách thì internet, nàng cũng muốn bảo hộ chính mình. Quét liếc mắt một cái trên màn hình địa chỉ, quân hành nhanh chóng đưa vào chính mình máy tính, gõ lần tới xe. Trên màn hình, biểu hiện ra một cái địa chỉ web liên tiếp. Này hứa văn nhăn lại mi, này có phải hay không ngươi viết tường phòng cháy sao? Yêu quý quay mặt đi. Trong ánh mắt có nghi hoặc. Đây là ta vì viện bảo tàng trang web viết tường phòng cháy, bọn họ toàn bộ an toàn hệ thống đều là chúng ta phụ trách nói đến một nửa. Quân hành đột nhiên nghĩ đến một ít cái gì, bắt lấy con chuột tiến vào trang đầu, mở ra trang đầu thượng triển lãm tuyên truyền đại đồ, nửa híp mắt nhìn chăm chú vào hình ảnh thượng nội dung, hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng khái con chuột, chẳng lẽ bọn họ mục tiêu là viện bảo tàng. Viện bảo tàng toàn bộ an bảo hệ thống đều là quân hành cùng hắn đoàn đội phụ trách. Nay cũng liền ý nghĩa chỉnh thể phong cách đều là tương tự. nếu đối phương là muốn phá giải bọn họ an toàn hệ thống, như vậy dùng hắn tưởng phòng cháy tới luyện tập là tốt nhất bất quá. hứa văn tham quá mặt tới nhìn nhìn, chính là viện bảo tàng gần nhất cũng không có gì đặc biệt văn vật A. có một ít văn vật đạo tắc sẽ đối viện bảo tàng xuống tay, mục tiêu đều là có phi thường ý nghĩa danh họa hoặc là giá trị liên thành châu đáo a linh tinh. thị viện bảo tàng văn vật không ít, nhưng là càng có rất nhiều ở văn hóa phương diện ý nghĩa, luận khởi kinh tế giá trị kỳ thật cũng không quá xông ra. Đối phương sớm không tới, vẫn không tới, cố tình lúc này tới, khẳng định là vì nào đó đặc biệt văn vợ. Nếu không, cũng không cần chờ đến bây giờ. Rốt cuộc, toàn bộ an bảo hệ thống là quân hành bọn họ gần nhất mới đổi. Trước kia thị viện bảo tàng an bảo, dùng quân hành nói tới nói, đơn giản chính là cái sàng, nơi nơi đều là lỗ hổng. Yêu quý cũng thỏ qua tới, nhìn chầm chầm trên màn hình hình ảnh cùng văn tự xem. Chú ý tới phía dưới đột quyết vương tử mội chữ, nàng nhẹ nhàng ngứng mẩy. Kiểm tra viện bảo tàng phụ cận 1 km trong vòng sở hữu khách sạn, gần nhất một vòng vào ở nhân viên danh sách, đặc biệt là Ngoại tịch nhân viên Quân hành quay mặt đi, lặng lẽ Hồng Long tên này, hắn cũng có điều nghe thấy Cứ việc đối phương vẫn luôn ở trên mạng đều là lấy mặt nạ kỳ người Nhưng là hắn nhất thường xuất hiện địa điểm đều là ở nước ngoài, bởi vậy rất có khả năng là ngoại tịch nhân viên Người hoài nghi bọn họ phải đối này đó văn vật xuống tay Yêu quý hỏi Không thể xác định Quân hành ăn ngay nói thật Chỉ là trực giác, ta tổng cảm thấy. Những việc này lúc sau có nào đó liên hệ, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn còn tưởng không quá minh bạch. Yêu Quý rỗi qua tay trưởng bắt lấy cổ tay của hắn, lần này làm ta cùng đi. Tích tích, tâm tình của ngươi ta lý giải. Quân Hành lời còn chưa dứt, Yêu Quý đã một quyền xung tới. Hắn nghiêng người né qua, nàng như ảnh tùy hành. Mỗi một quyền mỗi một chân đều là không hề giữ lại, cho dù là Quân Hành như vậy thân thủ, cũng bị nàng bức cho liên tiếp lui vài bước. Trở tay bắt Quân Hành cánh tay, Yêu quý không người một cái xinh đẹp quá vai con ngã, đem đối phương té ngã trên đất. Quả thật, này trong đó có một bộ phận nhân tố là bởi vì hắn sợ thương đến nàng, vẫn luôn phòng thủ không có phản kích, nhưng là này cũng đủ để chứng minh, yêu quý thân thủ. Rồi tay đem hắn kéo tới, yêu quý ngự khí nghiêm túc. Ta có thể hỗ trợ. Quân hành đương nhiên nhìn ra được tới, cho dù là hứa văn ở nàng trước mặt, chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi. Chỉ là hắn học quá cầm nã thủ, cũng luyện qua cách đấu bắt đánh thậm chí còn tiếp xúc quá thái quyền, nhưng là nàng dùng quân hành cũng không quen thuộc.